chương một trăm năm mươi võ lâm b à n đấu giá một thanh loan nao thượng quan phi yến thầm lãng hỏi tư mã hiểu hiểu gật đầu không sai nàng là hoắc hữu tôn nữ nói đúng ra là một cái m ỹ nhân cũng là cái hành động cao siêu tên lừa đảo nàng giết chị họ thượng quan đan phượng cũng giả mạo nàng sau đó tiếp cận tất cả mọi người chỉ vì được vương triều để lại tặng kim tại sao phải tìm được nàng thầm lãng lại hỏi tư mã hiểu hiểu khẽ mỉm cười n ổ cỏ t ậ n gốc được lắm n ổ cỏ t ậ n gốc thầm lãng cười nói xem ra hiểu hiểu cô nương đã sớm kế hoạch thật tất cả coi như ta không xuất hiện nói vậy ngươi từ lâu tự mình n g ậ thủ Không hẳn, bởi vì ta công chưa đủ tốt. Tư mã hiểu hiểu thẳng thắn cho nghệ hơn thể thiên hạ, ta hiện nay duy nhất có thể chỉ thầm công công cần cường, nữa người tin Trong nay tin tưởng được, cũng bởi biết, cái vì võ võ ta tốt. Tư ta một ta tử. cao có được. có được, có đủ mã duy xem ra đây là ta vinh hạnh thầm lãng cười cợt một khi đem hoắc hưu giết chết để tư mã h i ể u h i ể u làm thanh y gì h e l â u lâu chủ mắc đi cầu vị chính mình có thể cộng hưởng cái này thiên hạ to lớn nhất trung tâm giải trí tình báo đến thời điểm trên giang hồ có cái gì gió thổi có lay cũng có thể biết được do rõ ràng ràng vì lẽ đó hoắc hủ nhất định phải chết hơn nữa thanh y gì hello cũng nhất định phải nắm tại trong tay chính mình trong chốc lát nha hoàn liền đem rượu và thức ăn đưa ra hai người vừa ăn vừa nói chuyện tư mã hiếu h i ể u đạo chỉ là thanh ý đệ nhất lâu không ở chỗ này hơn nữa chúng ta còn cần trước tiên đi tìm đến thượng quan phi yến chỉ có giết thượng quan phi y ế n như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng nàng trả thù cái kêu phải như thế nào mới có thể tìm được thượng quan phi y ế n thầm l ã n g cho tư mã h i ể u h i ể u rót một chén rượu nếu như ngươi nhường ta hiện đi tìm thượng quan phi yến ta cũng không cho là mình có thể tìm được tư mã h i ể u h i ể u nhưng tự sớm có kế hoạch nàng hé miệm nợ đủ cười nếu dám cùng thẩm công tử hợp tác chính là đã sớm biết tung tích của nàng nói nàng b thẩm công tử xin mời xin mời hai người uống chén rượu này tư mã hiểu hiểu lại nói muốn tìm được thượng quan phi yến rất đơn giản tối nay trong thành diêm gia đem tổ chức một hồi giao dịch đến thời điểm châu quang bảo khí các quản gia h o á c thiên thanh nhất định sẽ xuất hiện mà hộ tống xuất hiện cũng nhất định sẽ có thượng quan phi yến bởi vì tối nay giao dịch hội đến rất nhiều võ lâm nhân sĩ đây đối với nàng tới nói là một lần cơ hội hiếm có tin tưởng đến thời điểm chỉ cần n g ư y i lượng ra thân phận của chính mình như vậy liền sẽ khiến cho sự chú ý của nàng xem ra ta lần này đi đến từ châu là đến đúng rồi thẩm lãng cười nói tư mã h i ể u hé i ể u h miệng nợ nụ cười có điều muốn muốn diệt trừ thượng quan phi yến còn cần đánh bại h o á c thiên thanh hắn sinh ra ở võ lâm đại phái thiên cầm môn lại là võ lâm kỳ tài con trai của thiên cầm lão nhân có thể nói là văn võ song toàn đối với ta mà nói mặc kệ là văn võ song toàn vẫn là tài trí song tuyệt chỉ cần một kiếm không có thể giải quyết vậy thì hai kiếm thẩm lãng nói rằng hai người vừa ăn vừa nói chuyện thời gian đến đến tối thành từ châu diêm ra đèn đuốc sáng trang đây là quan trung diêm ra chỉ thứ cũng là mở ở thành từ châu châu quang bảo khí các quản sử người diêm cửa nhà từ lâu là xe nước như rồng không ít ở trên giang hồ có danh tiếng võ lâm nhân sĩ ở diêm gia cửa lớn qua lại không dứt địa ra vào t h ẩ m l ã n g cùng dịch dung tư mã hiểu hiểu cũng tùy tùng ở trong đám người đến đây cứ việc những người võ lâm nhân sĩ cũng không quen biết hắn nhưng như thế khách khí bắt chuyện v ị thiếu hiệp kia khí vũ hiên ngang nói vậy là xuất từ danh môn đại phái nơi nào nơi nào ta không môn không phái t h ẩ m l ã n g ôm quyền đáp lễ đêm nay là đến mở mang tầm mắt chúng ta cũng đều là đến mở tầm mắt người bên ngoài cười nói thiếu hiệp xin mời vào xin mời trong sân có không ít hộ vệ đang xem mà trong đại sành đèn đuốc sẵng trăng cất bước tiến vào trong phòng chỉ thấy trong phòng bảy không ít gỗ từ đàn ghế tượng đại gia đều tự tìm chỗ ngồi xuống nhìn quanh một vòng có chừng sáu mươi bảy mươi người nam nữ già trẻ đều có mà mỗi người quần áo hào hoa phú quý khí thế không nhỏ biết nhau thì lại thấp giọng trò chuyện không quen biết thì lại n g h i m ặ t một bộ cao lanh tương t h ẩ m lãng thấp giọng cùng bên người tư mã hiểu hiểu nói những người võ lâm nhân sĩ ngươi biết bao nhiêu chỉ là biết mấy cái tư mã hiểu hiểu nói rằng bên đ i a vị k i a là ác nhân cốc cổng sư tiết h chiến tiếu lý tàng đao chuyện cười đâm diện làng quân liễu dư hận cùng hùng cực á c vân trung hạc mấy người này đều là ai đến gần nếu như lại địa phương xa võ lâm nhân sĩ ta cũng không nhận ra dù sao thiên hạ lớn như vậy không thể mỗi người đều muốn nhận thức người nói rất có đạo lý thầm lãng gật đầu lại hỏi hoác thiên thanh cùng thượng quan phi hiến ở đây sao tư mã hiểu h i ể u chăm chú nhìn một vòng liền lắc đầu không thấy hay là còn chưa tới bọn họ ra trận thời điểm hai người nói chuyện trong đại s ả n h gây dối đang dần dần lắng lại một cái ăn mặc hoa lệ người đàn ông trung niên cất bước đi vào trong phòng phía sau còn theo một nam một nữ đi ở phía trước chính là nơi này diêm ra gia chủ người gọi t h ì đấu mạnh thường diêm thiết hùng tư mã hiểu, hiểu thấp giọng giải thích có người nói người này yêu thích giao hữu nếu là thân không lộ phí chỉ cần mở miệng một câu liền có thể biếu tặng hơn trăm lạ bạc này ngược lại là rất xứng đáng thi đấu mạnh thường cái này danh hiệu thẩm lãng một tiếng nói rằng tư mã h i ể u h i ể u nói tiếp đi ở phía sau chính là hoác thiên thanh cùng thượng quan phi yến hoác thiên thanh tướng mạo ngược lại cũng không kém thẩm lãng liếc mắt nhìn nói thượng quan phi yến tướng mạo cũng không có trở ngại thượng quan phi y ế n mặc trên người kiện thuần đen mềm mại tiêu bảo con mắt trong suốt đến lại như là ngày xuân sáng sớm hoa hồng trên nước xương vừa tiên đến liền hấp dẫn ở đây nam tính tầm mắt đầu tiên nhìn, nhìn lại theo bản năng đều sẽ nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong lòng rất ché tr nhưng nữ nhân này cũng không đốc cũng không bạch cũng không ngọt là thỏa thỏa mỹ nữ x à vẫn là một cái mỹ đến mức rất đặc biệt mỹ nữ x à nàng rất đẹp mỹ đến tất cả nam nhân liếc mắt nhìn liền không muốn di mở mắt nàng hành động cao siêu mà biết rõ lòng người ở người khác nhau trước mặt làm bộ không giống tính cách cũng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nàng yêu chính là chính mình sau khi đi vào h o á c thiên thanh liền cùng thượng quan phi đến tìm cái chỗ ngồi xuống đến diêm thiết hùng đến đến đại sành trung gian nhìn quanh một vòng sau cất cao giọng nói cảm tạ chư vị võ lâm đồng đạo đêm nay tới chỗ này cảm tạ mọi người cho ta cái này mặt mũi tối nay trừ một chút kỳ chân dị bảo ở ngoài hay là còn có thể có khác biệt hàng hóa giao dịch tin tưởng nhất định sẽ không để chư vị thất vọng đều theo chiếu dĩ vãng thông lệ người trả giá cao được hơn nữa tối nay giao dịch một khi thành giao nếu là mua lại người từ chối tiền trả đem sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt chư vị đều là trong trốn võ lâm hiển hách nhân vật n ổ i danh tin tưởng nhất định sẽ không làm ra cỡ này bị hồi việc sau khi nghe thẩm lãng trong lòng cuối cùng cũng coi như đối với giao dịch này có cái đại khái hiểu rõ chính là một hồi bán đấu giá d i ê m thiết hùng thời gian rảnh rỗi nói chuyện thượng quan phi yến cũng đang âm thầm quan sát người nơi này có điều bộ phận đều là một ít chỉ có tên người hoàn toàn không đáng nàng nhìn ở trong mắt con mắt dư quang đạo qua đi rất nhanh liền dừng lại này thiếu hiệp tựa hồ chưa từng gặp mà bất luận là khí chất vẫn là tướng mạo cũng có thể nói là tuyệt hảo hòn nữa vo công càng là không thấp có điều không rõ ràng là cái gì người diêm thiết hùng nói đơn giản một hồi đêm nay giao dịch quy tắc sau liền nói rằng chư vị phía dưới bắt đầu cái thứ nhất hàng hóa giao dịch hắn vỗ tay một cái bốn tên thủ hạ liền đem một cái che kín vải đỏ sự vật đặt lên phòng khách ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới cũng không biết vải đỏ phía dưới che kín là thứ lộ gì nay kiện hàng hóa tưởng i n t mọi người nhất định sẽ đặc biệt yêu thích bởi vì đây là một cái tốt nhất binh khí nói hắn đem mặt trên vải đỏ s ố c lên trên giá là một thanh luôn đao l i ê n vào đao đen xỉ vào đao con con chui đao c h ư n một trăm năm mươi mốt viên n g u y ệ t luôn đao uy hại nhất đao t h ẩ m lãng sự chú ý lập tức bị hấp dẫn lại đây viên n g u y ệ t luôn đao cứ việc hắn gặp nhất thức thần đao nhưng không có viên n g u y ệ t luôn đao triển khai ra uy lực cũng yếu đi rất nhiều chỉ là không nghĩ đến châu quang bảo khí các thậm chí ngay cả cây đao này đều có thể lấy được hơn nữa cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là cây đao này này châu quang bảo khí các xác thực lợi hại nghe đồn ma đao vừa ra làm người hẳn phải chết này nhất đao uy lực vô hạn đây là một cái thần quỷ đều sầu ma đao đó là không gì không xuyên thủng đến uy đến lợi nhất đao kinh động thiên hạ nhất đao nhìn thấy cây đao này người đang ngồi liền bắt đầu trâu đầu ghé thai có không quen biết cây đao này nhìn rất quái lạ cũng không biết khiến cây đao này là cái gì người chẳng lẽ không biết vũ khí càng quái nên chết càng nhanh sao vị nhân huynh này nói có lý đúng là vũ khí càng quái nên chết càng nhanh cây đao này ta cho rằng nhất định phải có tương ứng đao pháp mới có thể triển khai người bên ngoài gật đầu tán thành cũng có nhận thức sắc mặt rất là khiếp sợ lại là ma giáo ma đao nghe đồn cây đao này mới ra chiêu lúc phảng phất một vòng trăng non đột nhiên liền biên thành một đạo phi hồng cho dù chưa ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra bức người sắc khí Khí. châu quang bảo khí các quả nhiên lợi hại liền cây đao này đều có thể n ắ m tới tay có người nói cây đao này đao pháp tuy rằng có thể mang cho người ta vô cùng sức mạnh nhưng cũng có thể mang cho người ta không a n lành thai họa diêm thiết hùng nói rằng cây đao này là mấy năm trước bị tiêu diệt ma giáo ma đao cứ việc mới nhìn cũng không lạ kỳ nhưng là một khi đến chủ nhân của nó triển khai cái tiêm ộ t thức ma đao lúc liền sẽ hiện ra một luồng yêu dị khí chờ i n n g ư i diêm thiết hùng lời nói xong liền có người nói diêm lão bạn thật là bạo tay thậm chí ngay cả bực này không rõ đồ vật đều có thể nắm tới tay có điều ta có điều cũng có người nói mặc dù là ma môn đồ vật nhưng hiện tại ma môn đã bị chúng ta chính đạo đồng minh tiêu diệt lưu lại cây đao này cũng có thể cho rằng là vật kỷ niệm không sai nếu là ma môn đồ vật tống h i n n lao ạ i lưu nhị dẫn i giá l bạc. tí a ra giá lạng, lạng. n mật nếu không là ở diêm lão bản địa bàn ta không phải một kiêm giết ngươi mắt thấy muốn nẩm lên diêm thiết hùng khặt một tiếng chư vị xin mời cho tại hạ một người mặt nếu như muốn đánh lời nói còn mời đi ra ngoài lại đánh hai người này trong nháy mắt không dám lên tiếng nữa cùng hung cực các vân trung hạc con ngươi ở thượng quan phi lên trên mặt chuyển động mở miệng hô ta ra d á một m v ạ n lạng t h a n h âm này hốt nhọn hốt hô khó nghe đã cực có điều này khó nghe âm thanh đúng là đem không ít ánh mắt hấp dẫn lại đây người này đứng hàng tứ đại ác nhân chỉ chưa nhưng thẩm lãng nhưng cho rằng vân trung hạc là tứ đại ác nhân bên trong ác nhất đối ngoại hào không có điểm mấu chốt chuyện xấu làm tận đối nội bệ lũ xu nịnh bất lợi cho đoàn đội hợp tác nghe được cái giá này diêm tiết hùng trên mặt mang theo cười vị bằng hữu này ra giá một vạn lượng bạc trắng nếu là không có so với cái giá này càng cao hơn như vậy cây đao này cũng chỉ có thể quy vị bằng hữu này sở hữu 1 5 0 0 lăm h ẩ m l ã n g mở ra b ả n t h â n g i á cả. n ế u n h ì n t h ấ y cây đao n à y tự n h i ê n không t h ể làm g i á mặc k ệ c ò n c h ờ n g ư ờ i k h á c đập sau lại đi cướp, cái ô n g không ư ợ c lại không c ầ n h ắ n đập x u ố n g n ế u là có n g ư ờ i đ ế n cướp, c ò n có t h ể n g không k h ô g không không k h n g không không không k h n g không không không không không không không không không k i ô n g h ô n h ô n g n h ô n g h ô n g k n g k h ô n n h ô n g k h ô h ô n n g k h ô n h ô n g h ô n g không không h ô n g k n g h ô n h ô n g không không không thể nhận ra thiếu hiệp không biết tôn tính đại danh thầm lãng lời này vừa nói ra chu vi hoàn toàn yên tĩnh ngay lập tức lại là tiếng b à n luận xôn xao hắn càng là thầm lãng cái k i a g i ế t tần ngọc lâu lại g i ế t khoái hoạt vương thầm lãng quả nhiên là hắn trang trách ta vẫn cảm thấy hắn cùng khí chất của ta không phân cao thấp ta đã thấy không biết xấu hổ nhưng ta chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi là trên môi bao tiền dưới môi thuế đất mặt đều không nhìn thấy không nghĩ đến càng là thầm lãng quả nhiên là thiếu niên anh hùng nghe nói là thầm lãng thượng quan phi in ánh mắt liền đưa tới chứ còn đang suy nghĩ người này là lai liệt gì không nghĩ đến cảng là thẩm lãng ở trên giang hồ đi lại tự nhiên cũng nghe qua hắn tên tuổi biết được thân phận của thẩm lãng diêm thiết hùng cũng hơi giật mình bật điệu chắp tay hành lễ hóa ra là thiên hạ đệ nhất danh hiệp thẩm lãng thẩm công tử tại hạ mắt vụ về trong lúc nhất thời không thể nhận ra xin hãy tha lỗi diêm ra chủ k h á c h khí cái gì thiên hạ đệ nhất danh hiệp đều là bằng hưu trên giang hồ nâng đỡ thẩm lãng khẽ mỉm cười so với thẩm mộ thân thủ cao người không biết có bao nhiêu thẩm mộ đúng là không xứng với cái tên này thẩm công tử khắc khí diêm thiết hùng cười cận lại nói hiện tại thẩm công tử ra giá có hay không so với cái giá này cao có người nói nếu thẩm công tử cũng coi trọng cây đ a o này tại hạ liền tặng cho thẩm công tử ngươi căn bản liền không ra giá chứ n g ư ơ i bên ngoài không vui ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là danh môn chính phái không muốn cây đ a o này n g ư ơ i q u ả n ta tuy rằng thẩm công tử coi trọng cây đ a o này nhưng tại hạ cũng tương tự coi trọng đang ngồi có người nói ta ra giá hai vạn lạc bạc mong rằng thẩm công tử có thể bỏ đi yêu thích tư mã hiểu, hiểu ở thẩm lãng bên thai nhỏ giọng nói người này đến từ đại minh tên là quy hải nhất đao làm sao ngươi biết thầm lãng hỏi đại minh cách nơi này nơi rất xa nếu trưởng quản thanh y gì lâu đương nhiên phải biết đến chỗ này cào thủ tin tức tư mã h i ể u h i ể u đạo người này giỏi về khí n à o thở nhỏ sư t h ở với bá đao muốn hạ đao pháp không chỉ tận đến bá đao c h â n truyền mà trò giỏi hơn t h ầ y đã ở bá đao bên trên thầm lãng gật đầu thì ra là như vậy sau đó cao giọng nói rằng vị bằng hữu này không đáng kể bỏ đi yêu thích không dứt bỏ lòng yêu thích nếu r i ê n g ra chủ nói vật ấy người trả giá cao được cái kia thẩm mỗ tự nhiên cũng phải lại ra giá, giá hai vạn lẻ một hai tại hạ tiền tài cũng không phải gió to có đen mong rằng vị bằng hữu này thứ lỗi chỉ là nhiều hơn giới một lạng theo người ngoài như là thẩm lãng cố ý mà thôi q uy hải nhất đao trầm mặc một lúc lập tức nói rằng tại hạ r a giá hai vạn lẻ hai hai trên một trăm năm mươi hai ngươi cho không được chỉ điểm nhất đao xem r a vị bằng hữu này đối với cây đao này cũng là tình thế bắt buộc thẩm lãng lại lần nữa ra giá hai vạn linh mười lạng t h ự c cái giá này đối với hắn mà nói cũng không cao lắm hơn nữa cùng trước mắt hắn đoạt được của cải lẫn nhau so sánh cũng có điều là mưa bụi nhưng đối với quy hải nhất đao mà nói nhưng là rất cao liên liên nói rằng nếu thẩm thiếu hiệp cũng vừa ý cây đao này như vậy tại hạ liền tặng cho thẩm thiếu hiệp dễ bàn thẩm lãng gật đầu có còn hay không so với cái giá này cao người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau không ai nói nữa diêm thiết hùng mở miệng nói hiện tại thẩm công tử giá cả là hơn hai vạn mười lạ có hay không so với cái giá này cao nếu như không có tại hạ chỉ có thể tuyên bố cây đao này quy thẩm thiếu hiệp đập được, được. l i ê n gọi hai tiếng đều không ai ứng giới cây đao này hiện tại liền quy thẩm lãng sở h ư u cho tới những người này có phải là dự định chờ một lúc đến cướp đó là chờ một lúc sự tình cái thứ nhất món đồ đâu giá đã đập xuống liền khiến người ta đem cái thứ hai món đồ đấu giá đưa ra đây là một cái kỳ chân dị bảo nhưng thẩm lãng đối với cái thứ này cũng không hứng thú lắm rất nhanh cái thứ này bị người đ ậ p đi sau đó xuất hiện đồ vật vẫn như cũ có kỳ chân dị bảo hơn nữa còn có chút thượng hạng dược liệu thậm chí còn có xưng là một ít công pháp loại hình đồ vật đúng là để thẩm lãng mở mang tầm mắt các thứ toàn bộ bắn đi vỗ tới đồ vật người từng người đi tiền trả sau đó diêm thiết hùng liền đem những thứ đồ này giao cho đập xuống người thẩm lãng thanh t o á n khoản bắt được viên nguyệt luân đao đem đao từ trong vỏ đao rút ra cái này để thiên hạ t á n đảo ma thần chỉ đao uy chấn thiên hạ thần đao xác thực mang theo bức người sắc khí chỉ có điều trên thân đa đại khái còn không chuyển tới cựu tòa nhà nhỏ trên tay chư vị võ lâm nhân sĩ đêm nay gặp nhau nơi này là ta diêm ra vinh hạnh diêm thiết hùng ôm quyền hành lễ hơn nữa các vị bình thường cũng rất khó gặp được vì lẽ đó đêm nay tại hạ còn khiến người ta bị trên rượu nhạt m ấ y chén cũng thật xin mời chư vị đồng thời uống thật thoải mái nói xong vỗ tay một cái thì có hạ nhân dơ lên rượu món ăn lên món ăn tinh mỹ mùi rượu phân tán tư mã hiểu hiểu ở thầm lãng bên thai nói nhỏ ngươi cho rằng thượng quan phi h ế n gặp sẽ không cùng ngươi tiếp xúc thầm lãng lắc đầu này cũng không rõ ràng lắm có điều nếu như ta hiện tại giết nàng có thể hay không gây nên hoắc hưu cảnh giác nếu là hoắc hưu cảnh giác chỉ sợ chúng ta không hẳn có thể tiến vào đệ nhất lâu mặt khác ta còn có một việc muốn cùng ngươi tìm chứng cứ thẩm công tử mới nói nếu như ta giết thượng quan phi yến ngươi có thể hay không phá hoắc hưu cơ quan thẩm lãng chăm chú hỏi cơ quan thuật thứ này có lúc vẫn phải là phải cẩn thận không cẩn thận khả năng liền muốn lật t u y ể n trong m ương n g h e được thẩm lãng lời nói tư mã h i ể u h i ể u trầm mặc sau một lúc lâu mới nói rằng không thể ta thậm chí cũng không biết hoắc hưu cơ quan đến cùng là bao nhiêu nói vì lẽ đó chúng ta giết thượng quan phi yến sau thì lại làm sao xông vào đệ nhất lâu thầm lãng hỏi hắn lại không muốn đi đến đệ nhất lâu sau chỉ có thể cùng cái mãng phu như thế dựa vào man lực đi phá giải những cơ quan kia tư mã hiểu h i ể u than nhẹ một tiếng ta xác thực không có cách nào phá giải cái kia cơ quan thuật xem ra chỉ có thể trước hết để cho thượng quan phi yến sống sót có thể chỉ có thể đoán m ệ n h tốt thầm lãng suy nghĩ một chút lại nói vậy ngươi nhất định biết hoác hủ ở nơi nào biết tư mã hiểu h i ể u gật đầu nếu không là lao nhân kia thân thủ không tệ ta đã xóm giết hắn nếu như vậy chúng ta liền uống rượu thầm lãng bưng lên ly rượu nếu là tới chỗ này không uống rượu chẳng phải là có lỗi với diêm nhà chiêu đãi tư mã hiểu h i ể u cũng bưng lên ly rượu hai người nhẹ nhàng chạm cốc sau đó uống một hơi cạn sạch thẩm lãng mới vừa thả xuống ly rượu nguyên bản ngồi ở hoác thiên thanh bên người thượng quan phi yến liền hướng bên này mà tới không ít võ lâm nhân sĩ đều cho rằng nàng muốn tìm đến mình từng cái từng cái trên mặt mang theo nhận tình nụ cười hy vọng có thể được thượng quan phi yến ưu ái tuy nhiên thượng quan phi yến một đường đi đến thẩm lãng trước mặt tiểu nữ từ thượng quan đan phượng nhìn thấy thẩm công tử lúc này thượng quan phi yến giả mạo nàng trị họ tự nhiên là dùng thượng quan đan p ư ợ n g danh tự này hóa ra là thượng quan tiểu thư thẩm lãng gật đầu đáp lại không biết thượng quan tiểu thư tìm thẩm thượng quan phi yến doanh doanh nợ đủ cười hiện ở trên giang hồ đều t r u y ề n lưu thẩm công tử đại danh tiểu nữ tử đã có hạnh nhìn thấy tự nhiên là muốn tới vân an dễ bàn thẩm lãng cũng hơi mỉm cười nói có điều những người hư danh đều là giang hồ bằng hữu n ă g đỡ thẩm lãng cũng có điều chỉ là có một cái lô mũi hai con mắt cùng người bên ngoài không khác thượng quan phi yến hé miệng cười khẽ thẩm công tử thật biết nói đùa thẩm công tử tiểu nữ tử mời ngươi một ly. nữ nhân này xác thực rất biết đánh động lòng người một cái nhữ mày một nụ cười đều sẽ khiến người ta cho rằng nàng đối với mình động tâm cũng khó trách hoát h i ê n thanh sẽ bị nó mê đến không muốn không muốn xin、mời. thẩm lãng bưng lên chén rượu xin mời hai người từng người k h ẽ nhấp một cái thượng quan phi yến liền chuẩn bị cáo tử nếu là nàng một người ở đây có lẽ sẽ cùng thẩm lãng nhiều tán gấu vài câu có thể không khéo chính là hiện tại hoát tiên thanh liền ở bên cạnh nếu là nhiều tán gấu vài câu ngược lại có thể sẽ gây nên hoát tiên thanh không thích vừa muốn đưa ra cáo tử thẩm lãng lại nói ta muốn thấy hoác hủ cũng chính là tổ phụ của người thượng quan c ậ n thượng quan phi yến lúc này lấy làm kinh hãi liền cái chén trong tay đều muốn té xuống đất cứ việc trong lòng k i ế p sợ nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thẩm công tử ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi nhất định biết một năm trước thượng quan cẩn lợi dụng thượng quan mục cùng diêm thiết san say rượu cơ hội giết chết thượng quan mục cũng xin mời đâm diện làng quân liễu dư hận vì chính mình dịch dung thẩm lãng truyền âm n h ậ p mật sau đó lại lợi dụng ngươi câu dẫn diêm thiết san quản g i a hoát thiên thanh cũng lấy phục hưng thiên cầm phái vì là điều kiện trao đổi để hoát thiên thanh nằm vùng ở diêm thiết san bên người thượng quan cô đương ta nói đúng không thượng quan phi yến trong nháy mắt như rơi vào hầm băng bởi vì thẩm lãng nói tới quá đúng rồi quả thực lại như là vẫn ẩn nút ở bên người nàng dám thị năng nhất cử nhất động như thế thẩm công tử ngươi muốn cái gì thượng quan phi yến mở miệng hỏi. ở trong lòng của nàng nếu thẩm lãng đem chuyện nào nói ra tất nhiên là có mưu đồ thẩm lãng cười cận thứ ta m u ố n ngươi cho không được nhưng thượng quan cận nhất định có thể cho thượng quan phi yến trầm mặc chốc lát nhất định phải nhìn thấy hắn không sai thẩm lãng gật đầu thượng quan phi yến trong lòng t ỉ n h tế suy nghĩ một hồi lâu mới nói rằng hắn không thể tới gặp ngươi nhưng ngươi có thể đi thấy hắn nếu là thẩm công tử cố ý muốn gặp hắn ba ngày sau tiểu nữ tử dẫn ngươi đi thấy hắn không biết có thể được ngày mai đi chuyện của ta rất gấp thầm lãng đạo vì lẽ đó ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát thượng quan phi yên cắn cắn môi được sáng sớm ngày mai từ thành cửa thành phía đông khẩu xuất phát làm phiên thượng quan cô đương thượng quan phi yến mất tập trung trở về chỗ cũ trên hoắc thiên thanh thân thích hỏi làm sao có phải là thẩm lãng nói lời á c độc cũng không có thượng quan phi yên lên dây có tinh t thần người này đúng là danh bất hư truyền vì không đưa tới hoắc thiên thanh hoài n g h ỉ nàng vẫn luôn duy trì miễn cưỡng vui cười thẩm lãng cùng tư mã h i ể u h i ể u u ố n g mấy chén rượu liền cáo từ rời đi hai người đi tới bên ngoài trong ngõ hẻm một bóng ư ờ i từ lâu chờ đợi ở đây chính là quy hải nhất a o hắn duy nhất sinh tồn niềm tin chính là vì cha của hắn quy hài bách luyện báo thủ vì thế khổ luyện khổ luyện bá đao tuyệt tình trạng còn nhất đao chém đức bá đao đao nhưng này vẫn chưa đạt đến hắn muốn trình độ cho nên đối với cái này trong truyền thuyết ma đao tình thế bắt buộc nhưng hắn vừa không có nhiều như vậy ngân lượng chỉ có thể lui ra cũng ở chỗ này chờ chờ thầm lãng nhìn thấy thầm lãng sau hắn mở miệng nói thầm công tử có thể hay không mượn loan đao nhìn qua không mượn thầm lãng khẽ m ỉ p cười nếu như ngươi vẫn cứ muốn mượn liền xem ngươi có thể hay không đỡ được ta này nhất đao quy hải nhất đao cũng không phí lời gật đầu xin mỏi đối với nhất thức thần đao, t h ẩ m lãng dùng qua giao thay dùng qua kiếm đến triển khai nhưng chưa bao giờ dùng qua viên nguyệt luân à o xem trọng ta chỉ điểm nhất đao t h ẩ m lãng chậm rãi mở miệng này nhất đao có kinh thiên liệt địa b a i quy hải nhất đao vẫn chưa bất kỳ ý nghĩ khinh địch t h ẩ m lãng đại danh tự nhiên vẫn chưa tránh được vị này hộ long sơn trang địa tự đệ nhất hảo mật thám lô thai vì lẽ đó trận chiến này át phải toàn lực ứng phó tư mã hiểu h i ể u triển khai k i n h công đi đến một bên nàng cũng không muốn bị sóng đánh đến thầm lãng chậm rãi rút đao tiếp theo một cái t r ớ c mắt nhất đao chém ra này nhất đao tuy rằng không có thay đổi nhưng bao hàm đao pháp bên trong sở h ư u biến hóa tinh túy hơn nữa cũng như thẩm lãm nói có kinh thiên liệt địa bay ánh đao yếu quỷ lại như là trong bóng tối bỗng nhiên có quan g bình thường uy lực sâu không lường được uy h ả i nhất đao thình lình phát hiện này nhất đao càng đem chính mình đường lui cùng tiến vào đường toàn bộ đóng kín tựa hồ đang n à y nhất đao dưới chỉ có n ề n cổ được lục uy h ả i nhất đao m u ố n chống đối nhưng phát hiện mình căn bản không thể nào chống đối toàn thân chân khí càng bị đao khí từng tấp từng tức x ả ra trong n h y mắt ác liệt đao khí xông thẳng hướng về đầu của hắn phản phất một tức sau khi liền có thể đem hắn chém thành hai khúc h ắ n không ngừng bật khí. thậm chí dưới bàn chân giấm sàn nhà cũng bởi vì chịu đến chân khí sông tới bắt đầu võ tan chân khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn phấp quy h ả i nhất đao há mồm ói ra một ngụm màu tươi thân thể thẳng tắp ngã xuống đất thẩm lãng đem đao thu hồi nguyên bản trong ngõ hẻm tre ngọt bầu trời đao khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi tư mã hiểu hiểu kinh ngạc hỏi hắn đã chết rồi sao h ắ n là không thẩm lãng đi đến quy h ả i nhất đao trước mặt chăm chú điều tra chân khí hỗn loạn hơn nữa còn trúng độc trúng độc tư mã hiểu, hiểu nghi hoặc hỏi ngươi cho hắn hạ độc vẫn là nói vừa nãy ở diêm ra tr là cây đao này trên vu độc thẩm lãng đạo ma giao bí chế vu độc nói như vậy bên trong người không có thuốc nào cứu được có điều cũng may gặp phải ta nói từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ móc ra một hạt viên thuốc nhét vào quy h ả i nhất đao trong miệng coi như n g ư ờ i mệnh tốt đem viên thuốc nhét vào quy h ả i nhất đao trong miệng sau chúng ta đi thôi h ắ n chờ một lúc liền có thể t h ứ c tỉnh hai người rời đi ngõ nhỏ đợi được hai người đi xa lại hai bóng người xuất hiện bên trái người hỏi thẩm lãng cái kia nhất đao thế nào chống đối không được người bên phải đạo giang hồ nghe đồn thẩm lãng dùng chính là kiếm vì sao liền ma giáo ma đao đều có thể dùng chương một trăm năm mươi ba không dám lại nghĩ gia nhập câu lan không xác định nhưng này nhất đao thật là quỷ dị không sai có điều chuyện này không liên quan đến chúng ta không nên đi t r e o chọc những n à y giang hồ thị phi hai người lạng yên rời đi theo cùng bọn họ cùng rời đi cũng không có thiếu người vốn là những người này còn muốn một lúc c ư ớ p đoạt thầm lãng cái tên này móc ra hai vạn lạng bạc nhưng là lông mày một hồi đều không nháy mắt nếu như hành vi lớn mật một điểm nói không chắc còn có thể phát một phen phát tải cũng không định đến mới từ diêm ra đi ra liền tận mắt nhìn đặc sắc tuyệt luân cái tía nhất đao này nhất đao trong nháy mắt đem bọn họ ý nghĩ trong lòng toàn bộ chặt đứt toàn bộ ảo não rời đi hiện tại còn ai dám đánh tới cướp hắn chủ ý vậy thì là sống đến thiếu kiên nhẫn thẩm lãng rời đi không bao lâu trong ngõ hẻm quy hải nhất đao liền thăm thắm tỉnh lại tỉnh lại ngay lập tức liền hơi kinh ngạc hắn lại không chết trước ở thẩm lãng cái kia nhất đao y lật dưới hắn vốn là đã là ôm hắn phải chết ý nghĩ cũng không định đến lại còn sống sót lẽ nào thẩm lãng dám nói hắn chỉ điểm nhất đao nhưng này nhất đao xác thực có kinh thiên liệt đ i ệ ai quả nhiên không thẹn có ma đao chỉ danh viên nguyện luân đao sâu không lường được nhất đao tiếp theo một cái trước mắt rồi lại cảm giác mình trong miệng có một lồn u g dị hương lại tinh tế dư vị này tựa hồ cùng nghĩa phụ nhắc tới thiên hương đầu khấu rất tương tự có thể lại nghĩ đêm này dị hương cùng nghĩa phụ miêu tả đối phó so với lúc cái kia có dị hương đã biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi chỉ còn dư lại mùi rượu chẳng lẽ mình nhớ l ầ m quy hải nhất đao trầm mặc chốc lát liền rời khỏi nơi này cứ việc sắp trời đã không còn sớm nhưng rời đi diêm ra những võ lâm nhân sĩ kia lại tụ tập cùng nhau rượu ngon mỹ nữ tự nhiên là thiếu không được chư vị tin tưởng các ngươi vừa nãy đều nhìn thấy thẩm lãng cái kia nhất đao không biết chư vị có cái gì cảm tưởng một cái dâu mép trắng bệnh ông l á o hỏi có người suy nghĩ lại nói không cái gì dám nghĩ tới ta đã không muốn đúng vậy hiện tại còn a dám muốn đi cấp cái tên này a này không phải sống được thiếu kiên nhẫn sao thẳng thắn nói cái tiêu nhất đao rất đặc sắc cũng rất đặc sắc tuyệt luân không phải lao phu có thể chống đối giang hồ nghe đồn thẩm lãng giết tần ngọc lâu cùng sài ngọc quan đều là dùng kiếm hiện tại lại có thể sử dụng ma đao lẽ nào t h ẩ m lãng đao kiếm song tu mặc kệ là đao cũng được kiếm cũng được đều cùng lao phu không có quan hệ thẩm lãng cũng không biết những người võ lâm nhân sĩ đối với mình thảo luận hắn chỉ quan tâm cây đao này có thể sử dụng tới nhất thức thần đao mười phần u y lực cũng không có người quy định sử dụng kiếm không thể dùng đao thư thư phục phục ngủ một đêm hôm sau trời vừa sáng lên liền cùng tư mã h i ể u h i ể u đi đến cửa thành thẩm công tử ngươi cho rằng thượng quan phi hiến thật sự gặp mang chúng ta đi gặp hoắc hưu sao tư mã h i ể u h i ể u nhìn về phía một bên thẩm lãng thẩm lãng lắc đầu một cái ta cũng không biết ngược lại ta là không quen biết, Hoác hưu, liền xem ngươi biết, không quen biết. vừa vặn ta biết tư mã hiệu đạo ta ở thanh y hello ẩn nút nhiều năm như vậy thật là có hạnh nhìn thấy hoa hưu một mặt đã như thế phần thắng của chúng ta cũng đã đánh một phần thẩm lãng nói rằng chúng ta đi thôi đi cửa thành nhìn hai người đi tới thành đông liền nhìn thấy từ lâu chờ đợi ở đây thượng quan phi hiến có điều cũng chỉ có thượng quan phi hiến một người nếu mọi người đến đủ đại gia đơn giản bắt chuyện liền bắt đầu xuất phát hai chiếc xe ngựa cùng rời đi thành từ châu thiên ngai thành câu lan mới vừa mở cửa mọi người chính đang lau chùi bàn g h ế làm một thiên doanh nghiệp làm chuẩn bị đều đem địa phương quét tức mau mau một ít còn có để linh mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng quản sự đi ra giám sát những ngày mọi người làm việc đây chính là chúng ta câu lan bề ngoài ai muốn là làm hỏng đừng trách ta không k h á c h khí vương quản sự ngươi mỗi ngày nhắc tới chúng ta lô hai đều muốn lên cái kén lẽ nào chúng ta làm việc liền rất lười biếng sao một tên đồng nghiệp đạo chúng ta mỗi ngày đều ngủ đến so với chó mượn có thể từng có một điểm bán giận chính là vương quản sự ngươi cũng chớ cùng cô gái như thế bà bà mụ mụ vương quản sự lao ra ngài liền đừng ở chỗ này nhìn chúng ta làm việc ngươi còn lo lắng sao mọi người mồm năm miệng mời nói rằng vương quản sự nhìn bọn họ một ánh mắt ta chính là muốn lắm miệng nếu không thì sợ các ngươi những người này đều không nhớ được nhắc tới vài câu đang muốn xoay người lại đã thấy đến một cái bạch đi cô nương lại đây nhẹ giọng hỏi xin hỏi nơi này còn c ầ n nhận người sao cô nương chúng ta này muốn mời cũng đều là linh người ngươi hội diễn thoại bạn vẫn là biết h á t k húc vương quản sự hỏi cô nương này dáng dấp nhìn rất xinh đẹp nếu là linh người lời nói hay là còn có thể cho câu lan nhiều thêm ít tiền tài bạch đi cô nương lắc đầu một cái ta đều sẽ không có điều ta có thể làm việc vặt làm việc vặt vương quản sự nghiêm túc nói cô nương thứ không dám dầu dếm chúng này ta lão à bạch nhìn g n i ệ đều đấy, h đều cô nương i một ánh mắt đầu một vệ ánh sáng né qua hắn nhìn thấy vị cô nương này hơn nữa vị cô nương này trả lại quá câu lan nhiều lần mỗi lần đều là công tử mang đến bởi vậy có thể thấy được vị cô nương này cùng công tử quan hệ không hề tầm thường hóa ra là bạch cô nương bạch cô nương nhanh trong phòng xin mời lão bạch vội vàng c h ắ p tay bọn họ có mắt không nhìn được thái son nhìn thấy trưởng quỹ đối với cô nương này khách khí như thế vương quản sự đầu góc h o hổ lẽ nào cô nương này còn có lai lịch gì hay sao cô nương này không phải người khác chính là bạch phi phi sở dĩ muốn tới câu lan nàng tự mình cho rằng là muốn tìm chuyện này dết thời gian cho tới vì sao phải đến tiên n g a i thành cũng có nàng lý do của chính mình lão bạch đem bạch phi phi câu lan hậu viện nhiệt tình rót chén t r à không biết bạch cô nương lần này đến câu lan vì chuyện gì tìm việc làm bạch phi phi từ tốn nói một người nhàn rỗi không chuyện gì vì lẽ đó còn muốn xin mời trưởng quỹ t h ư ở n g phần c ơ m ă n lão bạch nhất thời ngại lời lời này cũng không biết làm sao tiếp trong lòng suy tư luôn mãi liền nói rằng nếu là cô nương đồng ý đến câu lan giúp công tử phân yêu đây là chúng ta phúc phận hiện tại công tử không ở thiên n g a i thành ta liền thế công tử đáp lại chuyện này cô nương ý như thế nào làm phiên trưởng quỹ bạch phi phi gật đầu lão bạch trong lòng thở phào n h ẹ nhóm nói tiếp cái kia lương tháng trưởng quỹ nhìn cho là được bạch phi phi nói rằng lão bạch gật đầu được tùy ý hàn huyên hai câu liền đều triệu tập đến sẽ đem mọi người đều triệu tập đến đồng thời Đến đến đến, trưởng a lan giới người Vương nàng xong thiệu mới tới bạch sự. Vương sự lấy làm kinh hãi, nàng như vậy liền một chút, cho chính bạch như câu quản quản các này làm vị vậy là lấy sự. sự ồ đồng i mới tới sự. Lão bạch nói tiếp, bạch sự năng lực phi phạm, đồng thời phạm, thích trong quản quản quản câu năng cũng lan bên trong những n sự. sự lực Lão bạch bạch hợp g ờ i linh người,、nếu、ai dám đối với với Hai là nếu nương、bất、kính, chính là bất kính với ta. 154, mang bầu. Hai chuyện. bạch Trước ư bầu. ta. dám bất bất cô t r quỹ nói quá lời bạch phi phi khách khí đạo ta cũng có rất nhiều muốn cùng mọi người học tập một lời nói thắng được không ít người hào cảm đặc biệt nàng hiện tại gián dấp càng làm cho người sinh ra hào cảm trong lòng sắp xếp bạch phi phi sự tình sau lão bạch trong lòng vẫn là đầu góc mơ hồ chỉ tiếc hiện tại công tử không ở thiên nhai thành nếu không thì đúng là có thể dò hỏi dò hỏi một chút vị cô nương này là có ý gì không quá nhiều sắp xếp một người đối với câu lan tới nói cũng không có ảnh hưởng gì rất nhanh một thiên thời gian liền trôi qua bạch phi phi trở lại chính mình nơi ở ngay ở câu lan cách đó không xa một cái trong nó g hẻm chỉ có một mình nàng liền cái nha hoàn đều không có một điểm đều không có ú linh cung cung chủ dáng vẻ đơn giản ăn chút gì đem ngọn đèn đốt lại lấy ra một bộ y phục một chân một đường bắt đầu chầm dài câu không lâu lắm nhưng một châm đâm chúng chính mình ngón tay nhìn ngón tay trên giọt máu nàng giơ tay lên chỉ đặt ở bên m ô i chờ đợi ngón tay trên huyết không còn chảy ra liền lại bắt đầu khâu giữa lúc lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa ai bạch phi phi nhữ m à y lại t a chu thất thất ngoài cửa chuyển đến chu thất thất âm thanh bạch phi phi đem y phục trong tay thả xuống đứng dậy đi đến ngoài cửa mở cửa chính là hồi lâu không thấy chu thất thất nàng hơi kinh ngạc nói chu cô đương ngươi làm sao đến rồi vừa vặn đi ngang qua thiên ngai thành nhìn thấy ngươi ở tại địa phương cho nên mới tới nhìn ngươi chu thất thất cười nói không phải dối n g ư ơ i chứ bạch phi phi cười lắc đầu này thật không có mau mời vào chu thất thất cất bước vào nhà bên trong đến đánh giá một hồi hoàn cảnh chỗ này rất tốt rất ưu tĩnh ánh mắt rơi vào trong cái sọt trên y phục con mắt trong nháy mắt chừng lớn đây là tiểu h ả i tử xuyên lẽ nào bạch cô nương mang b ầ u h ả i tử cha là ai đừng nói mỏ bạch phi phi vội và nói ta chính là nhàn rôi không chuyện gì muốn học ít thứ sau đó nếu như gà cho người cũng có thể lấy vì là con của chính mình làm vài món nói thì nói như thế nhưng trong lòng nhưng có chút mất mát nàng hiện tại không t ủ có thể báo cũng không biết phải làm những gì tựa hồ có thể làm cũng chỉ có thế hắn cùng yêu nguyện hải tử khâu mấy bộ quần áo thật sự chu thất thất có chút không tin tưởng bạch phi phi liền nói ngay ta còn có thể gạt n g ư ờ i sao nói đứng dậy cho bạch phi phi rót chén trà trước tiên uống chén trà nghe nói thẩm lăng ở tại thiên nhai thành mà ngươi cũng ở thiên nhai thành nói không chắc các ngươi có chuyện gì cũng nói không chuẩn chu thất thất tiếp nhận chén trà đúng rồi hắn hiện tại còn ở thiên nhai thành sao có người nói đi chỗ khác cũng không biết đi đâu bạch phi, phi ngớ ngẩn hỏi chu cô nương cũng là tìm đến hắn chu thất thất lắc đầu ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây nghĩ trước ngược lại cũng với hắn đi rồi như vậy trường một đoạn đường đến bãi phòng một hồi cũng không là chuyện xấu gì không nghĩ đến hắn lại không ở dừng một chút rồi nói tiếp bất quá chúng ta hai người cũng thật chút thời gian không gặp ta quấy r à y hai ngươi thiên có thể không ta ở thiên ngai thành cũng không bằng hữu gì bạch phi phi do dự một chút liền nói rằng nếu là chu cô nương nguyện lưu lại đúng là không thể thích hợp hơn ta chỗ này cũng chỉ có ta một người vẫn là gọi ta thất thất được rồi chu thất thất nghiêm túc nói chúng ta cũng quen biết thời gian dài như vậy quá xa lạ cũng không tốt vậy ngươi cũng đừng gọi ta bạch cô nương gọi ta phi phi được rồi bạch phi phi nói rằng này trong phòng thêm một cái người cũng náo n h i ệ t chút chu thất thất suy nghĩ một chút bây giờ sắc trời cũng không tính làm mượn không bằng ta đi ra ngoài mua chút đ ẹ m trăn đêm nay liền ở nơi này Tốt. bạch phi phi gật đầu đáp ứng đơn giản thu thập sau hai người liền ra ngoài lúc này thẩm lãng cùng tư mã hiểu hiểu còn có thượng quan phi yến cũng đi đến một nhà cửa của khách sạn mới vừa xuống xe ngựa liền nghe được một đạo tiếng t é t to chuyển đến ba vị khách quan trong phòng xin mời tiểu nhị rất nhiệt tình mà bắt chuyện sau khi đi vào muốn ba gian phòng h ả o hạng lại đi nữa ăn cơm từ đây đ i ệ u đến thanh ý đệ nhất lâu có còn xa lắm không thẩm lãng mở miệng d o hỏi thượng quan phi yên trong lòng tính toán lại nói đại khái còn có gần như mười ngày lộ trình này ngược lại là đủ xa thẩm lãng cười cận có điều đúng là có thể tiện đường du sơn ngoan thủy du sơn ngoan thủy thượng quan phi yến hiện tại cũng không có tâm tư cùng thẩm lãng du sơn ngoan thủy nàng hoàn toàn đoán không ra thẩm lãng trong lòng nghĩ gì hơn nữa hiện tại sự tình đã vượt quá nàng có khả năng xử lý phạm vị chỉ có mang đi gặp ra ra mới có thể xử lý nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không mở miệm thăm dò nàng cho thẩm lãng cùng tư mã h i ể u h i ể u d i c trà không biết thẩm công tử vạn giảm xa xôi đến đệ nhất lâu vì chuyện gì nếu là không cần đến đệ nhất lâu liền có thể giải quyết tiểu nữ tử cũng có thể hỗ trợ xử lý có hai việc chuyện thứ nhất có thể nói cho ngươi thẩm lãng khẽ mỉm cười thành từ châu mất tích nữ tử án có phải là thanh y lý hà lâu giá họa di hoa cung ngay vậy thượng quan phi đến lúc này lắc đầu ngược lại không là tuy rằng thanh y lý hà lâu làm chính là thanh lâu cùng tình báo nhưng chúng ta sẽ không lớn như vậy quy mô đi đem những cô gái kia bắt đi nếu như tin tức truyền đi nói không chắc gặp dẫn tới người khác thậm chí là quan phủ chèn ép không biết thẩm công tử chuyện thứ hai là cái gì nàng hỏi thẩm lãng nâng g trung trả lên chuyện thứ hai không thể nói cho ngươi chỉ có da già của ngươi mới có thể giải quyết thấy thẩm lãng câm miệng không nói thượng quan phi yến ngược lại cũng không tốt lại dò hỏi đưa mắt rơi vào tư mã h i ể u h i ể u trên người vị cô nương này nhìn có chút quên mặt chúng ta có phải là ở đ â u từng gặp mặt chúng ta tối hôm qua thường thấy hôm nay còn cùng đi rồi một ngày nếu là như vậy còn chưa quên mặt cái kia giải thích thượng quan cô nương cũng không có quan tâm ta tư mã hiệu nhẹ nhàng nợ nụ cười mặc dù thượng quan phi yến là hoắc hưu tôn nữ nhưng thanh ý t ì ở lâu phân đà nhiều sao nếu là nàng có thể đều nhận ra vậy thì thấy quỷ thượng quan phi yến gật đầu này ngược lại cũng đúng là coi như ta nói nhầm thẩm công tử vị cô nương này ta lấy t r à thay tiểu mời các ngươi một ly ba người nâng c h u n g t r à lên k h ẽ n h ấ p một cái đặt chén trà xuống sau thượng quan phi yến lại nói thẩm công tử tiểu nữ tử có một chuyện không rõ còn muốn xin mời thẩm công tử chỉ giáo mời nói nghe đồn thẩm công tử có thể đánh chết sài ngọc quan là được sài ngọc quan phu nhân vận mộng tiên tử giúp đỡ thượng quan phi yến trên mặt mang theo đủ cười hỏi eo n nữa vận mộng tiên tử còn cùng ngươi kết làm vợ chồng không biết việc này là thật hay giả ngươi nếu là cảm thấy đến chuyện này là thật như vậy nó chính là thật ngươi nếu là cảm thấy cho nó là giả như vậy chính là giả thầm lãng vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười là thật hay giả xem ngươi nghĩ như thế nào lời này nói rồi cùng không nói như thế thượng quan phi yến ngại lời thầm lãng nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng bất kỳ đề tài đều có thể bị hắn s á c s á c thực thực nói sang chuyện khác đơn giản cũng không còn dò hỏi đợi được chủ quán đem cơm nước đưa lên ba người liền sung sướng ăn c h í n h ăn đột nhiên nghe được bên cạnh một bàn có người nói chư vị nghe nói không nhật nguyện thần giáo trước giáo chủ nhậm ngã hành hướng về đông phương bất bại hạ chí thư sắp ở tháng sau hai mươi ngày này g i ế t tới hát một n g a y chương một trăm năm mươi năm sắp thực vừa t h ề ta ngủ không được nhậm ngã hành muốn g i ế t tới hát một n g a y ngồi cùng bàn người nói theo hầu thiếu hiệp lẽ nào ngươi từ bên kia đến hầu thiếu hiệp nói không sai không phải vậy ta như thế nào sẽ biết tin tức này hắn nói tiếp nghe đồn nhậm ngã hành là đang luyện tập hấp tinh đại pháp lúc tàu hỏa nhập ma dẫn đến giáo chủ vị trí từng bị đồng phương bất bại bật đi vì lẽ đó lần này hắn muốn đường đường chính chính g i ế t tới hát một ngày từ đồng phương bất bại người phụ nữ kia trong tay đem giáo chủ vị trí đợt lại ô người bên ngoài tiếp nhận nói cha nghe nói nhậm ngã hành võ công cao thủ đoạn tàn nhẫn mưu tính sâu xa là mỗi m một chuyện đều trải qua kín đáo sắp xếp lần này sợ đông phương bất bại phòng chừng khó có thể chống đối nghe nói trước nhậm ngã hành liền dết tới quá h t một ngai nhưng bị đông phương bất bại đánh bại quá mọi người dồn dập phát biểu chính mình ý kiến không sai ta cũng nghe được như vậy nghe đồn chứng minh đông phương bất bại võ công không yếu nhưng nhậm ngã hành lần này chiêu nạp rất nhiều giang hồ hào thủ lường trước đông phương bất bại cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ khó nói nghe nói phái tung sơn cũng cùng quan phủ có quan hệ nói không chắc bọn họ ngao cò tranh nhau để phái tung sơn người cá đến lợi n à y ta ngược lại thật ra nghe nói nghe nói đông xưởng tào chính thuần cùng phái tung sơn mật thiết lui tới nói không chắc đông xưởng muốn mượn phái tung sơn d i ệ t trừ nhật nguyệt thật giáo hiện tại giang hồ càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu có người than thọ hơn nữa cũng càng ngày càng hung hiểm nếu như không hung hiểm còn có thể gọi giang hồ sao chính là giang hồ vốn là đánh đánh giết giết quả đấm của người nào lớn ai chỗ dựa đại chính là đạo lý quyết định ta nói c h ư vị những chuyện này cách chúng ta xa cực kỳ chúng ta vẫn là uống rượu đến đến đêm uống rượu những người này lời nói một chữ không tự nhiên vào thầm lãng trong hai trước liền nghe yêu nguyệt nói nhậm ngã hành g i ế t tới hát m ộ t nhai lần này lại lại muốn g i ế t tới đi phỏng chừng là có cái gì lá bài tây có điều hát m ộ t nhai khoảng cách này xa cực kỳ hơn nữa hắn còn có chuyện rất trọng y ế u muốn làm không lo nổi đông phương bất bại thượng quan phi yến mở miệng nói nghe nói đông phương bất bại cùng thẩm công tử quan hệ không tầm thường vì sao nói như vậy t h ẩ m lãng nhìn về phía nàng này lại là từ nơi nào nghe được đồn đại thượng quan phi yến cười cận cũng, cũng không tính được là đồn đại thanh y h i ề lâu ở thiên nhai thành cũng có thám tử muốn, muốn biết những chuyện này quá dễ dàng có điều n à y ngược lại là thật sự vì lẽ đó thanh y, y lâu l mới có thể trở thành thiên hạ to lớn nhất cơ cấu tình báo thẩm lãng trả lời thẩm mô đúng là cùng đông phương bất bại từng có mấy mặt c h i duyên có điều không tính là quan hệ không tầm thường thượng quan phi yến hé miệng nở nụ cười giang hồ còn nghe đồn thẩm công tử vợ ư n g thê chẳng trách có thể có được di hoa cung đại cung chủ ưu ái liền ngay cả đ ô n g phương bất bại nữ nhân như vậy cũng cùng thẩm công tử có văn lai vợ ư n g thê không v ư ợ n g thê ta cũng không rõ ràng lắm lại nói ai có thể đỡ được thiên cơ lão nhân muốn nói điều gì thẩm lãng bưng lên ly diệu chỉ tiếp ta vẫn luôn không thể nhìn thấy thiên cơ lão nhân nếu không thì đúng là muốn chính thai nghe hắn nói ta vợ ư n g thê vợ ư n g thê việc này thực hắn ngược lại cũng có nhận biết dù sao mỗi lần cùng yêu nguyện giao lưu sau khi liền có thể cảm giác được chính mình tiên thiên cương khí xuất hiện đến yêu nguyện trên người hơn nữa ngoại trừ yêu nguyện ở ngoài liền ngay cả liên tỉnh cùng tiểu t r i ề u cũng giống như vậy như vậy xem ra n à y vợ ư n g thê lời giải thích đúng là rất có độ tin cậy tư mã hiểu hiểu mở miệng nói giang h ồ nghe đồn có chút không thể tin nhưng có chút không thể không tin vị cô nương này nói rất có lý thượng quan phi yến gật đầu liền nói thí dụ như thẩm công tử là thiên hạ đệ nhất danh hiệp này ta ngược lại thật ra vạn phần tin tưởng xem ra ta hấp dẫn người nhất vẫn là cái này thiên hạ đệ nhất danh, hiệp danh hiệu thẩm lãng lắc đầu một cái danh lợi một người ăn uống no đủ ba người khách sạn nghỉ ngơi ba gian phòng khách các về các gian phòng thượng quan phi h ế n trở về phòng bên trong không có một chút nào buồn ngủ thẩm lãng mạch trần thân phận nàng sự tình vẫn làm cho nàng như n g ẹ n ở cổ họng nếu như không hỏi ra đến nàng phòng chừng đều ngủ không được hơn nữa thẩm lãng thân thủ rất mạnh nếu như có thể chiêu mộ đến dưới t r ư n g nói không chắc vẫn có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi nàng đối với mình năng lực rất có tự tin tin tưởng không ai có thể chạy trốn lòng bàn tay của nàng tắt đèn liền nằm ở trên giường chăm chú làm kế hoạch của chính mình gần như sau một c a n h giờ đứng dậy xuống giường mở cửa phòng đi đi ra bên ngoài đến căn phòng cách vách tư mã hiểu h i ể u ngay lập tức mở mắt ra nàng đối với nữ nhân này cảnh giác xưa nay đều không có bất kỳ thư giãn bởi vì nàng biết này cái tâm cơ của phụ nữ sâu bao nhiêu chỉ là không biết thượng quan phi yến hiện tại đi ra là muốn tiến vào nàng gian phòng đưa nàng giết hay là muốn tiến vào thẩm lãng gian phòng nghĩ tới nghĩ lui nàng đúng là cảm thấy đến thượng quan phi yến tiến vào thẩm lãng gian phòng độ khả t h ì gặp đ ạ i chút thẩm lãng nằm ở trên giường trong chốc lát đột nhiên nghe được trên cửa truyền đến động tĩnh lẽ nào là có người dự định x n g tới nếu như là thật sự có không có mắt đúng là có thể nhất đ a u giết từ khi rời đi thiên n g a i thành đến hiện tại hắn đều không có lái quan sát giới cũng không biết tối nay có thể hay không để cho hắn mở khai sát giới k h e n cửa nhẹ nhàng vang động sau nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến một đường đi đến thẩm lãng bên giường đem dậy k h i sau liền nằm xuống lập tức nhẹ dọc kêu thẩm công tử thẩm công tử thượng quan cô đương có chuyện sao thẩm lãng mở miệng hỏi lẽ nào là ngươi đi lầm đường thượng quan phi yến nhẹ g i ọ n g nói người ta là chuyên tìm đến thẩm công tử ồ thẩm lãng bỗng nhiên n ở nụ cười lẽ nào đêm dài rằng giặc thượng quan cô nương ngủ không được sắp thực ngủ không được bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới ta gặp được thẩm công tử hơn nữa cũng không nghĩ đến sẽ cùng thẩm công tử đồng hành thời gian dài như vậy thượng quan phi yến âm thanh mang theo một tiêu mê hoặc đã từng ở trên giang h ồ nghe được thẩm công tử đại danh lúc ta ngay ở nghĩ lúc nào mới có thể nhìn thấy thẩm công tử một mặt cũng may trên thiên không phụ lòng người đêm qua rốt cục nhìn thấy thẩm công tử thẩm công tử ngươi sờ, sờ ta này trái tim. Trăng đều lần g i ta mất này thượng quan phi yến sợ là muốn tính sai thượng quan phi yến sau khi nói xong liền chuẩn bị bắt t h ầ m l ã n g tay tiếp theo một cái trước mắt t h ầ m lãng đột nhiên ra tay ở trên người nàng điểm một cái thượng quan phi yến trong nháy mắt không thể gặp đậy thẩm lăng nói tiếp nếu ngươi ngủ không được ta liền để ngươi cẩn thận ngủ một giấc lại ra tay điểm nàng ngủ huyệt thật là một không an phận nữ nhân đêm tối khuya khoắt nói ngủ không được thẩm lăng cho nàng che lên chăn chính mình đứng dậy xuống giường mở cửa đi ra ngoài lại ở bên ngoài đem cửa phòng khó a lên sau đó gõ gõ tư mã h i ể u hiệu môn ai tư mã h i ể u hiệu cảnh r i á c hỏi ta bên trong chuyển đến thanh âm huyền áo sau đó cửa phòng mở ra tư mã h i ể u hiệu giả v ờ kinh ngạt nói thẩm công tử ngủ không được sao ngủ đến có điều muốn xem là với ai ngủ thẩm lăng nhìn con mắt của nàng nghiêm túc nói tư ố i nay, chúng ta ngủ cùng gối làm sao?、Tư、mã h i ể u hiệu khẽ ô mỉm cười cười có lẽ vậy đối với ngủ cùng gối chuyện như vậy hai người từ lâu là xe nhẹ chạy được quen không có một chút nào khắc phí thầm lãng ngủ bên ngoài tư mã h i ể u h i ể u ngủ ở bên trong tư mã hiệu hiệu phụ lên chăn nói rằng tắt đèn đi thẩm lãng một tia chỉ phong quá khứ ngọn đèn dập tắt mãi đến tận hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm hắn mình rốt cuộc có cái gì ma lực để tư mã h i ể u h i ể u ngủ đến như vậy thưa ngọn mới vừa nhắm mắt lại tư mã h i ể u h i ể u liền nói rằng nếu là lấy sau ta lại mất ngủ làm sao bây giờ nếu không ta ở nhà cho ngươi lưu cái dường thẩm lãng tiếp nhận nói cha tư mã h i ể u h i ể u liền nói ngay t ố t nghĩ hay lắm thầm lãng quả đoán bỏ đi ý nghĩ của nàng tư mã h i ể u h i ể u thở dài đúng đấy ngươi nương tử nhưng l ạ yêu nguyệt ta đánh không lại nàng vậy thì ngủ đi thẩm lãng nói rằng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi ngủ cùng nhau lâu như vậy còn không ở giường trên làm trên giường chuyện cần làm biết ta vì sao lại như thế yên tâm cùng ngươi ngủ sao tư mã hiểu h i ể u đỗng nhiên mở miệng t h ầ m lãng hỏi tại sao ta ở tiêu giao phường lâu như vậy muốn theo ta ngủ cùng nhau rất nhiều người tư mã hiểu h i ể u âm thanh rất nhẹ nhưng chỉ có ngươi quan tâm ta ngủ có ngon hay không vì lẽ đó ngươi liền bắt lấy ta r e o vạ thẩm lãng cười nói sớm biết mới bắt đầu thời điểm ta liền đem ngươi cho ngủ ngươi sẽ không tư mã hiểu h i ể u đạo bởi vì ở trong mắt ngươi chưa bao giờ nhìn thấy hắn tặc n i ệ m nói nàng dùng tay đem thẩm lãng tay đặt ở sau gáy của chính mình ta không biết ngươi là của ta dược vẫn là nàng nói tới chỗ này dừng lại một chút còn là cái gì không có gì tư mã hiểu h i ể u nhẹ giọng nở nụ cười ngủ đi đêm nay vẫn là ăn chay nhưng tốt hơn sát vách cái kia đ ò i mạng húng chi chuyện như vậy thẩm lãng cũng không mất m ắ t gì hôm sau trời vừa sáng thẩm lãng khi tỉnh lại tư mã hiểu h i ể u còn l o a ở trong ngực của hắn ngủ say sưa đem tay của chính mình nhẹ nhàng rút về thay đổi y phục ra ngoài để chủ quán chuẩn bị nước rửa mặt một phen sau đó lại tự mình bưng một chậu nước trở lại tư mã hiểu hiệu gian phòng nhìn thấy tư mã h i ể u h i ể u chính xỏ dày liền nói rằng lên đến rất đúng lúc trước tiên rửa mặt chờ một lúc ăn đồ vật chúng ta tiếp theo đi tìm h o c hiu tư mã h i ể u h i ể u nhìn thấy hắn đoan nước đi vào không nhịn được cười nói có thể làm cho thẩm lãng hỗ trợ múc nước nếu như nói ra còn không biết gặp tiện sát bao nhiêu người vậy thì chớ nói ra ngoài chính n g ư ơ i dọn dẹp một chút ta đi sát vách nhìn thượng quan phi yên thẩm lãng nói rằng nhìn thấy hắn xoay người rời đi tư mã h i ể u h i ể u đi đến bên chậu nước nhìn cái bóng trong nước lập tức nhẹ nhàng lắc đầu bắt đầu rửa mặt thẩm lăng đi đến sát vách đem thượng quan phi yên ngủ liệt mở ra huyện thượng quan phi yến liền tỉnh lại xem ra thượng quan cô nương tối hôm qua ngủ đến không sai trước tiên rửa mặt chúng ta tiếp theo chạy đi t h ẩ m lãng đạo sớm một chút đi đến thanh ý đệ nhất lâu cũng sớm một chút đem sự t ì n h chấm dứt thượng quan phi yến cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà mặt đỏ nói thắc thẩm công tử phúc tối hôm qua ngủ đến cũng không tệ lắm chờ các nàng đều rửa mặt xong xuôi ba người đơn giản ăn chút gì liền tiếp tục chạy đi được rồi mấy ngày đi đến một chỗ thung lũng phía trước dãy núi liên miên trùng điệp ở hoàng hôn chiếu dọi xuống phát sinh loẹ loẹ k i quang trung gian hẻm núi rất rộng mặc dù là hai chiế xe ngựa song song chạy cũng không thành vấn đề. có điều đại khái là chưa đến xuân về hoa nở lúc phong tử trong sơn cốc thổi qua mang đến v ụ v ụ âm thanh nhìn m ụ c viễn vọng chỉ thấy núi non trùng điệp cũng không biết thung lũng này đến cùng mặc thêm mà hiện tại đã là mặt trời đỏ lặn về tây không bao lâu nữa liền sẽ trời tôi xem ra chúng ta tối nay phải xuyên qua thung lũng này thẩm lãng đem tầm mắt tìm đến phía trước mắt hẻm núi nay một đường đi tới hắn cũng không hỏi quá thượng quan phi yến khoảng cách đệ nhất lâu có còn xa lắm không đều nhờ thượng quan phi yến dẫn đường nhìn thấy thẩm lãng dùng lại thượng quan phi yến doanh nợ đủ cười lẽ nào thẩm công tử lo lắng phía trước là núi đau biện lửa hay sao thầm lăng lắc đầu ta ngược lại không là lo lắng cái gì núi đao biển lửa chỉ là muốn xem thượng quan cô nương có hay không mang sai đường mà thôi nghe vậy thượng quan phi yến nụ cười trên mặt càng sâu nếu thẩm công tử điểm danh muốn gặp lâu chủ ta lại sao dám trêu chọc thẩm công tử không chỉ thẩm công tử bên người vị cô nương này thông minh nhanh trí nói vậy cũng đã sớm biết đệ nhất lâu ở nơi nào không sai tư mã hiểu hiểu khẽ gật đầu nhìn thấy hai người này vẻ mặt như thường tựa hồ không có gì thay đổi thượng quan phi yến lại nói lẽ nào hai vị không sợ xuyên qua này điệu thung lũng liền đi đến thanh ý ở lâu đại bàn doanh nơi đó có vô số đ ế m không hết đ o ạ t m ệ n h cơ quan có vào máu là chết giết người đ ộ c dược nếu là hai vị muốn quay đầu trở lại vẫn tới kịp nhưng nếu là hai vị cố ý muốn đi vào xảy ra chuyện gì ta có thể khó nói nói xong chưa tư mã hiểu h i ể u lạnh lùng nói nói xong dẫn đường đi thượng quan phi y ế n hử một tiếng xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi vào thâm cốc trong chốc lát sau liền nhìn thấy phía trước có tấm bảng ngoài ra còn có một cái đi lên tiểu đạo tiểu đạo dọc theo ngọn núi xoay quanh hướng lên trên mà bày ra gạch xanh ở đây nơi hoang vu không người họ nhìn thấy như thế một cái lối nhỏ đúng là quỳ dị nơi này cần phải đi bộ đi tới thượng quan phi đến đạo xe ngựa đã không lên nổi ba người bỏ xe dọc theo sơn đạo hướng lên trên sơn đạo tuy không tính rộng nhưng ba bốn người sóng vai mà đi tựa hồ không là vấn đề dọc theo sơn đạo đi lên gần như ba cái t r à công phu l i ê n nhìn thấy xa xa trong rừng có cái như ẩn như hiện tòa nhà nhỏ từ nơi này nhìn lại tiểu lâu kia đúng là một tòa rất nhỏ lâu quả thực lại như là trong núi một cái thợ săn dựng tòa nhà nhỏ nhìn c u n g c u n g rộng rãi khí thế loại này từ hoàn toàn chiêm không lên một bên thậm chí liền ngay cả một ít gia đình bình thường nhà cũng so với rộng rãi khí thế nhìn thấy này tòa nhà nhỏ thượng quan phi yến liền nói rằng đây chính là thanh ý đệ nhất lâu bên trong khắp nơi là cơ quan có người nói mỗi nguyên mẫu quan đều ngâm độc bất kỳ như thế độc cũng có thể làm cho một vị giang hồ cào thủ mất mạng như vậy ngươi biết những này cơ quan sao thẩm lãng nhìn nàng một cái cứ việc ánh mắt bình thản nhưng thượng quan phi yến cũng không dám xem thường một khi nàng nói không biết hay là nàng lập tức liền sẽ chết bởi vì một khi một người không có giá trị lợi dụng như vậy liền thật không có bất kỳ giá trị trải qua chuyện đêm hôm đó nàng cũng không cho là thẩm lãng gặp đối với nàng thương hương tiết ngọc lúc này liền nói rằng biết cái tia đi thôi ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến tòa nhà nhỏ trước cửa bị đóng lại mà trên cửa nhưng có cái tự đ ẩ y cái chữ này rất lớn như là nhắc nhở người sử dụng thầm l ã n g giơ tay đ ẩ y một cái muôn liền mở ra cũng không có bất kỳ mũi tên bay ra nay quan đại khái chỉ là vì thử thách người tới có dám đi hay không đẩy mà thôi chúng ta đi vào thầm l ã n g nói một tiếng đi đầu đi ở phía trước trung gian là thượng quan p h í yên mặt sau là tư mã h i ể u h i ể u mặt đường là một cái rất rộng hành lang đi rồi ước chừng mấy bước lại nhìn thấy một chữ chuyển thầm lăng y theo phương hướng chuyển biến quẹo mấy cái cua quẹo phía trước xuất hiện một cái bệ đá cũng tương tự có một cái đại tự ngừng thẩm lãng dừng bước lại mặt sau hai người cũng dừng lại tiếp theo một cái trước mắt dưới chân bệ đá đột nhiên r u lên ngay lập tức toàn bộ bệ đá bỗng nhiên chìm xuống rs cảm tạ mọi người truy đọc quyển sách này cũng không có cắt chỉ là hai ngày nay thân thể không khỏe đi bệnh viện làm điểm giải phẫu chứng mới có đến đây gặp mau chóng khôi phục chứng mới cảm ơn mọi người trong toàn bộ quá trình thượng quan phi yến đều quan sát thẩm lãng phát hiện sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào tựa hồ từ lâu nở tới loại này cơ quan như thế tư mã hiểu hiểu cũng là như vậy tuy rằng nàng cũng biết rõ hoắc hưu ở đây nhưng nàng cũng không rõ ràng đệ nhất lâu cơ quan toàn bộ hành trình đều độ cao tinh thần căng thẳng chỉ lo có cái gì muốn đòi mạng cơ quan xuất hiện chìm xuống đại khái khoảng hai t r ư ợ n g liền đình chỉ chìm xuống mà ba người người đã ở ở một gian nhà đá bên trong trong phòng chính giữa là một tấm bàn đá mặt trên bảy ba bát rượu trên bàn cũng có cái đại tự uống rượu la rượu ngon có điều ta hiện tại không quá muốn uống thầm lãng khẽ mịt cười rút kiếm ra ẩn hành chất khí trong nháy mắt cả người kiểm ngân vàng không ngừng tướng phía trước vách đá vung ra một kiếm tật mờ lách đá không phải cương bích hoàn toàn không ngăn được kiếm khí công đích trong nháy mắt đem hoàn chỉnh vách đá đánh cho t h ư a t h ớt toàn đá phun ra bùi khói bùi tràn ngập Chờ hái được khói bùi tan hết ba người trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh hầm nói thượng quan phi đến lấy làm kinh hãi thẩm công t ử thủ đoạn cao tưởng dĩ nhiên đối với nơi này quen thuộc như thế ta chưa quen thuộc chỉ là tùy ý vung ra một kiếm mà thôi nếu là có cơ quan nói không chắc có thể hóa giải đi cơ quan thẩm lãng xem thường nói nói thì nói như thế nhưng thượng quan phi yến cũng không tin tưởng chúng ta đi thầm lãng trước tiên đi ở phía trước thượng quan phi yến vội vàng đổi tới tư mã hiểu h i ể u cũng theo sát sau này đ i ề u ám đạo có chừng cái khoảng ba t r ư ợ n g đi x o n g thầm nói trước mắt là hướng phía dưới mấy t r ụ c ấ p t h ề m đá h i ệ n nhiên là dẫn tới dưới nền đất thầm lãng không chút suy nghĩ tiếp tục tiếp tục đi nơi này đúng là đèn đ u ố c sáng trăng một cái rất lớn không gian phía trước nhất lại có cái không lớn bậy đá mặt trên bày ra một tâm nhìn qua cũng không tỉnh xào cái đệm mặt trên có cái ông lão tướng mạo nhìn cũng không có đặc biệt gì lạ kỳ địa phương quần áo cũng rất đơn giản là một cái tẩy đến trắng bệnh siêm vi h i nếu không có tận mắt nhìn thấy phòng chừng không ai gặp tin tưởng đây chính là thanh ý hiể lâu tổng giáo chủ hoắc hưu bởi vì hắn bệnh đa nghỉ rất nặng bởi vậy liền cái vệ sĩ đều không có trước mắt hắn khoanh chân ở trên bãi đá hâm rượu hắn ngẩm đầu lên ánh mắt thay phiên từ trên người ba người đã qua roi vào thẩm lãng trên người nghĩ đến vị này chính là người gọi thiên hạ đệ nhất danh hiệp thẩm lãng thẩm công tử chỉ là bằng hưu trên giang hồ nâng đỡ mà thôi thẩm lãng khẽ mịp cười hoắc hưu thả xuống ly rượu đưa mắt rơi vào tư mã hiệu trên người lại rơi vào thượng quan phi trên thực tế nàng nghĩ tới rất nhiều thẩm lãng tìm hoặc hưu lý do nhưng cũng không nghĩ tới thẩm lãng muốn chấp trưởng thanh y thì lâu bởi vì theo nàng hiểu rõ đến tình báo thẩm lãng người này đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm đem tần ngọc lâu cùng sài ngọc quan giết chết sau khi liền trực tiếp khởi hành về thiên n g thành thậm chí ngay cả nữ hoàng bệ hạ giữ lại hắn đều không có để lại một cái đối với bất luận là đồ vật gì bao quát tiền cùng quyền đều không để ý người lại gặp đối với thanh ý vì ở lâu cảm thấy hứng thú đây quả thật là vượt qua dự liệu của nàng ở ngoài không nghĩ đến người trong thiên hạ nói bất luận là đồ vật gì đều không để ý thầm lãng lại gặp đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú hoắc hưu cờ ư i nhạt lấy ta đối với phân tích của ngươi nếu g ư ơ i n tìm tới ta liền nhất định sẽ không đông tha ta không sai thầm lãng gật đầu nếu như ngươi còn có gì ngôn gì lời nói mau chóng nói đi một khi ta xuất kiểm ngươi tuyệt không phản kháng khả năng hoắc hưu lại nói tuy rằng nói thì nói như thế hơn nữa ngươi cũng xác thực gặp làm như thế nhưng ta cho rằng ngươi không hẳn có thể g i ế t đến ta nói hắn đột nhiên giơ tay ở trên bãi đá nhân một cái nhất thời một trận máy móc thanh truyền đen ngay lập tức mặt trên hạ xuống cái to lớn lồng sắt đến che lại bệ đá liên quan hoắc hưu người cũng đồng thời che lại toàn bộ quá trình hoắc hưu vẫn luôn nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm lãng xem mãi đến tận lồng sắt rơi xuống đất hắn mới thở phào n h ẹ nhóm tiếp theo trầm giai nói ngươi, vừa nãy nên ra tay, hiện tại ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có vì sao nói như vậy thẩm lãng cười hỏi nay lồng sắt là bách luyện thép tinh chế đức thành trọng lượng dòng một phẩy chín tám không cân coi như ngươi có chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí cũng chưa chắc có thể t ứ c đến đoạn hoắc hưu một mặt tự tin hơn nữa ta không cho là ngươi gặp có như vậy thần binh lợi khí vì lẽ đó ta mới nói nguyên nên ở vừa nãy ra tay tư mã h i ể u h i ể u đôi mi thanh tú hơi n h ữ n lại tới gần thẩm lãng bên người thẩm công tử chúng ta phải làm sao toàn bộ quá trình thượng quan phi yến cũng không có bất kỳ cử động nàng đang suy nghĩ phải như thế nào vì chính mình n h ư u cầu lợi ích sử dụng tốt nhất tuy rằng nàng không biết thẩm lãng có thể hay không giết chết trong lồng tre hoắc hưu nhưng nàng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị nhưng vào lúc này t h ẩ m lãng đột nhiên xoay người đưa tay điểm ở thượng quan phi đến trên người trước tiên lưu nàng một mạng chờ một lúc chúng ta còn có tác dụng t h ẩ m lãng nói rằng ngay vậy trong lồng tre hoắc hưu đột nhiên bật cười lẽ nào thẩm công tử dự định lấy nàng đến áp chế ta nếu như đúng là như vậy như vậy thẩm công tử nhưng là đánh nhầm rồi chủ ý t h ẩ m lãng khẽ m ỉ m cười nếu là muốn dùng người chất đến áp chế nếu như là người khác hay là có thể được nhưng đối với ngươi ta nhưng không cho là có thể được xem ra t h ẩ m công tử đối với ta lão già này vẫn rất có hiểu rõ hoắc hưu đạo hiện tại ngươi không vào được ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta nếu như ngươi vẫn cứ muốn nói như vậy cái k i ê u p h ỏ n g chừng cũng bị làm mất mặt thẩm lãng không v ộ i không nóng nảy địa đạo nếu như bị làm mất mặt sẽ là một cái chuyện rất đáng sợ cứ việc còn không cùng thẩm lãng từng giao thủ nhưng hoắc hưu đối với thẩm lãng chiêu thức cùng ra tay s á o lộ đã nghiên cứu qua lúc này hắn cũng không thể xác định thẩm lãng sẽ ra ra sao chiêu thức nhưng có câu nói gọi tiên hạ thủ vi cường hắn lúc này nội lực vận hành chân khí tụ với song quyền bến trên ngay ở hắn muốn hướng thẩm lãng ra chiều lúc thẩm lãng vung tay háo một cái một luồng ác liệt vô cùng kính phong bay ra mặc dù hoắc hưu quanh thân che kín chân khí nhưng v hoắc hưu nhất thời khí huyết cuồn cuộn suýt chút nữa một ngụm máu liền phun ra ngoài có điều vẫn là mạnh mẽ đem cái này huyết đẻ xuống ngay lập tức một cái cá chép n à một lần nữa đứng lên đến trên mặt mang theo cơ tiếu nhìn thầm lãng nếu như đây chỉ là ngươi mạnh nhất một đòn như vậy ngươi nhất định giết không được ta ta nói rồi ngươi sẽ bị làm mất mặt thầm lãng vung tay lên trên tay xuất hiện một thanh l o â n đao cứ việc hắn còn không ra chiêu nhưng cây đao này cho hoắc hưu cảm giác nhưng rất tà tính phán vất cây đao này bên trong cất giấu một đầu khát máu manh thú trong lòng càng thêm cảnh giác đồng thời điên cùng vận hành nội lực thời khắc này hắn đem đi săn trước giống như da thú hoặc à hưu n đ không nói gì lúc này đã đến bước ngoặt sinh tử bất kỳ cùng chém giết không quan hệ ngôn ngữ cùng động tác đều là dư thừa mà lãng phí tinh lực mắt thấy thẩm lãng muốn ra chiêu hoặc hủ h đã dành trước một trưởng vô gia nổ tung vô cùng tình khí theo trưởng lực phun ra mà ra nhưng mà hắn này đủ để chia vàng đoạn thạch một trưởng nhưng đón nhận một vòng trăn trọn tiếp theo một cái trước mắt mang theo sát khí phi hồng lại như là cắt vào đầu hũ bình thường không cần phải suy nghĩ nhiều cùng trở ngại s á t sát thực thực đem hoắc hưu công kích hết mức phá tan m a đao vừa ra chặn người hẳn phải chết bổ ra cái lồng liên quan bên trong hoắc hưu đều bị chém trúng một cái vết đao từ hoắc hưu vai mãi cho đến bên hông hoắc hưu nhìn một chút trên bả vai thương đột nhiên nở đủ cười thầm lãng ngươi thua rồi theo một cái ngã cắm ở trên đất chết rồi chương một trăm năm mươi tám đầy đủ trung tâm thay đổi lâu chủ nghe được hoắc hưu trước khi chết câu nói này thầm lãng nhẹ nhàng lắc đầu không hẳn nhưng mà hoắc hưu trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại nụ cười quái dị tựa hồ là bởi vì hắn cho rằng thẩm l ã n g thua mà cười sau đó đã chết rồi trước khi chết quỷ tiếu mà bị làm mất mặt hoắc hưu bảo hắn kim bằng thần công một môn kết hợp khinh công cùng nội công cùng thuật điểm h u y ệ t cùng k i m võ công ngoài ra còn có một nghìn e ít c ờ hơn nữa một môn cơ quan thuật cùng với một tấm cảnh giới tăng lên thẻ tư mã hiểu h i ể u kinh ngạc nói vì sao hắn sẽ nói ngươi thua rồi đại khái là bởi vì hắn cảm thấy cho ta giết hắn liền không chiếm được thanh y h ả lâu bảo tàng cũng không chiếm được thanh y h ả lâu thẩm lang cười cận chỉ tiếp hắn không có thể sống nhìn thấy ta là làm thế nào chiếm được thanh ý từ lâu hiện tại chúng ta phải làm sao tư mã hiểu h i ể u lại hỏi hoắc hưu này vừa chết nàng cũng trong lúc nhất thời có chút không ứng phó kịp nếu là giữ lại hoắc hưu mệnh hoắc hưu còn có thể tra hỏi ra một vài thứ nhưng hiện tại hết thảy đều đã không có cách nào giữ lại đem thượng quan phi yên làm tỉnh lại thẩm lãng đạo ta tin tưởng thượng quan phi yên nhất định biết chúng ta muốn đồ vật được tư mã hiểu h i ể u không có hắn hoài nghi đem thượng quan phi yến giải khai h u y đạo vừa nãy nàng bị điểm chúng h u y đạo vẫn chưa rơi vào hôn mê chỉ nhìn thấy thẩm lãng ra một chiều sau đó liền đem cái lồng theo người đồng thời bổ ra giờ mới hiểu được nguyên lai、like、trên giang h ồ nghe đồn cũng không phải giả thầm lãng công phu s á c thực rất cao cao đến hoắc hưu đều không thể chống lại hắn nhất nào thầm lãng nhìn thượng quan phi yến một ánh mắt ngươi hẳn phải biết ta muốn muốn cái gì nếu như ngươi thức thời lời nói hay là ngươi có thể sống nghe vậy thượng quan phi yến gấp vội và ngật đầu xin mời t h ầ m công tử yên tâm ta dám c a m đoan bắt đầu từ bây giờ thanh yi h i ề lâu chính là ngươi ồ thầm lãng khẽ mỉm cười xem ra thượng quan cô nương rất ý tưởng nhưng ta muốn không phải là một câu lời nói xuống thầm công tử ta nói những câu là thật thượng quan phi y ế n vì mạng sống nóng lòng tỏ thái độ lao già này vì cái mạng nhỏ cố của chính mình cũng vì không khiến người ta phát hiện thân phận của hắn vì lẽ đó làm ra vẻ bí ẩn liền ngay cả hắn thân cận nhất thủ h ạ cũng không biết thân phận chân thật của hắn bởi vậy hắn dựa vào chính là tín vật cùng bút tích đến khống chế thanh y l hề lâu nếu là bình thường đây quả thật là là cái cực kỳ ổn thỏa biện pháp nhưng hiện tại cái này biện pháp nhưng đại đại thuận tiện thẩm công tử chấp trưởng thanh y hề lâu chỉ cần thẩm công tử ngươi nắm giữ tín vật cùng bút tích còn lại người căn bản sẽ không biết thanh y hề lâu lâu chủ đã thay đổi người nói như vậy ngươi nhất định nắm giữ biện pháp như thế. thẩm lãng lại hỏi thượng quan phi yến lúc này gật đầu về thẩm công tử lời nói ta xác thực nắm giữ những này nếu như thẩm công tử muốn thay đổi người ta cho rằng ta là cái không sai nhân tuyển tại sao thẩm lãng đột nhiên n ở nụ cười ngươi có biết bên cạnh ta vị cô nương này bất luận như kế vẫn là v õ c ô n g đều không thua gì ngươi vì lẽ đó ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng thanh nghĩ thì lâu rơi vào trong tay ngươi ta vẫn có thể khống chế bởi vì ta đầy đủ trung tâm thượng quan phi yến nói rằng ta chỉ yêu tiền hắn ta đều không có hứng thú ai cho ta nhiều tiền ta là có thể vì ai bán mạng cũng có thể vì ai làm chó phi không biết xấu hổ tư mã hiểu h i ể u lúc này mắng có điều không phải không thừa nhận chính là thượng quan phi yên nói rất có đạo lý nàng nhìn thấy thanh y đi ở lâu tín vật lấy nàng năng lực nhất định mô phóng theo quá hoắc hưu bất tích mà càng k h e n chốt chính là thanh y đi ở lâu thủ h ạ cũng xác thực chỉ nhận tín vật cùng chữ viết tư mã hiểu h i ể u nghĩ lưu hoắc hưu một mạng là bởi vì thanh y đi ở lâu thư tín đều sẽ ẩn giấu mật ngữ mà những n à y mật ngữ là làm sao lập ra nàng hiện tại đều không thể hiểu rõ hơn nữa hoắc hưu mỗi một quãng thời gian đều sẽ thay đổi mật ngữ cũng bởi vì lão già này cẩn thận cho bất luận cái nào lâu mật ngữ đều không gi l i ê n ngay cả nàng cũng không biết hắn lâu mật ngữ là cái gì thượng quan phi yến thân là hoắc hưu tôn nữ nhất định cũng nắm giữ những này mật ngữ nếu là giết thượng quan phi yến đúng là gặp có chút phiền phức một khi đem mật ngữ đổi đi người khác tuyệt đối có thể cảm giác được thượng quan phi yến khẽ mỉm cười có thể làm cho người ta bán mạng là một loại bản lĩnh hơn nữa có thể bị người lợi dụng giải thích ta còn có giá trị lợi dụng một người nếu là liền bị người khác giá trị lợi dụng đều không có như vậy giải thích người này đã là kẻ tàn phế nàng yêu thích tiền tài cùng quyền lợi bởi vậy cho a bán mạng không trọng yếu trọng yếu chính là a có thể mang đến cho mình những thứ này không thể không nói ngươi nói rất có đạo lý thầm lãng gật đầu có điều ta cũng không tin tưởng ngươi gặp trung tâm cho ta nghe vậy thượng quan phi yến trong lòng một cái hồi hộp lập tức ngượng ngùng nợ nụ cười thầm công tử ta xin thể ta gặp trung thành với ngươi nếu như ta n h ờ n g ư ơ i làm cái gì ngươi đều đồng ý đúng không thầm lãng hỏi thượng quan phi yến gấp vội vàng gật đầu đồng ý thầm lãng bay đầu nhìn về phía tư mã hiểu h i ể u xác thực không thể giết nàng thật giống xác thực không thể tư mã hiểu hiệu lắc đầu một cái biểu hiện có chút bất đắc dĩ nếu là giết nàng chúng ta đúng là gặp có chút phiền p h ư c xem ra thẩm ư nương ợ n quan mắn. g gặp may cô có chút h t lãng một mặt bình tĩnh nhưng theo thượng quan phi yến nhưng có loại linh cảm không lành bởi vì nàng không biết thẩm lãng nói lời này là có ý gì thẩm lãng nhìn nàng một cái ta muốn phế bỏ ngươi võ công ngoài ra còn có cho ngươi ăn vào độc dược nếu như ngươi đồng ý ta có thể giữ lại mạng ngươi thượng quan phi yến trong lòng lại lần nữa một cái giật mình nếu như phế bỏ võ công lại ăn vào độc dược đương nhiên nếu như ngươi nghe lời ta còn có thể nhường ngươi khôi phục võ công thậm chí càng gần hơn một bước thầm lãng lại lấy ra một viên táo ngọn đến thời điểm ngươi không chỉ có thể hưởng thụ đến quyền lợi mang đến chỗ tốt nói không chắc còn có thể trở thành là cái kế tiếp vân mộng tiên tử như thế người phù phù thượng quan phi yến đột nhiên quỳ xuống thầm công tử ta đồng ý nàng sợ chết hơn nữa nếu như không đáp ứng chờ đợi nàng cũng chỉ có chết thầm lãng gật đầu rất tốt từ nay về sau ngươi liền phụ trợ tư mã cô đ ư ờ n g thay ta trưởng quản thật thanh y thì lâu phàm là ngươi có nhị tâm ngươi nhất định sẽ hối hận nói kiếm chỉ nhanh、ra. điểm ở thượng quan phi yến h u y ệ t thiên trung h u y ệ t thần khuyết cùng h u y ệ t khí hải trên ba chỗ h u y ệ t đạo toàn bộ bị đóng kín tiếp theo một cái trước mắt nàng đột cảm thấy đến bụng dưới như lửa cháy bừng bừng ở tiêu h sau đó đan điện phá nát chân khí trôi đi v õ c ô n g t ậ n thế t h ầ m lãng lại lấy ra một viên thuốc loại này viên thuốc trong thiên hạ chỉ có ta có thuốc giải nếu là vượt qua thời hạn không thể dùng thuốc giải liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết đen há mổm thượng quan phi y ê n không dám ngỗng n ị c h ngoan ngoán há mổm chờ nàng đem độc dược nuốt xuống thầm lãng liền nói rằng từ hôm nay trở đi hai người các ngươi thay ta chấp trường thanh y hề lâu nên cho các ngươi ta tự nhiên sẽ cho các ngươi vâng nô tỷ tuân mệnh thượng quan phi yến lúc này dập đầu biểu trung nếu h o c hưu đã chết nơi này đệ nhất lâu cũng liền không hề lưu lại cần phải đem của cải thu cạo sạch sẽ sau liền đem đóng chặt hoàn toàn hôm sau trời vừa sáng hai chiếc xe ngựa rời đi nơi đây ngươi dẫn nàng về thiên ngai thành gây dựng lại thanh ý đệ nhất lâu thầm lắng nhìn về phía tư mã hiểu hiểu ta đi xem xem tạ c ử u linh bên kia có hay không đem sự tỉnh xử lý tốt được tư mã hiểu hiểu gật đầu nói hiểu hiểu ở thiên ngai thành chờ đợi thẩm công tử trở về sau đó ba người mỗi người đi một ngả Mắt thấy các nàng vẫn như cũ đang đội trường sinh quyết cùng lúc đó hộ long sơn trang bên trong chu vô thị một mặt không thể tin được mà nhìn trước mắt quy hải nhất đao nhất đao người mới vừa nói thẩm lãng trên người có thể sẽ có thiên hương đậu khấu chương một trăm năm mươi chín phiêu đến mất liên lạc hào hào kế hoạch về nghĩa p h ụ lời nói ta cũng không phải rất dám khẳng định nhưng khi đó ta cẩn thận dư vị m ù i thuốc cảm giác cùng nghĩa p h ụ nói tới rất tương tự quy hải nhất đao chăm chú nói rằng chu vô thị lập tức nói ngươi sẽ đem tình hình lúc đó nói tỉ mỉ một chút quy hải nhất đao gật đầu đem tình huống lúc đó lại nói một lần chờ hắn kể rõ xong xuôi chu vô thị c h o mày hắn lại có thể sử dụng ma đao đao pháp hơn nữa chỉ là da nhất đao ngươi lại đều không có cách nào chống đối xem ra công phu của hắn cũng thật là cái mê nếu không thì cũng không thể dễ dàng liền giải quyết sài ngọc quan bực này áp tặc nghĩa vụ một bên quy hải nhất đao đạo cần ta đi điều tra sao Hắn hiện tại đi hướng về nơi nào? tại đi về chu vô thị hỏi quy hải nhất đao lắc đầu ta cũng không rõ ràng nhưng lường t r ư ớ c nên vẫn là gặp trở lại thiên n g a i thành nhất đao chuyện này ngươi làm được không sai trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi chu vô thị nói tuân mệnh quy hải nhất đao hành lễ sau xoay người rời đi thiên hương đậu khấu thiên hương đậu khấu chu vô thị lẩm bẩm hai câu lập tức liền hạ lệnh cho bản vương cha thẩm lãng hiện tại đến cùng ở nơi nào nếu như có bất kỳ tình huống gì ngay lập tức hồi phục hộ long sơn trang tình báo năng lực rất mạnh những n à y đại nội mật thám không chỉ mỗi một cái đều là từ mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra mạnh nhất các tinh anh hơn nữa còn đến mỗi người ra thế thuật thiết thiên hương đậu khẩu là một cái để chu vô thị nội tâm không cách nào bình tĩnh đồ vật nếu người nào lấy ra thiên hương đậu khấu đi ra hắn tuyệt đối sẽ tán g ra bại sàn mua bởi vì hắn có thể vì tố tâm mà liều lĩnh hiện khi biết thẩm lãng khả năng có thiên hương đậu khẩu hắn thì lại làm sao có thể bình tĩnh lại chỉ cần tìm được thẩm lãng hành tung chính là tới cửa đi cầu cũng phải cầu đến thiên hương đậu khẩu có điều làm thẩm lãng không ở thiên ngai thành thời điểm hành tung đều trôi nổi bất định t h ẩ m lãng dự định kết thúc xong lần này ra ngoài sau liền cẩn thận ở thiên nhai thành nghỉ ngơi một chút thuận tiện tiêu hóa một chút dọc theo con đường này chiến lợi phẩm cũng không biết tạ cựu linh bên kia khiến cho như thế nào một đường không làm bất kỳ dừng lại toàn bộ hành trình hướng n ũ linh sơn trang mà đi ở giang hồ hiểm ác bên trong một người đơn đả độc đấu là không có đ ư ờ n g ra chỉ có tụ tập lên rất nhiều cùng c h u n g trí hướng người đồng thời lẫn nhau hỗ trợ mới có thể thu được càng tốt hơn địa vị cùng phát triển ác nhân cốc bên trong kẻ ác là được ghét cái ác như kẻ thủ h ế n nam thiên bức bách không dám xuất cốc một bước nhưng thực tế không hẳn thật sự làm bao nhiêu chuyện ác nhưng lão đao b ả t ử che chở kẻ ác không phải tư thông với địch bán nước người chính là bán bạn cầu vinh người nếu là muốn đi vào u linh sơn trang còn phải cần cho mình chế tạo một cái thân phận bằng không là không thể tiến vào bên trong mà đem u linh sơn trang bên trong người coi là u linh có ba tầng ý hàm một là bọn họ hơn nửa trải qua giả chết một đạo thủ tục người vừa đã chết tự nhiên là u linh một là bọn họ tội tình quả thực không thể xưng là là người cũng không dám thấy ánh sáng cùng u linh không khác một là những này u linh tụ tập cùng nhau tập kết thành một luồng thế lực khổng lồ tất nhiên có mưu đồ làm việc quỷ mật cũng giống nhau u linh nhưng mặc kệ cái này u linh sơn trang có bao nhiêu u linh có bao nhiêu quỷ dị trực tiếp đi đến một kiếm đẹp yên nếu như một kiếm không có thể giải quyết vậy thì trở lại một kiếm đi u linh sơn trang trước chỉ cần tới trước bắc tuyển thành tiêu giao phường tìm tạ cửu linh ngày đó hai người tách ra lúc ước định địa điểm gặp mặt tiến vào bắc tuyển thành vừa vặn đã là buổi tối thuận tiện đi tiêu giao phường ăn một chút gì xem có thể hay không tìm tới tạ cửu linh thầm lãng vừa đến tiêu giao phường liền chịu đến nhiệt tình hoan nen ôi vị công tử này ngươi có thể coi là đến, đến rồi quăng ra một t h o i bạc tìm cái nha gian mặt khác ta lại đánh với ngay một chuyện nhìn thấy này t h ỏ i bạc tú bà lúc này cười đến trang điểm lộng lẫy không biết vị công tử này muốn đánh nghe cái gì nô ra ổn thỏa biết gì nói n ấ y ngôn vua bất tẫn có hay không một vị họ tạ khách mời ở đây thầm lãng nói rằng đại khái khoảng bốn mươi họ tạ tú bà con ngươi chuyển động xin hỏi công tử tôn tính đại danh c hóa h ra là t h ầ m công tử ngài nói vị kia họ tạ khách mời thật là có tú bà lập tức nói hắn hiện tại ngay ở chữ thiên phòng nô ra khiến người ta mang công tử đi đến làm phiên tỷ tỷ thầm lãng lại hỏi vị kia tạ quan nhân tới đây bao lâu có một quãng thời gian tú bà đạo vị khách nhân này cũng là lợi hại mỗi đêm đều muốn lưu chúng ta cô nương qua đêm lẽ nào tạ cựu linh đi đến bắc tuyển thành sau khi liền phiêu đến mất liên lạc thầm lãng cũng không nói n h ả m nữa để tú bà dẫn đường đi tìm hắn ở chữ tiên trong phòng nhìn thấy tạ cựu linh thầm l ã o đệ ngươi có thể coi là đế n rồi nhìn thấy thầm lãng tạ cựu linh cười tươi như hoa ta đều chờ ngươi hồi lâu để tú bà sau khi rời đi thầm lãng chăm chú nhìn hắn lẽ nào chúng ta từ thành từ châu phân biệt sau ngươi liền vẫn ở chỗ này không ở chỗ này ta còn có thể đi cái nào tạ cựu linh mở ra tay đi u linh sơn trang không phải ta muốn đi vào liền có thể vào đại ca ngươi cho rằng u linh sơn trang người không biết ta hơn nữa chỗ đó cần việc xấu loang lộ nhân tài có thể vào còn phải để người trên giang hồ đều biết nếu không thì ngươi không khẩu nói ngươi đã làm gì người người đ o á n trách sự tình ai tin tưởng ngươi à hắn cho thẩm lãng rót chén rượu nói vì lẽ đó ta liền vẫn ở đây chờ ngươi tới chỉ cần ngươi tới chúng ta liền có thể hào hào kế hoạch ngươi nói ta đã viết tin để chị dâu ngươi lại đây đến thời điểm chế tạo vừa ra ngươi ngủ tạ cự linh thế tử mà bị tạ cự linh truy sát cho hay bảo đảm ngươi có thể lẫn vào u linh sơn trang Tạ Cửu l i người h người này i Thẩm lãng trong chính là lại tạ cựu linh nói rằng có điều ngươi vừa tới bắc quyền thành trước tiên thật thật buông lỏng một chút uống hai chén rượu sau hắn lại nói tương lai ngươi có tính toán gì không chuyện tương lai không phải còn dài xa sao ta năm nay đều còn chưa tới ba mươi cái nào cần nghĩ đến như vậy xa thẩm lãng thuận miệng hỏi ngươi đây một nói đến đây cái tạ c ử u linh liền tinh thần tỉnh táo ta đã nghĩ kỹ nếu như ta không ở lục phiến muốn làm ta liền đi ra mở một nhà thanh lâu không kinh doanh chính mình chơi thẩm lãng có chút không đổi tới hắn dòng suy nghĩ lại hỏi cái kia đi theo ngươi thanh lâu chơi có cái gì không giống cùng ngươi cởi ư nhiều mấy cái nương tử có khác biệt gì ngươi đây liền không hiểu chứ tạ cựu linh cười hì hì cùng chính mình nương tử cùng người khác nương tử đó là hai loại cảm giác vậy ngươi cách ta xa một chút t h ầ m lãng ghét bỏ địa đạo loại người như ngươi cuối cùng cũng có một ngày cũng bị ngâm lồng h e o tạ c ử u linh lúc này phản bác ngươi liền vương phu nhân ngươi để ự hai người đang nói chuyện ngoài cửa sổ đột nhiên có người nói t h ầ m lãng cùng vương phu nhân làm sao cẩn thận nói n g h e một chút c h ư ơ n một trăm sáu mươi dịch dung làm việc chuẩn bị về nhà thư không trích tinh c ú t cho ta đi vào tạ c ử u linh trầm giọng nói nếu là ngươi tiếp tục ở bên ngoài giả thần giả quỷ ta liền trực tiếp đánh ra đi đừng ta tổng bộ đầu ta đi vào còn không được c sau đó cửa sổ bị mở ra một bóng người lược đi vào chính là lần trước y đ ổ vu o a n giá hoại cho hai người tư không trích tinh hai vị đã lâu không gặp a tư không trích tinh vừa t i ì n đến liền ngồi xuống dóp cho mình c h é n đến rượu nếu ta nói vẫn là hai vị thắng ngày tự tại mỗi ngày du sơn n g o ặ t thủy không giống ta cả ngày bị người đuổi giết ai người này so với người khác tức chết người người này lại là cho chúng ta tìm đến rồi phiền phái gì tạ cựu linh hơi nhúm mày âm quỷ phái loan loan cùng sư phi huyên còn theo người đuổi theo tư không trích tinh cấp tốc lắc đầu tạ bộ đầu cũng không thể nói như vậy ta cũng không có cho các người gây phiền phức là các nàng bám dai như địa muốn đuổi theo ta mà ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này nghe được các ngươi nói chuyện vì lẽ đó đi vào với các ngươi ôn chuyện hắn bưng lên ly rượu uống một hớp vừa nay các ngươi nói thẩm lãng cùng vương phu nhân làm sao nói tiếp ta đối với cái này rất tò mò việc này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì thẩm lãng đạo ngươi ngoại trừ cho chúng ta mang đến thiền phức ở ngoài ngươi còn có thể mang đến cái gì thẩm công tử cũng không thể nói như vậy ta lần này cũng thật sự cho các ngươi mang đến một cái tin tư không trích tỉnh cười h i ế p mắt nói hơn nữa tin tức này các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú tin tức gì thẩm lãng thuận miệng hỏi ta nghe nói những cô gái kia mất tích án đã dẫn tới di hoa cùng chú ý các nàng đối với dội đến trên người này bổn nước bẩn thật là không cao hứng vì lẽ đó đã sắp xếp mấy tên hảo thủ đi ra điều tra tư không trích tỉnh nhìn một chút hai người một ánh mắt tin tức này thế nào hơn nữa ta dám c a m đoan tin tức này tuyệt đối là thật sự nếu di hoa cung người đi ra ta cũng vừa hay không c ầ n lại đi bận tâm chuyện này thầm lãng cười nói ngươi tin tức này đúng là đến đúng lúc tư không trích tỉnh con ngươi chuyển động thầm công tử nếu ta nắm tin tức này đi ra ta có thể hay không theo ngươi đi thiên nhai thành an ra ngươi lại không luyện trường sinh quyết ngươi cướp vật kia làm cái gì tạ cựu linh nghỉ hoặc hỏi lẽ nào vì t r e o c h ọ c cơm quỷ phái cùng từ hàng tinh trai tư không trích tình nói t ạ bộ đầu lời ấy sai rồi ai quy định nhất định phải luyện mới có thể đi ăn trộm người khác trộm cắp chính là sinh tồn mà ngươi thuần túy chính là theo đuổi chính mình vui sướng cùng giấc mơ thẩm lãng tiếp nhận nói cha tư không trích tinh lúc này đại hỉ thẩm công tử nói đúng ta chính là vì hai thứ đồ này cái kia đáng đời ngươi bị đ ổ i giết tạ cựu linh chăm chú hỏi ngươi mới vừa nói di hoa cung người đã đến truy tìm nữ tử mất tích án tin tức này sẽ không phải là ngươi tin đồn chứ cái gì tin đồn nếu như ngươi không tin tưởng ngươi có thể đi hỏi thăm một chút t ừ không trích t i n h đạo ta cũng là ven đường đụng tới di hoa cung người mới biết được ngay vậy ta cửu linh cũng trầm mặt lại nếu di hoa cung người đã điều động nay thật giống cũng không có hắn chuyện gì dù sao hắn hiện tại đều còn không trà trộn vào u linh sơn trang có thể nếu như không đi vào tựa hồ cũng t r a không ra những người thiếu nữ có hay không bị u linh sơn trang cho cướp đi hơn nữa u linh sơn trang bên trong còn che giấu chuyện xấu có không ít võ lâm bại hoại nếu như có thể đi vào nói không chắc vẫn có thể đem bên trong những tên kia cho một lưới bắt hết hắn quay đầu nhìn về phía thầm lãng ngươi thật sự không dự định đi u linh sơn trang sao nếu như di hoa cung người chưa hề đi ra ta có lẽ sẽ đi nhưng hiện tại ta đã không có cần thiết lại đi thẩm lãng đạo có điều ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi dịch dung ngươi còn có thể dịch dung thuật tạ cựu linh giật này cả mình có điều ta muốn dịch dung thành ai dáng vẻ tốt hơn không bằng ngươi chọn một cái bị ngươi bí mật năm lên đến giang hồ bại hoại dịch dung thẩm lãng đạo phỏng chứng những năm này ngươi cũng chào không ít giang hồ bại hoại chứ tư không trích t ỉ n h cười h í p mắt nói ta cảm thấy đến thẩm lãng cái này biện pháp không sai tùy tiện dịch dung thành người kia sau đó thẩm lãng lại dịch dung thành dáng dấp của ngươi tùy tiện truy sát ngươi là có thể lẫn vào ưu linh sơ trang tạ cựu linh suy nghĩ lại Cái n có có à ở trong trốn h giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh bằng hữu bên cạnh thường thường là không nhiều tư không trích tính cũng là như thế hay là ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy đều không bằng hữu gì cho nên bởi vì khoảng cách nê bù tắt lần trước phê mệnh mười năm kỳ hạn đã qua hắn quyết ý lại tìm nê bù tắt vì là phê mệnh nhìn về phía đứng ở trước mắt hắn tần h sương sương nhi đệ tử ở thần sương vội vàng hành lễ ngươi dẫn người đi tìm nê bồ tát hùng bá phân phò nói mặc kệ hắn t à n g ở nơi nào đều muốn thay vi sư tìm tới đệ tử tuân mệnh thần sương theo tiếng trả lời hùng bá đạo tìm được nê bồ tát ngay lập tức mang về thiên hạ hội vâng hùng bá phất tay một cái đi thôi chờ thần sương sau khi rời đi văn xỉu xỉu nói rằng ban g chủ cái kia nê bồ tát đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện có thể hay không đã không ở chính giữa châu mặc kệ ở nơi nào sương nhi nên đều sẽ tìm được hắn hùng bá đạo lẽ nào hắn còn có thể giải chân bay hay sao ban chủ nói rất có lý văn s ỉ u s ỉ u cười hì hì nói lấy bang chủ hùng tài vĩ lực hơn nữa xương đường chủ thông minh tài trí nhất định có thể tìm tới nê bồ tát hùng bá mắt sáng như lúc nói nhất định tìm được hiện nay thiên hạ gặp đã như vậy lớn mạnh ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng lại phải cho ra ra sao lời bình luận trên giang hồ mỗi người có mọi loại mục tiêu có người muốn độc bá võ lâm trở thành vạn người kính ngưỡng đại nhân vật có người muốn nhất thống võ lâm được danh lợi cũng có người tập võ chỉ là vì tự vệ còn có người muốn hành hiệp trợ nghĩa diệt trừ bất bình hiện tại thẩm lãng chờ ba người liền cho tới chuyện này tạ cựu lĩnh đạo hai vị mục tiêu của các ngươi là cái gì ăn trộm ta nghĩ ăn trộm đồ vật tư không trích tinh lúc này tiếp nhận nói cha đây chính là mục tiêu của ta cùng giấc mơ thẩm lãng ngươi đây ta thẩm lãng cười cận mục tiêu của ta chính là ăn ngon uống tốt chơi được làm đến một ngày là một ngày không theo đuổi tư không trích tinh một mặt xem thường nửa điểm theo đuổi đều không có ta cũng cảm thấy hắn không có bất kỳ theo đuổi ta cựu linh tán thành tư không trích tinh lời nói có điều điều này cũng phù hợp thẩm lãng c a tính bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn xác thực chính là như vậy có thể từ bỏ quyền tiền cũng có thể bỏ qua kinh sư bên trong tốt đẹp t i ề n cảnh tạ c ử u linh đã không nghĩ tới còn có cái gì có thể hấp dẫn đến thẩm lãng chúng ta uống rượu trước thẩm lãng cầm bầu rượu lên cho bọn họ rót rượu ô n g rượu liền bắt đầu vì là tạ c ử u linh lén vào hữu linh sơn trang sự tình chuẩn bị trước tiên do tạ c ử u linh sắp sửa dịch dung người dáng dấp vẽ ra đến sau đó lại do thẩm lãng tự mình thao đao c ắ t trồng cây mân mê gần như sau một canh giỏ liền đem tạ c ử u linh thành công dịch dung thành một người khác nhìn ra tư không trích tỉnh tâm tắc lấy làm kỳ lạ tạ cựu linh đạo vừa nhưng đã quyết định không bằng chúng ta hiện tại liền hành động hiện tại đêm tối khuya khoát ngày mai lại nói thầm lăng nói rằng trước tiên hảo hảo ngủ ngủ một giấc mấy ngày nay ta đều không làm sao ngủ ngon tư không trích tỉnh tán thành hắn ta cũng làm muốn như vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt lại nói nếu hai người đều nói như vậy tạ cựu linh cũng chỉ đ á n h bỏ đi ý đồ này hôm sau trời vừa sáng ba người liền bắt đầu hành động tạ cựu linh ở mặt trước quay dối thầm lăng ở phía sau truy sát đem toàn bộ bác tuyển thành làm cho gà chó không yên kẻ này vì chân thực một ít còn đi mấy nhà thanh lâu chơi free bị người đuổi đến khắp thành chạy thầm lăng cảm giác hắn liền là cố ý mắt thấy tạ cựu linh đại náo một hồi sau từ bác tuyển thành đi ra ngoài hắn cũng chuẩn bị thiên ngai thành rời nhà hồi lâu đã có chút nhớ nhà đã nói cho tạ cựu linh liên quan với thân phận của lão đao b à tử lường trước hắn cũng có thể quyết định h u linh sơn trang liền trực tiếp khởi hành về nhà quản hắn bên ngoài những mưa gió lần này đi ra e ít gỡ không bao nhiêu nhưng được rồi viên n g u y ệ t loan đao cùng thanh y hề lâu cũng coi như là một bút không sai chiến lợi phẩm di hoa cung trước một bóng người đột nhiên triển khai khinh công tới đây tiếp theo hô yêu n g u y ệ t mau tới thấy ta c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt nên còn đoàn người thuốc cao bôi trên da chó người phương nào dám to gan ở tú ngọc cốc nao động mấy tên di hoa cung đệ tử đi ra rút kiếm nhắm ngay người đến b ả n tọa nhật nguyện thần giáo đông phương bất bại đông phương bất bại ngạo nghễ địa đạo để yêu nguyện đi ra thấy ta vừa nghe lời này di hoa cung đệ tử nhất thời xù lông lên làm càn ta di hoa cung cung chủ đại danh há lại là ngươi tùy ý gọi c ò n chưa bó tay chịu c h ó i mắt thấy liền muốn đánh tới đến một đạo bóng trắng từ trong cốc mà tới chính là yêu nguyện một đám di hoa cung nữ tử lúc này quỳ xuống tham kiến đại cung chủ đứng lên đi yêu nguyện đạo lui xuống trước đi tuân mệnh chờ những người này sau khi rời đi yêu nguyện mới hỏi đông phương bất bại n g ư ơ i đến ta di hoa cùng vì chuyện gì trước ngươi nhờ ta hộ tống thẩm lãng vào kinh hôm nay ta có việc tìm đến ngươi đông phương bất bại đạo có đến đây đến ngươi di hoa cùng lẽ nào liền một chén trà đều không uống được yêu n g u y ệ t ánh mắt lạc ở trên người nàng sau đó gật đầu nếu ngươi đã tới chỗ này liền cùng bản tọa đến đây đi hai bóng người một chiếc một sau lướt vào trong cốc sau đó đi đến một tòa t r ò i nghỉ mát hai người ngồi đối diện nhau cha liền ở đây nơi muốn uống liền tự mình rót yêu nguyện mở miệng nói đông phương bất bại hừ một tiếng ngươi người này có chuyện tìm ta lúc hảo ngôn hảo ngữ hiện tại lại trở nên như vậy lãnh đạo cũng được bản tọa không so đo với ngươi nói liền động thủ cho mình rót chén t r à ngươi có chuyện gì yêu nguyện lại hỏi đông phương bất bại đặt chén t r à xuống mới nói rằng gần nhất có người tìm bản tọa phiền p h ứ c cho nên tới tìm ngươi làm giúp đỡ thì ta yêu nguyện trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi lẽ nào ngươi giải quyết không được nếu như bản tọa có thể giải quyết cũng sẽ không tìm đến ngươi hỗ trợ đông phương bất bại đối đầu tầm mắt của nàng trước ngươi tìm bản tọa hỗ trợ bản tọa nhưng là không nói hai lời liền thả xuống chuyện của chính mình vạn g i xa xôi cùng ngươi nam nhân đi kinh sư lần này bản tọa gặp phải phiến phức lẽ nào ngươi còn muốn ra sức khúc từ hay sao yêu nguyện trầm m ặ t lại ngươi muốn làm cái gì có người tìm bản tọa phiến phức hơn nữa còn xoắn suýt một đám giang hồ hảo thủ bản tọa lường trước khó có thể chống đối vì lẽ đó tìm ngươi hỗ trợ đông phương bất bại nói rằng nếu như có ngươi hỗ trợ bản tọa liền có thể chắc chắn thắng đem n h ậ t nguyện thần giáo vững vàng nằm trong tay nàng hiện tại không chỉ là muốn đối mặt nhậm ngã hành còn muốn đối mặt giáo bên trong những người lòng n g ô n dạ thú trường lão nếu là nhậm ngã hành dết tới h một ngày tin tưởng những người trong ngoài bất nhất ra hỏa tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đối với nàng làm vì lẽ đó lôi kéo một cao thủ đến giúp đỡ là thích hợp nhất sự t ì n h nhìn trung giang hồ chỉ có yêu nguyệt khá là thích hợp bởi vì yêu nguyệt sẽ không mơ ước nàng nhật nguyệt thần giáo hơn nữa trước đây còn giúp yêu nguyệt hộ tổng thẩm lãng vào kinh xem như là trả lễ lại tin tưởng yêu nguyệt cũng không tiện cự tuyệt phần kia tình nghĩa có thể yêu nguyệt gật g ù nếu ngươi tới cửa cầu ta bản cung liền đi theo ngươi một c h u y ê n cái gì gọi là ta tới cửa cầu ngươi đông phương bất bại kinh ngạc nói đây là ngươi nợ ta yêu nguyệt c ô n miệng không nói đông phương bất bại thấy nàng không tiếp tục nói nữa liền lại nói ngươi gần nhất cảnh giới lại tăng lên lẽ nào di hoa cung bên trong có cái gì thiên tài địa b ả o hay sao vì sao ta mỗi lần nhìn thấy ngươi lúc đều phát hiện cảnh giới của ngươi so với ta m u ứ n cao lẽ nào chỉ có ngươi gặp lợi công bản cung thì sẽ không lợi công yêu nguyệt từ tổ nói minh ngọc công cùng quý hoa bảo điện vốn là không giống tâm pháp không có cái gì khả năng so sánh chỉ có nàng biết mình vì sao tăng lên nhanh như vậy nhưng này cái biện pháp tự nhiên là không thể báo cho đồng phương bất bại đồng phương bất bại suy nghĩ một chút cảm thấy cho nàng nói được lắm xem cũng không sai liền nói rằng ngươi lúc nào có thể xuất phát nếu như chậm bản tọa hát mộc nhai liền muốn bị người dẹp yên hôm nay liền có thể xuất phát yêu n g u y ệ t suy nghĩ lại nói đây là b ả n cung một lần cuối cùng giúp người lần sau như có chuyện vẫn là tự mình giải quyết đi thực sự là hẹp h ỏ i đông phương bất bại nói thầm một tiếng tuy rằng tiếng này nói thầm bị yêu n g u y ệ t nghe được nhưng cũng không nói gì đông phương bất bại lại nói ta trên đường tới nghe nói gần nhất di hoa cung ở bên ngoài bắt không ít nữ tử lẽ nào thực sự là các ngươi di hoa cung làm di hoa cung không làm chuyện như vậy yêu n g u y ệ t lắc đầu b ả n cung đã khiến người ta đi thăm dò bất luận người nào cũng đừng nghĩ đem này bổn nước bận rội đến di hoa cung trên người thật sao b ả n tọa còn tưởng rằng có thể có một hồi trò hay xem đông phương bất bại trong lời nói mang theo không hề che giấu chút nào tiết mới yêu nguyệt nghi hoặc hỏi cái gì tốt hí lẽ nào ngươi không biết tạ cựu linh bởi vì những cô gái này mất tích sự tình tìm tới thẩm lãng sau đó hai người liền cùng ra ngoài đông phương bất bại khẽ mỉm cười vốn là b ả n tọa còn tưởng rằng có thể nhìn thấy các ngươi hai người đao kiếm đối lập bây giờ nhìn lại là làm mừng hụt một phát làm sao ngươi biết thẩm lãng rời đi thiên ngai thành yêu nguyệt nhữ mày lại ngươi trước tiên đi tìm thẩm lãng đông phương bất bại rất thẳng thắn thừa nhận thiên ngai thành cách h áp mục nhai gần nhất bản tọa tự nhiên là trước tiên đi thiên ngai thành lại nói hai người các ngươi đều thiếu nợ bản tọa ân tình lẽ nào bản tọa muốn giả vờ không biết đạo nào có biết thẩm lãng đã rời đi thiên ngai thành vì lẽ đó bản tọa chỉ có thể tìm đến ngươi được thôi ngươi u ố n g trả bản cung thông báo một chút liền đi theo ngươi xem nhìn cái gì c h â u b ò rắn giết nhường ngươi bó tay toàn thợ yêu nguyệt nói rằng đi nợ ân tình đều là muốn trả đông p ư ơ n g bất bại lại hỏi thiên cơ lão nhân nói thẩm lãng vợ thê cụ thể vợ ở nơi nào ta làm sao không phát hiện lẽ nào chuyện gì đều phải nói cho ngươi sao yêu n g u y ệ t không mặn không nhạt đáp một tiếng uống trả nàng đi cùng liền tinh bàn giao một phen liền rời khỏi di hoa cung đông vương bất bại làm đến như vậy sốt ruột vẫn là sớm chút theo đi xem xem dù sao di hoa cung không để lại người ngoài bắc t u y ề n thành trong t ự lâu t h ẩ m lãng cùng tư không trích tinh chính ăn cơm mặc dù là phải đi về nhưng cũng đến lấp đầy bụng lại trở về t h ẩ m lãng ngươi liền thật sự không cùng tạ cựu linh đi u linh sơn t r a n g nhìn tư không trích tinh cùng thuốc cao bôi trên da t r ó i như thế gián nói không chắc sẽ gặp phải cái gì chuyện chơi vui không có hứng thú thầm lãng trực tiếp lắc đầu mặc dù có vô số vàng bạc trâu đ á o cùng tuyệt thế mỹ nữ ta đều không muốn đi ngươi người này cũng thật là quái lạ tư không trích tinh con ngươi chuyển động nếu không ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương cái gì tốt chơi địa phương thẩm lãng lắc đầu không đi thật không đi sao tư không trích tỉnh còn có chút chưa từ bỏ ý định thẩm lãng tiếp tục lắc đầu không đi ta phải về nhà bồi ta nương tử nơi nào có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài mù hốn được rồi được rồi ngươi người này thật liền nói với tạ c ự linh như vậy vô vị quá vô vị tư không trích tỉnh đạo vô vị đến uống rượu đối mặt tư không trích tính nổ nước bọt thầm lãng vất tay một cái ngươi vẫn là nghĩ giải quyết thế nào âm quỷ phái cùng từ hàng t ĩ n h trai sự tình đi nói rõ trước hai ta không quen ngươi đừng tha ta xuống nước ngươi người này tư không trích tỉnh lắc đầu một cái một mặt chỉ tiếp ngoài s á t không nên kim dạng nói tiếp tính toán một chút ngươi nếu như không có hứng thú thì thôi theo xoay chuyển ánh mắt ngươi nói đối diện người kia là ai ai thầm lãng cảm giác cái tên này giấu diệm d ạ tâm liền thuận miệng hỏi một câu đỉnh xuân thu tư không trích tỉnh đệ thấp giọng nói tinh túc lao cái ồ thầm lãng nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng đang nói chuyện chậm nghe đến một cái thanh âm trong trẻo nói rằng c h sau n dọn khi đi vào mộ dung phục ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua trước tiên nhìn thấy chính là đinh xuân thu liền hướng về đinh xuân thu nhắc tay bắt chuyện nói rằng đinh tiên xin mời thật sự là quả đất tròn vừa mới tình cờ gặp gỡ gặp gỡ nguyện ly chốc lát liền lại tụ lại đinh xuân thu cũng cười đáp lại đó là cùng mộ dung công tử hữu duyên hai người đơn giản hỏi thăm một chút vẫn chưa độc thủ mộ dung phục ánh mắt tiếp tục ở trong đám người quét rất nhanh liền nhìn thấy cùng tư không trích tinh ngồi chung một bàn thẩm lãng trên mặt hắn mang theo vài phần nụ cười nguyên lai thẩm lãng thẩm công tử cũng ở chỗ này thực sự là quá đắt tròn mộ dung công tử hồi lâu không gặp thẩm lãng mỉm cười đáp lại lôi cổ sơn sự tình hoàn thành rồi mộ dung phục gật đầu nói đã hoàn thành cũng cũng không thể coi là chuyện lớn gì thì ra là như vậy thẩm lãng gật cù không có tiếp tục nói nữa hắn cùng mộ dung phục không tinh thục nhiều lắm chính là thu hắn mấy lần lễ vật mà thôi hoàn toàn không biết sau đó phải tán câu gì đó thẳng thắn câm miệm không nói、chuyện. thấy thẩm lãng không có mở miệng mộ dung phục cũng không có tiếp tục tiết lời hắn cùng định xuân thu còn có chuyện có thể coi là chỉ là không biết chờ một lúc gặp đánh như thế nào lên mà mộ dung phục cùng thẩm lãng đối thoại cũng rơi vào đình xuân thu trong hai nhưng hiện tại hắn có k i ể u v á n muốn cùng mộ dung phục toán không muốn lại ngày càng r a c rối suy nghĩ chốc lát liền nói rằng mộ dung công tử người ta nếu như vậy lưu duyên nếu là bất kính n g ư ơ i một chén lính rượu là thật không còn gì để nói đến ta mời n g ư ơ i một chén l í n rượu sau đó thân chỉ bắn ra trước mặt một con ly rượu liền hướng mộ dung phục bay đi mau nhìn bọ muốn đánh tới đến rồi t ô không trích tỉnh một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn dạng ngươi nói ai sẽ thắng ta đối với cái này không có hư thú có điều ta dám nói đờ nờ hờ xuân thu trong rượu có độc nếu như không muốn bị thai vạ tới ta khuyên ngươi vẫn là cách xa một chút thẩm lãng nói rằng đinh xuân thu một thân là độc có thể bác ra một cái tinh túc lao tiên tên tuổi không phải là dựa vào giang hồ bằng hữu nữa n g mà là chân thật đánh ra đến tên tuổi đang khi nói chuyện rượu k i u liền y l đến mộ dung phục trước mặt mộ dung phục cũng biết lao già này trong rượu khẳng định có gì đó quái lạ nhân tiện nói đinh tiên sinh chén rượu này vẫn là chuyển bàn cho lệnh cao đ ổ đi nói hướng ly rượu thở ra một hơi đem rượu ly thổi đến mức đột nhiên chuyển hướng bay về phía phía trái một tên tinh túc đệ tử trước người tên này tinh túc đệ tử thấy ly rượu bay tới liền đưa tay tiếp được chuẩn bị đem rượu ly ném cho mộ dung phục không ngờ nhưng trong bóng tối độc thủ một tiếng hét thảm sau liền bị đinh xuân thu độc cho độc chết đinh xuân thu mộ dung phục các ngươi đều là người trong võ lâm ở trong t i ự u lâu đánh đánh giết giết là thật không còn gì để nói thầm lãng hơi n h ư ớ n mày không thấy ta đang dùng cơm sao nếu như còn dám ở ta lúc ăn cơm động thủ hoặc là làm u mỹ ta liền nhất đao làm thì hay lời nói này nói tới bá đạo đến cực điểm nhưng thẩm lãng nhưng không có chút nào cảm thấy đến bá đạo hắn đang yên đang lành tại đây ăn cơm liền nghe đến bên cạnh nhầm lên theo lại là kêu thắng thiết lại là người chết phàm l a n là cái người bình thường đều cảm giác trong lòng cách chứng hai người này thực sự là một điểm nhấn lực sức lực đều không có định xuân thu còn chưa trả lời một tên tinh túc đệ tử đã tức giận q u á t lên ngươi kẻ này rất không lễ phép ta sư phụ chính là võ lâm trí tôn há có thể cho ngươi bực này hậu sinh tiểu tử hô to gọi nhỏ ngươi có tư cách gì dám gọi thẳng ta sư phụ đại danh lại có một người quất lên ngươi như cung cung kính kính dập đầu thình giáo phái tỉnh túc lao tiên nói không chắc còn có thể bỏ qua cho ngươi lần này ngươi kẻ này nếu là lại u mê không tỉnh cẩn thận ta sư phụ không thể tha cho ngươi phái tỉnh túc người thật sự thật không lễ phép thầm lăng thả xuống ly rượu từ khoái trong lồng cầm lấy một đôi đũa thiện tay vung một cái mọi người chỉ thấy một đạo hắc tuyến x ẹ t qua tiếp theo một cái trước mắt hai người này cái chắn cũng đã bị chiếc đũa xuyên thủng c o n ngươi t r ậ n tròn chết đến mức không thể chết thêm hơn nữa còn là chết không nhắm mắt theo hai người thi thể liền ngã xuống đất ta nói rồi không muốn ở ta lúc ăn cơm quấy dối ta thầm lăng bưng lên ly rượu uống một hớp、rượu. khe nói ai muốn là lại hướng ta hô to gọi nhỏ hoặc là ở trong cựu lâu gọi đánh gọi giết ta liền để hắn chết không toàn thây này lời nói đến mức rất bình tĩnh nhưng ở đinh xuân thu cùng mộ dung phục trong hai nhưng là không giống nhau mùi vị uy hiếp loại kia uy hiếp cũng không hề có chút che giấu nào liên trực tiếp đặt ở trên mặt đài ở ngủ t ì n h thúc quần đệ tử nuốt một cái yết hầu đều biết hai người này là bị t h ẩ m l ã n giết g hoàn toàn ngơ ngác kinh sợ vừa nãy bọn họ chỉ là mơ hồ nhìn thấy một vện đen lại đây chưa kịp nhìn rõ ràng cái kia hát tuyến trường ra sao hai người này đồng môn cũng đã chết rồi hướng về ngã xuống đất hai cái đồng môn liếc mắt một cái sau không dám thở mạnh một cái đều cúi đầu không dám cùng thẩm l ã n g anh mắt đụng vào nhau trong lòng đều lớn người này rất lợi hại đồng môn chỉ nói là hai câu lại liền đem bọn họ đều giết hơn nữa sư phụ lại cũng không có cái lại xem ra chính mình vẫn là cẩn thận câm miệng cho thỏa đáng miễn cho c h ờ một lúc cũng bị giết nhìn thấy hai cái đệ tử chết ở trước mắt đinh xuân thu trong lòng lại là tức giận lại là giới sợ nguyên lai、like、các hạ chính là thiên hạ đệ nhất danh hiệp thẩm lang thẩm công tử quả nhiên thủ đoạn cao cường trên mặt hắn mang theo cười khâm phục khâm phục đang khi nói chuyện tay á o lớn k h á n nết tiềm vận nội、lực. đem sở trường độc dược tiêu g i a o ba cười tán hướng về thẩm lãng vung tới tiêu g i a o ba cười tán vô sắc không xú thuốc bột nhỏ bé nếu là không cẩn thận t r ú n g chiêu cười to sau khi liền sẽ nổ chết mà chết tuy rằng hắn cùng thẩm lãng trong lúc đó còn có chút khoảng cách nhưng điểm ấy khoảng cách cũng không là vấn đề nội lực triển khai ra đừng nói là thuốc bột mặc dù binh khi đều có thể điều động thuốc bột thổi qua đi vài tức sau thẩm lãng vẫn như c ũ là mặt không hề cảm xúc cũng không có bất luận cái gì triệu chứng t r ú n g độc điều này làm cho đinh xuân thu rất là giật mình lẽ nào thuốc bột của chính mình là giả giữa lúc lúc này thẩm lãng mở miệng nói đinh xuân thu lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi cái k i a tiêu g i a o ba cười tán thiên hạ vô địch sao nghe nói thẩm lãng b ạ c h trần chính mình bậc dượng đỉnh xuân thu trong lòng kinh hãi trong lòng biết vẫn chưa có thể giấu diệm được thẩm lãng thấy đã đến mức này cũng không thể lại cố tình nhàn nhã rót một chén rượu sau đó hai tay nâng lên ly rượu chậm dại đứng lên nói rằng thẩm công tử một chén rượu này đều là muốn mời ngươi vừa nói vừa đi đến thẩm lãng trước mặt không cần xem thẩm lãng liền biết chén rượu này bên trong có độc hắn thả xuống ly rượu con người của ta luôn luôn đều là lấy đức thu phục người nhưng ta chán ghét bị người lại nhiều lần tính toán đỉnh xuân thu. rất bất hạnh ngươi liên tục dẫm lên ta h ư n g tuyến vì lẽ đó ta dự định bắt ngươi để thế đ a o thế đ a o định xuân thu nghỉ ngờ nói thẩm công tử sao lại nói lời ấy ở ngươi động thủ với ta thời điểm liền phải làm tốt bị làm mất mặt chuẩn bị t h ẩ m lãng nhàn nhạt nói một tiếng viên n g u y ệ t loan đao ở tay nhất thức thần đ a o nhất đao ra khỏi vỏ thần quỷ đều s ầ u mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao l o e lên tiếp theo xuất hiện một luồng yêu dị khí khiến người vì đó chấn động huyễn mê hoặc chờ này cô yêu dị khí tan hết đinh xuân thu cái chán xuất hiện một đạo hồng tuyến hồng tuyến dọc theo núi của hắn vẫn hương phía dưới đi lên cảm ngực lại tới bụng ngay lập tức đinh xuân thu thân thể liền chia làm hai nửa cái k i a n g ông cùng tự đại dựa vào hóa công đại pháp cùng phối hợp tự thân công lực mà xuất thần nhập hóa dùng độc thủ đoạn đinh xuân thu chết rồi chết ở thẩm lãng nhất đao bên dưới vài tên phái tinh túc đệ tử nhìn thấy này một thảm trạng trực tiếp không nhịn được Ồ, chương t r ă m sáu m nhất đao hai nửa nhất cử lương t i ệ n trong kiểu lâu hắn thực khách cũng không khỏi run lên một cái này nhất đao thực sự là khủng bố đem trên giang hồ có hiển hách u n g danh đinh xuân thu cho chém thành hai khúc phái tinh túc quần đệ tử có thổ có sát tường mà đứng cũng không ai dám đi ra cửa tiệm một bước ta nói rồi không muốn ở ta lúc ăn cơm gọi đánh gọi giết hoặc là hô to gọi nhỏ thẩm lãng đem đao vào vỏ nhìn quanh một vòng còn có ai mọi người cũng không dám thở mạnh liên quan mộ dung phục ở bên trong hắn hiện tại tuy rằng tu vi tiến nhanh dựa vào đấu chuyển tinh di hay là có thể cùng đinh xuân thu đánh bất phân cao thấp nhưng hiện tại đinh xuân thu bị thẩm lãng nhất đao đánh chết hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ lợi hại tư không trích tinh lấy lại tinh thần chăm chú cùng thẩm lãng đạo ngươi này nhất đao chơi không sai tên gì tên tuổi ngươi cũng muốn nếm thử này nhất đao u y đ ư c sao thẩm lãng hỏi tư không trích tình lúc này lắc đầu không được không được ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi hắn không muốn trở thành ngày hôm nay cái thứ hai bị thẩm lãng chém thành hai khúc người tự nhiên không dám lại lắm miệng thẩm lãng nhìn về phía phái tỉnh túc đệ tử một ánh mắt nói đem định xuân thu thi thể mang đi ra ngoài sẽ đem này vết máu cho lau khâu giáo nếu a dám chạy ta sẽ đưa hắn đi gặp đ ị n h xuân thu những người này nào dám nói nhiều cũng không lo nổi buồn nôn đem định xuân thu bị chém thành hai khúc thi thể đưa ra đi lại im đến cây lau nhà cùng thùng nước đem sàn nhà lau đến khi sạch xanh sau đó đi đến thẩm lãng trước mặt h n nói khép nép địa cầu khẩn nói vị đại hiện này ngươi xem chúng ta sự tỉnh l ã n cũng làm là k là vâng đại hiệp ngài đại i nhân g đại lượng phái tinh túc đệ tử lúc này như ong vỡ tổ chạy nơi nào còn nhớ được cho đinh xuân thu nhặt xác thầm lắng nói hiện tại ăn cũng ăn no uống cũng uống được nên đi móc ra ngân lượng liền chuẩn bị tính tiền rời đi mộ dung phục vội vàng ngăn cản hắn thẩm công tử hôm nay ngươi ta tương phùng là duyên phận bữa ăn này tại hà mời ngươi mời thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn mộ dung phục t r ư ơ n g gật đầu một mặt tình chân ý thiết hiếm thấy gặp phải thẩm công tử ngày xưa chúng ta cũng coi như là có chút giao tình chỉ là một điểm tiền thưởng không coi là cái gì ta mộ dung phục có thể cùng thẩm công tử như vậy người có tình nghĩa quen biết chính là thiên đại chuyện may mắn hắn đánh b ả n tính rất tốt hiện tại toàn bộ trong i ự u lâu người đều biết đinh xuân thu chết rồi chết ở thẩm lãng trong tay mà hắn vào lúc này đi ra cùng thẩm lãng kết giao tình người khác đều biết hắn mộ dung phục nhận thức như thế một cái cao thủ lợi hại nếu ngươi muốn xin mời, vậy ngươi ra tiền đi thẩm l ã n g thuận miệng vừa hỏi biểu mội ngươi vương ngự yên hiện ở nơi nào làm sao không đi cùng với ngươi nghe nói thẩm lãng hỏi vương ngự yên mộ dung phục trong lòng không khỏi một tia cảnh giác lẽ nào hắn đối với ngự yên biểu mội có ý định hay sao nếu như đúng là như vậy cái k i a n ê n làm thế nào cho phải xoay sọ lại nói biểu mội cũng h ỏ bắt tuyển trong thành nếu là thẩm công tử muốn gặp nàng chờ một lúc ta làm cho nàng lại đây không cần thuận miệng hỏi một chút mà thôi thẩm lãng đứng lên cáo tử bên người tư không trích tỉnh theo sát sau đợi được thẩm lãng vừa đi trong tiểu lâu nhân tài dám lên tiếng vừa nãy vậy thì là bị người chuyển ra thiên hạ đệ nhất danh hiệp thẩm lãng ngươi lẽ nào không lỗ thai sao người khác đều nhắc tới danh tự này nhiều lần ta không phải là không có lỗ thai mà là coi chính mình nghe lầm chết đó là phái tiêu giao kẻ phản bội phái tinh túc đinh xuân thu đúng không đúng đúng là đinh xuân thu vốn đang cho rằng bọn họ hai người chỉ là không phân cao thấp nhưng không nghĩ đến đinh xuân thu lại bị hắn nhất đao đánh chết cái tiêu nhất đao phong thái thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng hơn nữa ta còn cảm giác được thẩm lãng xuất hiện ở đ a lúc có một luồng khí tức yêu dị ta cũng cảm giác được chỉ là giang hồ nghe đồn thẩm lãng đều là giỏi về sử dụng、kiếm. mặc kệ là giết tần ngọc lâu vẫn là x à i ngọc q u a n đều là sử dụng kiếm nhưng không nghĩ đến đao pháp của hắn càng là như vậy bá đạo này nhất đao không gì không xuyên thủng đến uy đến lợi kinh động tiên h hạ mộ dung phục l ặ n g lặng nghe những người này đối với thẩm lãng lợi bình thẩm lãng v õ công cao cường như vậy để hắn càng bay lên muốn cùng thẩm lãng kết giao k ế t động lấy thẩm lãng võ công cùng địa vị khẳng định là không chịu cam lòng khuất đang ở dưới trường hắn hơn nữa nếu là làm ra tướng cũng không thích hợp bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là thông ra nếu để cho biểu ngội gà cho hắn cái kia chẳng phải là nhất cử l ư ơ n t i ệ n đến thời điểm thẩm lãng nói không chừng còn mu hơn nữa còn có thể dựa vào tầng này thân thích quan hệ là một m ít chuyện mộ dung phục càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng này liền liền cũng tính tiền rời đi thầm lãng cùng tư không trích t ỉ n h đi đến t i ể u lâu bên ngoài đi ngang qua cái hẻm nhỏ lúc nhìn thấy bị phái tỉnh túc đệ t ử v ứ t ở chỗ này đỉnh xuân thu thi thể táo già này ỉ vào một thân không tầm thường tu vi cùng độc dược ở trên giang hồ n h ấ t lên một trường máu me hôm nay rốt cục nếm trải quả đắng tư không trích t ỉ n h cảm khái một tiếng nếu như hắn nghe lời ngươi không cãi nhau lại cho ngươi hạ độc lời nói ngươi có hay không bỏ qua cho hắn bệnh lẽ nào ở trong mắt ngươi ta là loại kia thích giết chóc người sao thầm lãng đạo, nếu như hắn nghe lời hay là ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho hắn người đ o á n ta tin vẫn là không tin tư không trích tinh tử trong lòng móc ra mấy thỏi bạc hai vứt cho chính đang góc tưởng t â m n ă n g mấy tên ăn mày mấy người các ngươi đi đem hắn cho tới ngoại thành cho trôn chính t â m n ă n g ăn mày không nghĩ đến lại gặp chuyện tốt đi đến lúc này t r ở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy đến vui vẻ ra mà nói vị này ra vừa nhìn chính là phúc d à y người việc này tiểu nhân nhất định cho làm được thật xinh đẹp có điều tiểu nhân muốn hỏi một chút muốn mua quan tài sao tư không trích tinh lại tung một thỏi ngân lượng tùy tiện mua cụ quan tài đi nhưng nếu là ta phát hiện các ngươi cầm tiền không làm việc d ta tủy các người đi thôi xoay người cùng thẩm l ã n g nói thẩm công tử thi thể này vứt tại ven đường cũng k h ó nhìn ta đi món ăn món ăn ngươi sẽ l ò n g tốt như vậy thẩm lãng vật tay đi thôi hắn cảm thấy đến tư không trích tinh khẳng định là muốn mượn cho đinh xuân thu nhặt xác thời khắc dẫn ra loan loan cùng sư phi huyên truy sát hai người này nói không chắc sẽ cho rằng tư không trích tinh làm như thế chính là đem trường sinh quyết để vào trong quan tài đến thời điểm hai người này khẳng định lại muốn đánh tới đến có thể còn có thể đổi lấy mấy ngày tư không trích t i n h thoát thân cơ hội mà tư không trích tỉnh đột nhiên quá độ thiện tâm cũng xác thực như vậy nếu không thì hắn cùng định xuân thu lại không quen dựa vào cái gì cho đ ị n h xuân thư n h ạ t xác vừa vặn mượn cơ hội này cho loan loan cùng sư phi huyên chơi cái tâm cơ liên liền dẫn mấy tên ăn mày đi thu xếp cho đ ị n h xuân thu n h ạ t xác sự tỉnh thầm lãng cũng mượn cơ hội này nhìn chiến lợi phẩm của mình e ít cỡ không nhiều chỉ có một nghìn ngoài ra còn có hóa công đại pháp từ phái tiêu giao bắc minh thần công cơ sở trình diện hóa mà đến kỳ môn võ công có thể dùng bã đạo công phu hóa tận kẻ địch nội lực chúng trưởng người hoặc c h i m k ị độc hoặc nội lực với trong khoảnh khắc hóa tận hoặc tại chỗ ngay lập tức giết hoặc khóc thét mấy tháng mới chết toàn do người làm phép thích làm gì thì làm hơn nữa một môn t i ể u vô tướng công chỉ cần có này công lại biết hắn v ô công chiêu thức dựa dẫm uy lực vô cùng có thể mô phỏng theo người khác tuyệt học thậm chí thắng với nguyên bản để chưa từng học qua này công người rất khó phân biệt còn có một môn q uy tức công bế khí sử dụng trừ đó ra lại còn có một tổ ngọc phong khen thưởng xác thực rất kỳ quái có điều này ngược lại là cái không sai khen thưởng nói không chắc q u a y đầu lại còn có thể u ố n g đến ngọc phong tương thầm lãng đang chuẩn bị rời đi bắt tuyển thành trước mặt liền nhìn thấy mấy người có mộ d u phục vương ngữ yên còn có một cái ánh mắt trước sau không rời đi vương ngự yên trên người công tử trẻ tuổi chương một trăm sáu mươi bốn chúng ở tham dự mộ dung nham hiểm nghĩ đến vị công tử trẻ tuổi này chính là đoàn dự cứ việc đoàn dự ánh mắt trước sau không rời đi vương ngự yên trên người nhưng vương ngự yên ánh mắt nhưng thủy t r u n g là ẩn tình đưa tình nhìn nàng biểu ca mộ dung phục bọn họ ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối không có gặp gỡ lại như là câu nói kia nói như vậy từ nay về sau ngươi đi ngươi cầu đ ộ c mục ta ở phía dưới chống đỡ kiểu ngươi phải cẩn thận đi tới thầm công tử nhìn thấy thầm lãng mộ dung phục lúc này bắt chuyện thật là có duyên chúng ta lại ở chỗ này tân phủng dứt lời liền hướng đoàn dự chắc tay đoàn huynh tại hạ nhìn thấy một vị b ạ n cũ này liền sau khi từ biệt chúng ta sau này còn g ặ p lại đoàn dự mất tập trung nói vâng là hôm nay có hạnh gặp gỡ liền như vậy sau khi từ biệt sau này còn g ặ p lại ánh mắt nhưng vẫn là nhìn vương ngữ yên thấy vương ngữ yên còn nhìn mộ dung phục trong lòng không khỏi thầm nghĩ lần này từ biệt cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại vương cô nương lại càng không biết nếu là vương cô nương cùng mộ dung công tử thành h ô n sau còn có nhớ hay không hán trong lòng một hồi lâu ám thương thấy đoàn dự vẫn nhìn vương n ữ yên mộ dung phục lòng sinh không vui từ một tiếng xoay người liền đi đoàn dự quyến luyến không muốn lại đổi tới đi ba o bất đồng lúc này dùng bước lại che ở đoàn dự trước người nói rằng đoàn công tử hôm nay ngươi ra tay giúp đỡ công tử nhà ta ba o mô đa tạng đoàn dự lắc đầu một cái nói không cần k h á c h k h í ba o bất đồng nhưng cười khởi nói vừa nhưng đã cảm ọ n vậy chúng ta không còn tương nợ có thể ngươi như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chúng ta vương cô n ư ơ n g quá vô lễ nếu là ngươi còn muốn lại cùng càng là vô lễ ngươi nhìn thấy công tử nhà ta chào hỏi vị t i ệ không thiên hạ đệ nhất danh hiệp thẩm lãng thẩm công tử hắn nhưng là cùng ngươi không giống đoàn dự nghe nói tên thẩm lãng lúc này ánh mắt sáng lên nguyên lai vị kia chính là thẩm lãng thẩm công tử tại hạ có thể chiếm được đi đến cùng hắn chào hỏi mới được không sai bao bất đồng lại nói hơn nữa ngươi là người đọc sách l ư ờ n g trước cũng hẳn phải biết phi lễ chó n h ị n bất lịch sự chớ hành nói như vậy nghe được câu này đoàn dự thở dài nói rằng bao huynh nói có lý ta vậy thì bất lịch sự chớ cùng thôi nói cất bước hướng thẩm lãng mà đi đi ngang qua vương ngữ yên bên người lúc con ngươi lại không khỏi hướng trên người nàng nhìn lại sau đó vừa vội gấp quay đầu đi thẳng tới thẩm lãng bên người chắp tay hành lễ xin hỏi vị công tử này chính là thẩm lãng thẩm, công tử. Chính là thẩm, lãng. thẩm lãng gật đầu có thẩm lãng cũng mỉm cười đáp lại hóa ra là đại lý họ đoàn đoàn công tử may mắn quen biết thẩm công tử xin mời không bằng lỗ như gặp không bằng chúng ta trên tiểu lâu này ra sức uống một ly làm sao đoàn dự lại nói hắn yêu thích kết giao bạn tốt điểm ấy cùng tiêu phong rất giống nhưng hắn không có tiêu phong khớp khéo tiêu phong thức người cũng không chỉ dựa vào giang hồ nghe đồn mà phải trải qua chính mình thực tế nghiệm chứng t h ầ m lãng lắc đầu một cái đa tạ đoàn công tử muốn mời chỉ là hôm nay có chút không khéo thấy t h ầ m lãng nói chuyện với đoàn dự mộ dung phục lại nói t h ầ m công tử chúng ta đến phía trước chờ ngươi tại hạ có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng k í n h xin t h ầ m công tử tạo thuận lợi nói xong liền cất bước hướng trước mặt đi đến t h ầ m công tử cùng mộ dung công tử quen biết đoàn dự hỏi thẩm lãng gật đầu nhìn thấy mấy mặt đoàn công tử vừa nay thấy ngươi ánh mắt trước sau rơi vào vườn cô nương trên người ngươi yêu thích vườn cô nương đoàn dự vội vàng phải, nói nhận, thầm công không không đừng nhận phủ Phủ thầm tử, ta không có, ta không phải, đừng nói mọ có, A. ba liền Ngươi nhận cũng phủ vội ô công dụng, dự nhìn lãng đoàn rằng chúng ta lần đầu gặp lại, nhưng ta có thể nói ngươi biện nỗi tương tư. Cách gì? Đoàn dự liền gặp giải gì? ta Thầm tử, tuy ta ta thể tư. ra đều đạo, đầu để cho pháp, khổ rồi. lại, cái có Cách v vàng hỏi n g ư ơ i sao không mua chút sơn bột nước tặng cho vương cô nương thầm lăng nói rằng làm cho nàng ngày sau cùng người hôn môi thời điểm mân một mân ngươi đưa sân chỉ như vậy ngươi cũng có thể có tham dự cảm hãy cùng lôi cổ sơn đánh cờ vây như thế thứ tự đều không quan trọng trọng yếu chính là chúng ở thăm đúng dự ngươi nói đúng không là đạo lý này đoàn dự lúc này lắc đầu t h ầ m công tử ngươi biện pháp này không thích hợp không thích hợp ngươi từ từ suy nghĩ đi thầm láng cười nói tại hạ còn có chuyện trước tiên cáo tử nói xong rời đi chỉ để lại đoàn dự một người hãy còn ngơ ngác s u ấ t thần bên người chu đan thần không nhìn nổi nói công tử chúng ta đi thôi đoàn dự phục hồi tinh thần lại vâng cũng nên đi rồi nói thì nói như thế nhưng lại nhưng không thay đổi bộ mãi đến tận chu đan thần liền thúc ba lần mới xải bức cổ đốc thành g ắ t tới vật cưới hắn đang ở lưng ngựa bên trên ánh mắt nhưng hãy còn nhìn vương ngựa yên đường đi lập tức xoay người nhìn về phía chu đan thần thẩm công tử mới vừa nói lời nói có phải là có chút đạo lý chuyện này chu đan thần lắc đầu bẩm công tử lời nói vừa mới ngươi cùng thẩm công tử nói chuyện ta cũng không hề nghe rõ đoàn dự than nhẹ một tiếng hiện tại vương cô nương đã đi mặc dù mua sơn b ộ t nước thì lại làm sao đưa đi sau đó cùng chu đan thần mọi người rời đi thầm lãng đi đến cửa thành liền nhìn thấy chờ đợi ở chỗ này mộ dung phụ mọi người thầm công tử mộ dung phục tiến lên vài bước ôm quyền chắp tay thầm lãng hơi kinh ngạc hỏi mộ dung công tử có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng là như vậy tại hạ ở lôi cổ sơn cùng người kết thủ mộ dung phục một mặt tình chân ý thiết mà nói rằng nếu là biểu mộ i ta không chờ hắn nói hết lời thẩm lãng nhân tiện nói ngươi dự định đem biểu mộ i ngươi giao cho ta đúng là như thế mộ dung phục gật đầu nói nàng không hiểu võ công nếu là theo bên người sợ là sẽ phải có kẻ ác muốn đ ả thương hại nàng nếu là phân thân ta h o à n mỹ sợ là sẽ phải làm cho nàng có nguy hiểm đến tính mạng thẩm lãng lắc đầu nếu như vậy ngươi bỏ ý niệm này đi đi ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm nơi nào lo lắng biểu mộ ngươi lập tức chắc tay mộ dung công tử hữu duyên gặp lại cáo tử nói xong liền chuẩn bị cất bước hướng phía trước đi đến vương ngữ yên lại không phải biểu mội hắn mộ dung phục ánh mắt qua lại bên nào lại nói thẩm công tử ta biết việc này quả thật có chút không thích hợp có điều bao quát tại hạ ở bên trong mấy người đều bị thương nay cùng ta không có quan hệ a lại không phải ta đả thương các ngươi thẩm lãng đạo ai đánh thương các ngươi các ngươi tìm ai đi thấy thẩm lãng còn ở chối tử mộ dung phục liền biết khó có thể để thẩm lãng hỗ trợ liền nói rằng thẩm công tử nói không sai là chúng ta mạng mội trong lòng nhưng còn muốn nếu để cho biểu mội xem điếu đoàn dự như vậy treo thẩm lãng liền tốt hơn rồi Chỉ tiếc, cái tục cất bước Phục thẩm nhưng không Thẩm không họ, mình nghĩ chút, thẩm tiếp tự tự một bất tới người rời đi. mọi người, đổi làm. đám Mộ lãng lên lãng lãng. này bọn Dung dặn đồng suy để ý bao dò vì sao bao bất đồng có chút ngạc nhiên công tử ra lẽ nào chúng ta hiện tại cùng thẩm lãng cùng đường p h í lời làm cái gì công giá càn đạo lẽ nào công tử ra làm chuyện gì đều phải nói cho ngươi hay sao thấy hai người đối với miệng vương ngự yên nhìn về phía mộ dung phục hiếu kỳ hỏi biểu ca làm sao không có chuyện gì mộ dung phục lắc đầu khẽ mỉm cười thẩm lãng một chiêu giết đỉnh xuân thu là cái hiếm có cao thủ ta nghĩ cùng hắn kết giao mà thôi vương ngữ yên không n g h ĩ ngờ có hắn biểu ca nói đúng hắn v õ công s ắ c thực không yêu nếu như có thể giúp biểu ca là tốt rồi liền mấy người cũng tùy tùng thẩm lãng phương hướng mà đi thiên hạ to lớn cũng trong lúc đó bên trong mỗi người đều làm không giống sự tình có người ở chạy đi có người ở đi ngủ còn có người đang đánh nhau thẩm lãng rời đi bắt tuyển thành mấy ngày sau yêu nguyện cùng đông phương bất bại cũng đi đến tung sơn sở dĩ tới đây là bởi vì đông phương bất b ạ i dự định trước tiên thừa dịp ngũ nhạc phái để cử trưởng môn nhân đại điện thời khắc diện trừ những môn phái này thú chi nghe nói nhậm ngã hành cũng tới chỗ này vừa vặn có thể một lưới bắt hết c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm ngũ nhạc trưởng môn ai không phục hai người được rồi một lúc liền nghe được tiếng nói chuyện chuyển đến lệnh hồ trưởng môn đến rất đúng lúc hiện q u â n lôn cùng phái thanh thành các vị đều đã đến chư vị đều ở trên núi hậu ngươi giá lâm mấy người này ngữ khí rất là ngạo nghễ làm p h i ề n các vị dẫn đường lại có người nói nói chờ tiếng nói chuyện đi xa sau đông phương bất bại mới cùng yêu người đạo cái kia người nói chuyện chính là phái hàng sơn tân trưởng môn lệnh bổ sung nhắc bất quân đô đệ từng cùng nhậm ngã hành rét tới hát một ngai nếu không là bản tọa vừa vặn đột phá sợ là sẽ phải thương ở hai người bọn họ trong tay cái gì phái hàng sơn không phái hàng sơn bản cung cũng không quan tâm yêu người nói nàng duy nhất quan tâm chính là còn đi ân tình hai người triển khai khinh công tiếp tục hướng về trên không lâu lắm l i ề n tới đến thời cổ đế hoàng phong thiện tung sơn phong thiện đài xung quanh trong rừng nơi này tuyệt đỉnh độc lập thiên tâm vạn phong tại hạ tuyệt đối là chỗ tốt phong thiện trước đài người người n h ồ náo từ quần áo trên có thể phân biệt ra được có trên giang hồ rất nhiều đại đại môn phái nho nhỏ, nhỏ tỷ như phái hàng son phái hành sơn phái thái sơn phái thanh thành thiếu lâm v, v. ngoài ra còn có không biết cái nào đụng tới môn phái đại gia hỏa đều vây ở phong thiện trước đài ánh mắt lạc ở trên đài tả lãnh thiền tả lãnh thiền hướng phía dưới mọi người ô m quyền cất cao giọng nói c ả m tạ chúng vị bằng h ư u coi trọng tả m g ỗ giá lâm tung sơn tại hạ vô cùng cảm kích nói vậy chư vị bằng h ư u tới đây trước đã nghe ngay hôm nay là ta ngũ nhạc kiếm phái hiệp lực đồng tâm gộp vào làm một phái ngày tốt nói vừa mới nói xong dưới đài thì có người hô đúng đ â y đúng đây âm thanh càng lúc càng lớn mấy trăm người âm thanh tụ tập cùng nhau chúc mừng tả trưởng môn tả lãnh thiền gật đầu nở nụ cười các vị mời ngồi nơi này cũng không ghế dựa băng ghế mọi người đều là ngồi xuống đất. mà các đệ tử của đại môn phái cũng là phân biệt rõ ràng đúng là rất có quy tắc trên đài tả l ã n h thiền nói tiếp chư vị đồng đạo gần đây trong trốn võ lâm ra không ít đại sự kinh h u n h đệ cùng ngũ nhạc kiếm phái tiền bối các sư huynh thương lượng cảm thấy đến hay là muốn liên thành một phái thống nhất hiệu lệnh nếu là ngày sau võ lâm có hạo kiếp cũng có thể ngăn cản vì lẽ đó hôm nay liền mời xin mời chư vị trước tới chứng kiến có điều ở nối liền một phái chuyện này trên có người đồng ý cũng có người không đồng ý yêu nguyện xem hướng về đông phương bất bại hỏi ra còn chưa động thủ sao vẫn chưa tới thời điểm mà để đám bù nhìn này trước tiên ầm ĩ một、áo. đông phương bất bại đạo đúng rồi nhà ngươi tướng công n h ư ỡ n g rượu không sai ngay vậy yêu nguyệt hít mắt lại ngươi đi qua thẩm phủ bản tọa ngay ở thẩm phủ đối diện mua một chỗ t r ạ y viện đi b á i phòng hàng xóm không được sao đông phương bất bại đạo húng chi bản tọa cùng tướng công của ngươi cùng đi đến kinh sư dọc theo con đường này cất bước mấy ngàn dặm đường lẽ nào đi thẩm phủ vẫn chưa thể uống một chén rượu nhạt hừ yêu nguyệt hừ một tiếng vẫn chưa nói nữa sau một khắc đông phương bất bại lại nói hơn nữa thẩm phủ hậu viện ôn tuyển không sai chờ tương lai rảnh rỗi bản tọa cũng phải tìm một chỗ coi ôn tuyển địa phương dựng thành b ệ n viện ngươi còn đi qua h yêu nguyệt trong tròng mắt mang theo khí tức nguy hiểm sắc khí cũng theo bay lên đông phương bất bại hé miệng nở nụ cười lẽ nào không thể được sao mặc dù bản tọa không phải bằng hữu của ngươi nhưng cùng tướng công của ngươi cũng coi như là bằng hữu chứ yêu nguyệt nói rằng lẽ nào các ngươi giữa bằng hữu như vậy thân mật không kẽ hở còn có thể đi vào thẩm phủ hậu viện tắm một cái mà thôi có chuyện gì ngạc nhiên lẽ nào thẩm lãng không nói cho ngươi hắn theo ta đồng thời p h à o sao đông phương bất bại lại nói không phải không thừa nhận vóc người của hắn rất tốt chính là bản tọa yêu thích loại kia đông phương bất bại yêu nguyện đôi mi thanh tú một túc lạnh lùng nói cơm miệm nếu là ngươi muốn chọc giận bản cung bản cung hiện tại liền rời đi đông phương bất bại thấy nàng không giống đ ù a dõn liền lại nói liền biết ngươi sẽ không tin tưởng yêu n g u y ệ t mắt phượng nhắm lại không quản ngươi có đúng hay không ở thẩm phủ tắm rửa mặc kệ ngươi đối với thẩm lãng có ý kiến đến gì bản cung mới là chính cung từ liên tinh lén lút lẻn vào thẩm lãng gian phòng bắt đầu nàng học hỏi coi vấn đề này không nói liên tinh liền ngay cả thẩm lãng trong phủ cái kia tiểu nha hoàn từ lâu vẫn chưa gái trinh nàng vẫn luôn không có đi vật trần ngày hôm nay đông p ư ơ n g bất bại mấy câu nói làm cho nàng đem chính mình chính cung vị trí bày ra đến chính cung đông vương bất bại đ ố n g nhiên nợ nụ cười nghe nói kinh sư vị kia nữ hoàng bệ hạ năm xưa còn từng được thẩm thiên quân giáo dục tính ra cùng thẩm g i a cũng có ngọn n g u ồ n hơn nữa thẩm lãng ở kinh sư thời gian nữ hoàng bệ hạ cũng ban thưởng các t r ồ n g cây lại là trạch viện lại là đang lược chức quan ngươi nói nàng cùng thẩm lãng có phải là c h ỉ phúc vi hôn quan hệ đừng vội nói b ậ y yêu n g u y ệ t lạnh lùng nói ngươi vẫn là nghĩ kỹ chờ một lúc xử lý như thế nào chuyện nơi đây đi đông vương bất bại mấy câu nói làm cho nàng tâm có chút dối loạn vị kia nữ hoàng bệ hạ đối với thẩm lãng xác thực tốt đến có chút quá đáng liền ngay cả tần ngọc lâu cùng hơn nữa có người nói nàng ở kinh sư ban cho thẩm lãng trạch viện cũng không có thu hồi lại còn thỉnh thoảng phái người đi quản lý nếu là nói không có nửa điểm quan hệ yêu n g u y ệ t chính mình cũng không tin tưởng có thể vạn nhất hai người bọn họ thực sự là c h ỉ phúc vi hôm nay yêu n g u y ệ t cả người đột nhiên bắn ra đáng sợ khí t ứ c mặc kệ là nữ hoàng bệ hạ vẫn là nữ nhân khác thẩm lãng chính cũng chỉ có thể có một cái cũng chỉ có thể có một cái vậy thì là b ả n cung đông phương bất bại cười nói ngươi đúng là rất tự tin đang nói chuyện đột nhiên nghe được bên kia truyền đến một đạo thanh âm cao vút ngũ nhạc kiếm phái bên trong như có ai tự tin võ công thắng được rồi tả trưởng môn liền mời đi ra vừa hiện ra thân thủ liên tiếp hô hai lần nhưng đoàn người không người tiết lời thấy không có người trả lời lại có người cùng kêu lên hò hét xin mời tả trưởng môn lên này xin mời tả trưởng môn lên này ngay lập tức là một trận t i ế n g tháo ngay ở đây mặt sắc mặt vui mừng tả lãnh thuyền chuẩn bị lên đài lúc bầu trời đột nhiên tung xuống vô số cánh hoa dẫn tới mọi người một mặt hiếu kỳ trong lòng nghĩ cái này chẳng lẽ cũng là phái tung sơn chuẩn bị có điều sau mực khắc đã thấy đến mấy tên cô gái mặc áo trắng từ trên trời giang xuống rơi vào phong thiện trên đài một gối quỳ xuống cùng hô lên cung nên đại cung chủ sau đó một đạo thân ảnh màu trắng đạp không mà tới chậm rãi rơi vào phong tiện trên đài hoan mắt thấy một vòng lạnh nhạt nói hôm nay nơi này rất náo nhiệt bản cung cũng tới tham gia chút náo nhiệt n ữ khí rất là bình thản nhưng cũng có chứa một loại khiếp người ma lực làm người không thể ngưỡ ngộ m trong đám người nhất thời thấp giọng nghị luận sôi nổi nhìn trang tựa hồ là di hoa cung người thực sự là di hoa cung cô gái này chính là đại cung chủ yêu nguyệt nữ ma đầu này tới làm cái gì di hoa cung từ trước đến giờ đều không ở trên giang hồ đi lại yêu nguyệt hôm nay đến đây là thật có chút không phù hợp di hoa cung quý cũ nguyên vốn đã năm chắc phần thắng tả lãnh t h u ề n nhìn thấy yêu nguyệt ra trận trong lòng lúc này một cái hồi hộp sắc mặt cũng theo biến đổi tuy rằng hắn cùng di hoa cung không có liên hệ gì nhưng người có tên cây có bóng người giang hồ đối với võ lâm cấm địa tú ngọc cốc di hoa cung từ trước đến giờ đều có mang lòng sợ hãi ngoại trừ tả lãnh t h u ề n ở ngoài hắn nhân vật giang hồ cũng là như vậy không ai dám lớn tiếng náo động cũng không ai dám nói năng lô mãng có người tâm tình vô cùng thấp t h ỏ n cũng chờ trên đài yêu nguyệt nói chuyện nhưng vào lúc này lại một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời gián xuống bản tọa đông phương bất bại cũng muốn ngũ nhạc phái trưởng môn một thế ai k h ô n g phục c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu muốn đánh liền đánh đúng thì làm sao nhìn thấy cái bóng người này mọi người càng là tiếng kinh hô liên tục tuy rằng di hoa c u n g ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng lâu đời nhưng đại gia bình thường trong thai cũng chính là nghe được chưa từng có chân chính nhìn thấy sự tình nhưng là nhật nguyệt thần giáo nhưng thường thường giao thế với hai người lẫn nhau so sánh đông phương bất bại ác danh còn muốn so với yêu nguyện đại trong đám người tiếng bản luận nổi lên một phía đông phương bất bại càng là đông phương bất bất lẽ nào các nàng hai người cũng chính là cái này ngũ nhạc phái trưởng môn nữ ma đầu này làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này không chỉ là giang hồ quần hùng kinh ngạc liền ngay cả ngũ nhạc các phái người cũng là cho mày tâm tư nghiêm nghị nếu là một cái đông phương bất bại đại gia quần mà c ô n g chỉ hay là có thể đánh bại có thể hơn nữa này vẫn dùng lại đang nghe đồn bên trong yêu ngữ lúc lại tựa hộ như không phải như vậy dễ dàng có thể đánh bại ngũ nhạc kiếm phái người không khỏi hai mặt nhìn nhau tả lanh thiền càng là sắc mặt khó coi sở di cực lực thúc đẩy ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập chính là bởi vì hắn đối với môn phái khác cao thủ võ công nền tảng sớm đã rõ ràng trong lòng. tự nhận môn phái khác bên trong cũng không một người có thể vượt qua chính mình lúc này mới tận hết sức lực thúc đẩy sự trước mắt lại đột nhiên buộc lên một cái đông phương bất bại như vậy ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập trưởng môn nhân một ghế ngược lại bị đông phương bất bại đợt đi chẳng phải là bỗng làm mướn không công thân là lúc này thúc đẩy người tả lanh thiền mở miệng trước đông phương bất bại hôm nay việc này chính là ta ngũ nhạc kiếm phái sự tình không có quan hệ gì với n h ậ t nguyện thần giáo người cái này nữ ma đầu đột nhiên xông vào tung son là bắt nạt ta ngũ nhạc kiếm phái không người sao hắn lời này trong nháy mắt đem đông phương bất bại đẩy lên ngũ nhạc kiếm phái hắn liền có thể bắt chuyện q u ò n hùng quân công làm sao phái tung sơn địa phương ta đông phương bất bại không thể đến đông phương bất bại cười lạnh một tiếng nếu là ngũ nhạc kiếm phái đại sự còn muốn xin mời giang hồ anh hùng hào hán đến đây nhưng ta n h ậ t n g u y ệ t thần giáo vì sao không có thu được bài thiếp người cái này nữ ma đầu tính là gì anh hùng hào hán phái hàng sơn trong đám người truyền đến một thanh âm nói chuyện chính là cái hán tử dâu q u a y nón nhưng tiếng nói chuyện nhưng rất không hợp nghe lại như là cô gái tận lực thả thô hết hầu dù sao nữ âm có nén đông phương bất bại liếp mắt nhìn nói ta còn tưởng rằng là ai đó hóa ra là bản giáo thanh cô nếu thánh cô đến không biết lệnh tôn nhậm ngã hành có hay không cũng tới trong miệng nàng thánh cô tự nhiên chính là nhậm danh o doanh phái hàng sơn người nghe nói cái này hán tử dâu quay n ó n càng là nhậm danh o doanh cũng đều thất kinh muốn đánh ngươi liền đánh bạn cũng không có thời gian nghe người phí lời yêu nguyện đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nay thanh nhầm không nhỏ chuyển tới trong lỗ thai của mọi người trong lòng mọi người nhất thời vui vẻ lẽ nào yêu nguyện muốn cái đông phương bất bại đánh một trận đã như vậy vậy coi như có trò hay nhìn tảnh thiền hướng yêu nguyện ôm quyền hành lễ tại hạ tảnh thiền nhìn thấy đại công chủ không biết đại công chủ đến đây phái tương sơn không có từ xa tiếp đón đại c u n g chủ xin di giá đến phái tung sơn chính điện tại hạ cũng thật bị mấy chén rượu nhạt không cần yêu nguyện ngữ khí lạnh như băng bản cung không phải đến với các ngươi kết giao tình chính nói đông vương bất bại lại nói ngươi gấp làm gì bản tọa cùng mấy môn phái này không ít giao t h i ệ p với nhưng có rất ít đồng thời đối mặt thời điểm thiếu lâm vương chứng đại sư nói a di đà phật đông vương bất bại ngày hôm nay chính là ta d à n h môn chính phái thương nghị đại sự tháng này g hạ có thể cho ngươi nữ ma đầu này tới quấy dối các ngươi đã nói bản tọa là nữ ma đầu hôm nay bản tọa liền tới này đông vương bất bại trên mặt vẫn như cũ mang theo cười ai không phục lúc này phái tung sơn bên trong đi ra một vị thon gầy ông lão chính là tiên hạc thủ lục bách hắn mở miệng nói đông phương bất bại ngươi đây là muốn coi ta chở ngũ đại môn phái nếu như không có vật ý tờ nói nhảm muốn đánh liền đánh đông phương bất bại con ngón tay búng một cái mấy viên thế châm liền hướng lục bách hai mắt vào tới lục bách tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay đ ó nỡ trong nháy mắt cảm giác lòng bàn tay tê dần lật lên liếc mắt nhìn mặt trên ba cái tê châm hơn nữa c h ả y ra máu tươi còn hiện máu đen không rất nhiều nghĩ liền biết châm trên này độc có điều bực này hành vi cũng, cũng xứng đáng đáng đông p ư ơ n g bất bại n ữ ma đầu danh hiệu tả l đông phương bất bại hôm nay ngươi vẫn cứ muốn tới quấy dối không sai đông phương bất bại đáp một tiếng ngay lập tức lại đi con ngón tay búng một cái lại làm ấ y viên tế chân bay ra tả lanh tiền mấy viên rút kiếm t r o n g đối đồng thời còn phản kích mấy chiêu phái tung sơn kiếm khí như nghiêm ngặt tự thiên quân vạn mã chạy băng băng mã tới có điều đông phương bất bại ngược lại cũng không phải đồ có tiếng lắc mình tránh né lại mấy viên ngân châm bắn nhanh ra nhìn thấy đông phương bất bại cùng tả lanh tiền đấu cùng nhau nhặt bất quần con mắt h í lại trong lòng đang suy nghĩ chờ một lúc nêu là hai người này đấu cái lưỡng bại câu thường đúng là có thể kiếm chiếm tiền nghỉ có thể nhưng vào lúc này tả lanh thiền thế tiến công đột nhiên ngừng kiếm khí cũng theo suy ngược tả lanh thiền ngươi hai mắt đã bị ta đâm m g còn muốn đánh tiếp xuống sao đông phương bất bại mở miệng nói quần hùng trong lòng kinh hãi giữ mắt nhìn lại chỉ thấy tả lanh thiền tuy con mắt trừng trừng nhưng hai đạo cực nhỏ dòng máu đang từ khỏe mắt chảy xuống vẫn chạy tới c ằ m nơi tả lanh thiền giận dữ nói ta không có mủ ta không có mủ đông phương bất bại ngươi nữ ma đầu này phóng ngựa lại đây cùng ngươi ra, ra tái chiến ba trăm hiệp đến a mau tới ngươi cái này nữ ma đầu có phải là sợ ngươi ra ra hàn âm thanh càng lúc càng lớn hơn nữa còn tràn ngập phân độ đau đớn cùng tuyệt vọng làm cho người ta cảm giác lại như là một đầu g i ã thú lúc sắp chết kêu gen lúc này mọi người đều nhìn ra tả lanh t h i y ề n hai mắt quả thật bị đông phương bất bại chọc mù lập tức trong lòng kinh dị vô cùng đông phương bất bại chắp tay sau lưng chạm ở trên đ à i lạnh nhạt nói phái tung sơn cũng chỉ đến như thế nàng nhìn quanh dưới đ à i còn có ai nữ m a đầu dám thương ta sư phụ ta l i ề u mạng với ngươi hai tên phái tung sơn đệ tử chạy vội tới trên đ à i còn không tới gần đông phương bất bại liền bị mấy cây tế châm đánh đổ nằm trên đất theo kêu gen n h ạ c bất quần từ từ mở miệng đông phương giáo chủ ngươi muốn ngồi này ngũ nhạc phái trưởng môn t r ư ớ c nếu là ngươi xuất thân chúng ta ngũ nhạc phái cũng cũng không có gì đáng trách đại gia tỷ thí một phen ai võ công cao phẩm đức được ai liền trưởng quản ngũ nhạc phái có thể ngươi cũng không phải là xuất thân chúng ta ngũ nhạc phái mà là trên giang h ồ người người muốn được mà chu diệt mà giáo mặc dù ngươi làm này ngũ nhạc phái trưởng môn thiên hạ anh hùng hào hán cũng k h ô n g phục đông phương giáo chủ nói đúng không là cái này lý đúng thì làm sao đông p ư ơ n g bất bại ngạo nghễ địa đạo mặt sau yêu nguyệt lại lạnh lùng nói ít nói nhảm muốn đánh liền mau, mau đánh bạn cũng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao ở đây người nữ nhân này thực sự là một điểm kiên trì đều không có đông phương bất bại nói rằng được vậy thì động thủ đi nói xong liền dành trước hướng nhạc bất quần mà đi nhạc bất quần thấy đông phương bất bại một lời không hợp liền hướng tự mình ra tay trong lòng dùng mình không dám thất lễ rút kiếm đ ó lấy trường kiếm trực tiến vào mũi kiếm không được rung động tuy nhiên đông phương bất bại mục tiêu thực sự cũng không phải hắn mà là trong đám người một cái mang theo đấu đồng h ắ t tử h ư lệnh một tiếng nhậm giáo chủ người rốt cục đến rồi tiếp theo một đoàn hồng vân kích bán ra đông phương bất bại lao phu ở đây nhậm ngã hành hô to một tiếng hôm nay ngươi ta ngược lại thật ra h ả o h ả o toán một món nợ thấy đông vương bất bại lấy đạo nhậm ngã hành nhạc bất quần đột nhiên có chút m ở mịt trong lúc nhất thời nhưng không tìm được đối thủ lúc này nghe được một thanh â m chuyển đến nhạc bất quần đúng không b ả n cung đến gặp gỡ ngươi c h ư một trăm sáu mươi bảy nhạc bất quần chết nhậm ngã hành vong ngay vậy nhạc bất quần trong lòng trực tiếp một cái hồi hộp suất đạo nhiều năm như vậy cùng di hoa cung đều không có bất kỳ gặp nhau này đại cung chủ làm sao sẽ đột nhiên muốn tới gặp chính mình dưới đại quần hùng cũng trong lúc nhất thời không có làm rõ chuyện gì thế này không phải nói di hoa cung rất ít đ ú n g tay chuyện trên giang hồ sao làm sao cùng nghe đồn nói không giống nhau n h ạ c bất quần tham kiến đại c u n g chủ n h ạ c bất quần mở miệng nói tại hạ hành t ẩ u giang hồ nhiều năm tuy chưa bao giờ cùng di hoa cung từng qua lại nhưng võ lâm cấm địa đại danh cũng l à như sấm bên hay chỉ là hôm nay chúng ta ngũ nhạc phái mới xây trưởng môn nhân chưa đ ẩ y ra tại hạ nếu cùng đại c u n g chủ t h thí cũng làm như đến tranh làm này ngũ nhạc phái trưởng môn bình thường không khỏi chọc người bế nói nếu là đại công chủ có thể cho tại hạ mấy phần mặt chờ hôm nay chuyện tại hạ lại tự mình đi đến di hoa cung bái tại đại công chủ trong miệng hắn nói tới khiêm tốn nhưng mỗi một câu nói chụp đến cực hẹp p h ả n phất hắn là ngũ nhạc phái trường môn hơn nữa còn đem địa vị của chính mình thả đến cùng yêu nguyệt như thế bình đẳng yêu nguyệt hai con mắt hiếp lại làm càn người tính là thứ gì v ô giữa không trung đem bên cạnh một tên nữ đệ tử kiếm trộm vào trong tay ngay lập tức hàn quang loại lên mới vừa rồi còn đứng tại chỗ nhạc bất quần liền bị trường kiếm một kiếm từ vai trái chém thẳng vào đến hưu eo á n h kiếm lại lần nữa mang quá đem tả lanh thiền ngang ngược mã đức này hai kiếm thế đạo trí ác liệt chiêu thức cũng là không thể tưởng tượng nổi chỉ là nhanh như tia chót nhạc bất qu Không. trong đám người nhạc linh san đột nhiên hô to một tiếng làm dáng liền muốn nhào lên l i n h trung tắc gấp vội vàng nắm được nàng nhìn thấy phu quân lập tức liền bị chém thành hai đoạn l i n h trung tắc đã là bi phân và phần nhưng biết rõ chính mình không phải là đối thủ của yêu nguyện đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu chết mà lệnh hồ sung nhìn thấy sư phụ chết thảm cũng một tiếng h é t thảm nhưng là không thể làm gì trước hắn tỉ thí cô ý bại bởi nhạc linh san bị thương không nhẹ quân hùng đã bị tình cảnh này xem h á hốc mồm vốn đang cho rằng yêu nguyện là muốn cùng đông phương bất bại tỉ thí có thể a y có thể nghĩ tới các nàng lại là một nhóm hiện tại hai môn phái này trưởng môn nhân chết thảm không bao lâu nữa cái môn này phái khẳng định liền người đi nhà trống ninh trung tắc cố nén trong lòng phẫn nộ khiến người ta đem nhạc bất quần thi thể đoạt tới lại ngẩng đầu nhìn hướng về yêu n g u y ệ t đại cung chủ xin hỏi vì sao như vậy đối với ta phu quân chúng ta cùng di hoa cung có gì ân đoán ân đoán yêu n g u y ệ t ánh mắt lạnh như băng quét tới nếu là người bên ngoài b ả n cung đúng là không thèm để ý có điều nếu ngươi hỏi b ả n cung liền giải thích giải thích người phu quân buồng gọi quân tử kiếm lấy đê tiện gian xào thủ đoạn giành k i ế n tế kiếm phổ ngươi nếu là không tin không bằng hỏi một chút k i ế n tế mấy câu nói để n i n h trung tắc như bị xét đánh quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâm bình Chỉ. đại cung chủ nói nhưng là thật sự bị đột nhiên hỏi lâm bình Chỉ vân g vân g dạ dạ cũng không biết trả lời như thế nào yêu n g u y ệ t không tiếp tục để ý bọn họ nhìn về phía cùng đông phương bất bại ác chiến thành một đoàn nhậm ngã hành nhậm ngã hành chỉ là bị ánh mắt của nàng nhìn lướt qua trong n g á y mắt liền phân tâm một chiêu không cẩn thận bị đông phương bất bại một trường vô ở ngực nhậm doanh, doanh nhìn thấy hắn bị thương lúc này trong lòng đại đoạn chạy đi liền chuẩn bị hướng nhậm ngã hành mà đi lệnh hồ x u n vội vàng kéo lại nàng đừng đi ngươi không phải là đối thủ của đông phương bất bại nhưng là n à n g muốn đem cha ta giết n h ậ m doanh doanh gấp gáp hỏi nếu như đã muộn cha ta liền muốn chết rồi người đi tới ngược lại sẽ làm nhậm giáo chủ phân tâm lệnh hồ sung đạo nếu là ngươi lưu ở chỗ này hắn ngược lại có thể an tâm ứng chiến n h ậ m doanh doanh vừa nghĩ cũng là cái này lý cũng chỉ có thể ở lại tại chỗ lúc này nhậm ngã hành cùng đông phương bất bại đã giao thủ hơn trăm chiêu hai người đều là lực lượng ngăn nhau mặc dù nhậm ngã hành trúng rồi một trường nhưng còn có t á i chiến năng lực nhưng đông phương bất bại ra tay mau lẹ như địa điểm như xét đánh như linh dương n ó c sừng không có dấu vết mà tìm kiếm nhậm ngã hành trường kiếm lỡ một cái tận hướng về trên người nàng m u ố n hại chỗ yếu đâm tới nhưng đông phương bất bại thân hình như quỷ tự m ị bay tới hốt đi khiến người ta nhìn không thấu đem nhậm ngã hành chiêu thức hóa giải thành vô hình bên trong hấp tinh đại p h á t tuy mạnh nhưng gần không được thân cũng không có triển khai chỗ trống hơn nữa đông phương bất bại dùng binh khí cũng chỉ là kim a y căn bản không có cách nào hấp thu nội lực của nàng chỉ có thể lấy kiếm chiêu n h ê n h địch đ ấ u chốc lát nhậm ngã hành đột nhiên a một tiếng t kiếm trong tay chiêu đã chậm lại ngực của hắn cổ họng đều chịu đến chấm gai ngay lập tức đông phương bất bại một trưởng đánh vào hắn vùng đan điền âm chân khí toàn ra Đem chư vi lá d ụ nhậm g đều k y động đợi lên. Không đợi chân bay ai lạc địa, ngã hành cảm ũ n xuống. Chân khi đốn như đá chìm đáy biển bình thường, điên cuồng Không. Nhậm ngã hành g đã đá đáy hề hạ khi chìm bài c tiết ra. giác công lực của chính mình chính đang nhanh chóng biến mất lúc này cùng điên rồi lớn bằng gọi trong tay kiếm lung tung đâm ra chỉ là không còn công lực n à y mấy kiếm liền đã như là hài đồng chiêu thức không hề có nửa điểm lực sát thương có thể nói nhậm giáo chủ xem ở ngươi đối với ta dĩ v ã n g chăm sóc phần trên hôm nay ta liền lưu ngươi một bộ toàn t h â đông phương bất bại hừ lạnh một tiếng theo một trưởng liền muốn đánh vào nhậm ngã hành thiên linh cái Một đừng người tới h đây nhậm ngã hành chọn mắt lên xem hướng về đông phương bất bại muốn giết muốn thịt tùy ý ngươi tha hắn đông phương bất bại mắt lệnh quét nhậm doanh doanh một ánh mắt lưu hắn một mạng theo tà đối nghịch sao hắn vo công đã bị ngươi phế bỏ coi như ngươi giữ lại hắn bệnh hắn cũng không thể bắt ngươi như thế nào nhậm doanh doanh cầu xin tha thứ ta nhất định để hắn sau đó không muốn cùng ngươi đối nghịch ta trước đây cũng là như thế nghĩ chỉ tiếc cha ngươi gặp hấp tỉnh đại pháp đúng là quên không được đông phương bất bại k h o á t tay trực tiếp một trưởng b ổ ra chính giữa nhậm ngã hành thiên linh cái nhậm ngã hành lúc này hai chân rỗi một cái trực tiếp chết đi nhậm doanh doanh thấy đông phương bất bại một trưởng đem phụ thân đánh gục liền muốn đứng dậy cùng liều mạng đông phương bất bại tay trắng vừa nhất thế chân bay ra chính giữa nhậm doanh doanh huyền đạo nàng nhất thời n g ấ t đi xem ngươi đưa ta quý hoa bảo điện phần trên tha cho ngươi một mạng trước mắt nơi này bà chết hai thương chết đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy người mà ra tay cũng đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy người q u ầ n h g n g y ê n lặng như tờ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải có người đem ánh mắt nhìn về phía thiếu lâm p h ư ơ n g chứng đại sư cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía ninh trung tắc thậm chí còn có người nhìn về phía mạc đại tiên sinh đại khái là hy vọng mấy vị này có thể đi ra giữ gìn lẽ phải giết nhậm ngã hành sau đông vương bất bại triển khai khinh công đi đến phong thiện trên đài nhìn quanh một vòng có người hay không muốn vì bọn họ báo thủ nếu là có xin mời ra tay nếu không thì bản tọa nhưng là không k h á c khí nàng cũng, cũng không phải thật muốn trở thành ngũ nhạc trưởng môn nhưng chỉ cần đem này mấy đại môn phái trưởng môn đều giết bọn họ đều sẽ m ệ n mọi bản quyền chương ó t ể c một trăm sáu mươi tám khi người quá đáng diều vo dương ai mọi người theo âm thanh đến nơi nhìn lại chỉ thấy một người hán tử nghiêng người dựa vào ở một tảng đá lớn bên một bộ ăn mày gián dấp người này nhìn vóc người cao gầy khi mắt lại một mặt không phản đối biểu hiện ai đồng phương bất bại mắt lạnh q u é t tới người kia lười b i ế n g nói lao tử đi khắp thiên hạ ngày hôm nay đối với này ngũ nhạc phái trưởng môn cũng có ý nghĩ không biết đông phương giáo chủ có thể hay không đồng ý bỏ đi yêu thích vậy thì xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đồng phương bất bại hừ lạnh một tiếng hai viên kim may kích bắn ra người kia ôi một tiếng v ư ơ n g đưng ơ n g ả y loạn nhìn ra mọi người cũng không nhịn được bật cười lúc này lúc trước bị đồng phương bất bại lấy kim may bức l u i lục bách lại lên tiếng nói đồng phương bất bại ngươi trên ta phái tung sơn giết ta tả trưởng môn lại giết nhạc trưởng môn thật sự coi ta ngũ nhạc phái không ai có thể trị được ngươi sao tả lanh tiền cùng nhạc bất quần là bản t ỏ a giết sao đông phương bất bại cười lạnh một tiếng ngươi chuyện này đối với mắt chó giữ lại cũng vô dụng lục bách tự nhiên biết không phải đông phương bất bại giết nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nói rõ là yêu người giết mục đích của hắn chính là muốn buộc lên ngũ nhạc phái vây công đ ô n g phương bất bại dù sao ngũ nhạc phái ở t r ọ n ngũ nhạc trưởng môn ngày này bị nhật nguyện thần giáo người đánh tới cửa chính là mạnh mẽ một bạt thai đánh ở trên mặt của bọn họ lục bách ngươi ngày xưa từng cùng đỉnh miễn phí bân ba người tàn sát lưu chính phong cả nhà thật là lòng dạ gắt lại truy sát ta nhật nguyện thần giáo trưởng lao khúc dương đông hôm nay b ả n tọa muốn từng cái với các người toán món nợ này nói xong con ngón tay búng một cái ba viên kim may bắn nhanh ra hai viên lấy lục bách con mắt một viên lấy cổ họng của hắn ơi lục bách vội vàng xuất kiểm đó n đỡ nhưng không có thể tránh mở này b a viên kim may hắn mới vừa kéo lên một đoá kiếm hoa ba viên kim may liền đã đâm vào chỗ yếu tên lên một tiếng kiếm trong tay rơi xuống trong đất tiếp theo phù phù một tiếng một té ngã ngã xuống đất mọi người thấy đông phương bất bại hôm nay tới là toán nợ cũ càng là không dám lên tiếng có điều cái này tiền đề là xây dựng ở bên cạnh còn có cái tía lãnh đạo yêu nguyện hiện tại mọi người đều biết hai nữ nhân này không biết nguyên nhân gì mà kết minh nếu là cùng tiến lên lời nói chỉ sợ yêu nguyện cũng sẽ xuất thủ nhìn thấy lục bách bị giết phái tung sơn bên trong đinh miễn lớn tiếng hô to phái tung sơn c h ú n g đệ tử nghe lệnh hôm nay ma đầu đông phương bất bại trên ta phái tung sơn giết ta trưởng môn cùng môn nhân đây là không đội trời c h u n g đại thủ cùng với nhạc trưởng môn môn hạ đệ tử lẽ nào các ngươi liền trơ mắt nhìn cái này nữ ma đầu đại khai xa giới nàng vừa nay giết tạ trưởng môn cùng nhạc trưởng môn tiếp đó cũng sẽ đối với các ngươi đại khai xa giới cùng với các đường anh hùng hào hán đối phó cỡ này đại ma đầu người người phải trừ diện mọi người không cần nói đạo nghĩa giang hồ nếu người nào đem cái này nữ ma đầu giết đại gia để cử hắn làm ngũ nhạc trưởng môn chư vị có gì dị nghị không nghe được đinh miễn lời nói các đại môn phái cùng với quần hùng môn đều cảm thấy rất có đạo lý dù sao mới vừa nói chính là ngũ nhạc trưởng môn muốn võ nghệ cao cường làm người nhân nghĩa trước mắt lớn nhất có lực cạnh tranh nhạc bất quần cùng tả lánh thiền đã chết nếu người nào có thể giết đông phương bất bại ngồi trên ngũ nhạc trưởng môn đại gia khẳng định cũng là tâm phục khởi phục quần hùng dồn dập đêu la giết nàng làm trưởng môn nhìn thấy có người đắc lời đinh miễn lại nói phương chứng đại sư sung hư đạo trưởng dư quan chủ mây vị đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối đại gia ý như thế nào a di đạo phật phương chứng đại sư đạo hôm nay đông phương giáo chủ đã tạo không ít sắc nhiệt g chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao ồn ào đông phương bất bại hừ lạnh một tiếng mũi chân trên đất một điểm triển khai khinh công liền tới đến đỉnh miễn trước mặt đỉnh miễn thấy nàng lại hướng về phía chính mình mà đến vội vàng xuất trưởng nên địch hắn một trưởng đánh ra đánh cho định giật sư thái lùi về sau ba bước miệm tuôn máu tươi lại cùng lục bách hai người b ố trưởng đem khúc dương cùng lưu chính phong tâm mạch đánh gãy đủ thấy nội lực thâm hậu đông phương bất bại một trường vô r a một trường này dùng mười thành công lực hai người s o n g trường đối nhau nghe được phịch một tiếng nổ vang chân khí đem c h ụ vi lá dụng đánh bay mà đinh miễn cũng bị này x ấ t lực một trường đánh cho khí huyết không thuận trực tiếp từ tại c h â bay ngược ra ngoài xuất ra mấy t r ư ờ n g ở ngoài và ở một tảng đá lớn trên trong miệng phun máu tươi tung tóe mắt thấy là không sống được phái tung sơn đệ tử k h á c nhìn thấy một trường này vai lực không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước vẻ mặt sợ hãi dị thường chỉ sợ đông phương bất bại hướng mình một trường đánh tới đông phương bất bại vẫn chưa ngừng tay đi đến đinh miễn trước mặt một trường đánh vào hắn trên thiên linh cái Chết đông ể đ â vương sinh bất bại nhìn về phía phái thái sơn người ngọc âm tử ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao ngọc âm tử nghiêng răng nghiêng lọi đông vương bất bại ngươi đừng muốn khinh người quá đáng đúng thì làm sao đông phương bất bại liên tục cười lạnh các ngươi ngày xưa từng đối với ta n h ậ t nguyện thần giáo người lạnh lùng hạ sát thủ hôm nay bản tọa liền đứng ở ngươi trước mặt ngươi nhưng càng muốn làm con rùa đen rút đầu ngươi ngọc âm tử tức giận cũng không biết làm sao phản bác hắn vừa nậy t h thí bị n g ư ơ i đâm bị thương hiện tại cũng không phải liền độc thủ phái hành son mạc đại tiên sinh đông phương bất bại lại nhìn về phía dưới một người ngươi muốn lên đến cùng bản tọa khiêu chiến sao mạc đại tiên sinh bị điểm tên trong lòng âm thầm kêu khổ đông phương bất b ạ i vừa nay đem nhậm ngã hành rét lại rét đỉnh miễn cùng đ ụ bách chưa từng được i ệ n hiện tại đi khiêu chiến sợ là sẽ phải chúng rồi n hơn nữa một bên còn có cái yêu nguyện vạn nhất chờ một lúc yêu nguyện ra tay cái kiêu chết khẳng định là hắn không chỉ hắn vừa nãy cũng cùng người tỷ thí bị đả thương chỉ sợ liền tránh né đông phương bất bại kim may đều khó khăn l i ê n mở miệng nói đông phương giáo chủ võ nghệ cao cường chỉ là vừa nãy ta cùng người tỷ thí bị thương hôm nay cũng không phải liền phương chứng đại sư ngươi k h ấ u trừ cộng lấy nói bản tọa sát nghiệt quá nặng vậy ngươi lên đây đi đông phương bất bại lại nói thấy đông phương bất bại từng cái từng cái đ i ể m danh phái thanh thành dư quan chủ không nhịn được lên tiếng đông phương bất bại người ỷ có di hoa cung chỗ dựa liền tới nơi này diều võ dương oai h ẳ n là cho rằng, hắn lời còn chưa nói hết một luồng ánh kiếm từ yêu nguyện trong tay lướt tới đem chém thành hai khúc trong lòng mọi người lấp liệt cả người mồ hôi lạnh la t r ã này di hoa cung đại cung chủ thực sự là h ỉ nộ vô thường nói giết người đều giết người không có nửa điểm thương lượng nếu là có người lại đối với di hoa cung ăn nói linh tinh bạn cũng không thể tha cho hắn yêu nguyện ngữ điệu lạnh lùng vô tình làm người run r ậ y lúc này là cũng không ai dám lại mở miệng bởi vì bọn họ biết mình đánh không lại yêu nguyện nếu là lại lắm miệng cái kế tiếp chết khẳng định chính là mình xem ra các ngươi ngũ nhạc phái cũng chỉ đến như thế đồng phương bất bại khinh thường nói nhìn thấy không người lên tiếng nữa nàng cũng cảm thấy vô vị liền cùng yêu n g u y ệ t nói chúng ta đi sau đó triển khai khinh công rời đi di hoa cung người cũng theo rời đi nhìn thấy này hai nhóm người đi xa ở đây quần hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu thu thập tàn cục xuống núi đông phương bất bại nói có muốn hay không đi bản tọa hắc mộc nhai làm làm khách không cần yêu n g u y ệ t lạnh nhạt địa đạo lần này b ả n c u n g đã trả ngươi hơn tỉnh nói xong liền dẫn người rời đi thấy bóng người của nàng đi xa đông phương bất bại cũng không còn dừng lại trực tiếp rời đi đi đến nửa đường nàng đột nhiên nghĩ đến yêu nguyệt như thế sốt u ruột về di hoa cung lẽ nào là phải đi về dưỡng thai Trước 169, biết diệu người, Xuân độc đại sư. độc diệu đại xôn lúc này sắc trời đã tối bởi vì phái tung sơn trên phát sinh nhiều chuyện như vậy ngoại trừ hắn không quá quan trọng môn phái ở ngoài phần lớn đều ở lại tung sơn thương nghị làm sao đối phó đông phương bất bại cho tới di hoa cung đã bị bọn họ mang tính lựa chọn cho quên đánh không lại yêu nguyệt chẳng lẽ còn không thể ra tay với đông phương bất bại sao ngược lại các nàng lại không thể vẫn cùng nhau trước mắt thẩm lãng còn đang chạy đi bên trong nơi này như là quanh năm không người cất bước bình thường mộ dung phục đạo tại hạ không dám trễ mải thẩm công tử sự tình thực sự là không thể giải thích được mộ dung phục đã theo hắn chừng mấy ngày mỗi lần để đi trước đều lễ nhượng nhưng nếu là thẩm lãng đi ở phía trước mộ dung phục lại theo ở phía sau thẩm lãng liền nói rằng nếu chư vị đồng ý theo vậy hãy cùng đến đây đi nói xong triển khai k i n h công liền dấm thảo đầu lướt ra khỏi đi chỉ là thời gian trong c h ư ớ c mắt cũng đã đi xa mấy c h ư g bao bất đồng nháy mắt một cái công tử ra chúng ta còn muốn theo sao nơi này hoang sơn giã lĩnh vẫn là chỉ cần trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi mộ dung phục mở miệng nói công tử ra nói đúng lắm bọn gia tướng r ồ n r ậ p gật đầu bọn họ có thể tìm một chỗ liền có thể nằm xuống ngủ say như chết nhưng lại khổ cũng không thể khổ công tử ra cùng vương cô nương nhìn thấy thẩm lãng đột nhiên triển khai k i n h công rời đi bọn họ liền hướng về đi vào tìm cái nơi ở thầm ậ t giàn x ế lãng triển khai khinh công đi nhanh hơn mười dặm địa rốt cục nhìn thấy phía trước có cái thành trấn giờ khác này t r ợ c h i ề u mới nổi lên thành này chấn ngược lại cũng náo nhiệt ngoại trừ dân chúng tầm thường ở ngoài cũng không có thiếu võ lâm nhân sĩ có điều thầm lãng không quen biết bất cứ ai người đến người đi khói lửa khí tức lấp kín toàn bộ thành thị hướng về trước đi mấy bước liền nhìn thấy phía trước có cái từ lâu tên là xuân phong lâu cất bước liền đi vào bên trong tiếng người huyên áo có đủ loại khác nho người tiểu nhị dẫn hắn tìm cái thật c h â ngồi xuống đến mới vừa ngồi xuống liền nghe được chết đối diện có người hô Vị c ông tử kia n lão, lão. Lão, lão gật đầu lão hủ nhìn công tử cảm thấy đến quên mặt cho nên liền muốn mời công tử bốn g vài chén chẳng biết có được không có thể một người uống rượu cũng là uống rượu thẩm lãng khẽ mỉm cười nếu l ã o nhân ra này muốn mời ta uống vài chén liền đến này đi ông l ã o đứng lên nhấc theo bầu rượu lại đây mặt mỉm cười lão hủ nhìn thấy vị công tử này thẩm lãng ôm quyền cười nói mời ngồi tạm ngồi ông lão gật đầu liền ngồi ở thẩm lãng đối diện sau đó lại bắt chuyện đồng nghiệp đưa lên mấy vỏ rượu cùng ly rượu trình tề b a i ở trên bàn vị công tử này nhìn phong lưu phong thoáng phong độ phiên thiên lường trước cũng là biết rượu người đêm nay lão hủ liền lớn mật lấy rượu kết bạn lao trượng đúng là đã nhìn lầm người tại hạ cũng chỉ là đối với rượu hiệu sơ không thể nói là biết rượu thầm lãng cười cợt chỉ là có người xin mời ngược lại cũng chỉ có thể mặt dạy công tử cũng là cái rượu nhân ông lão cười ha ha rót một chén rượu xin mời xin mời thầm lãng gật đầu bưng lên ly rượu uống một hot làm sao ông lão hỏi thầm lãng lại đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch hảo i ể u trong cương có nhu dư vị dài lâu chỉ là rượu này không thích hợp uống nhiều công tử lại thử chén thứ hai này ông lão lại cho hắn rót một chén thầm lãng thả xuống ly đem chén thứ hai bưng lên lại lần nữa uống một hơi cạn sạch rượu này có thể hay không đối với công tử khẩu vị ông lão hỏi thẩm lăng lắc đầu một cái rượu này quá liệt không thích hợp ta hơn nữa rượu này hắn dừng lại một chút ông lão ngẩng đầu nhìn hắn rượu này làm sao rượu này nếu là chỉ một rượu cũng có thể nhưng đem ba bốn loại rượu hôn cùng nhau không chỉ đem từng người mùi rượu đẻ xuống ngược lại còn có loại không thể giải thích được liệt thẩm lăng nói rằng vì lẽ đó rượu này lại như là trên thảo nguyên liệt mã khó có thể điều động không sai ông lão gật đầu nói nhưng cũng có người yêu thích rượu mạnh công tử nếu không thích giải thích rượu này không thích hợp công tử khẩu vị nói hắn lại sớm dưới một vỏ rượu không bằng công tử lại nếm thử chén rượu này thầm lãng lắc đầu một cái rượu và thức ăn rượu và thức ăn nếu món ăn đều còn chưa tới chỉ là uống rượu nhưng là ít đi chút hứng thú này ngược lại là ta sơ sẩy ông lão cười ha ha thúc giục mọi người nhanh lên một chút mang món ăn sau đó lại nói nếu là không có món ăn lẽ nào công tử liền không uống rượu có rượu không món hình ăn có thể không thích hợp ta thầm lãng hơi mỉm cười nói nếu là lại kêu lên mấy cái ca cá cơ lại vũ trên mấy khúc không thể tốt hơn chỉ tiếc nơi này là từ lâu không phải thanh lâu ông lão nói rằng có điều công tử cũng là tính tình trung tâm n g i đi thanh lâu nghe khúc cũng cũng rất bình thường đang khi nói chuyện mọi người liền đem món ăn bưng lên đều là nơi này có tiếng món ăn có gà có cá phong phú cực kỳ công tử xin mời xin mời hai người động lên đ u a c tử ăn vài miếng món ăn ông lão lại cho thẩm lãng rót chén rượu không bằng công tử lại nếm thử này ly tuy rằng thái độ rất hiền hòa nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng mang theo dị dạng ánh sáng thẩm lãng cũng không từ chối gật đầu nói được nói đem chén rượu này cũng uống một hơi cạn sạch công tửu lựa giỏi ông lão trên mặt mang theo đủ cười lão hủ khâm phục thẩm lãng thả xuống ly rượu nhìn thẳng con mắt của hắn này mấy chén rượu uống đến ngược lại cũng vẫn được chỉ là không biết lao trượng vì sao không uống ông lão mỉm cười nói hào t cựu cũng cần gặp phải hiểu được nó người nếu công tử như thế biết rượu lao hủ tự nhiên cũng phải uống mấy chén nói xong liền rót cho mình chén rượu sau đó bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch thầm l ã n g c ắ p lên món ăn hướng về trong miệng đưa nhai nghiền ngẫm mấy lần nuốt xuống sau cười h í p mắt hỏi lao trượng có phải là đang chờ ở dưới độc trong người phát tác ông lão hơi nhúng mày vị công tử này lão hủ lòng tốt mời ngươi uống rượu tại sao hạ độc câu chuyện từ chén thứ nhất bắt đầu trong rượu cũng đã bị hạ、độc. hơn nữa một ly so với một ly c ư ờ n g t h ẩ m lãng rót cho mình chén rượu uống một hơi cạn sạch sau nói tiếp nhưng hay là ngươi không biết bùn công tử cũng là dùng đ ộ c cao thủ vị công tử này nếu là xem thường lão hủ rượu đều có thể thẳng thắn hà tất dùng loại này cớ ông lão trên mặt mang theo không thích lạnh giọng răn dậy ta cùng ngươi không thủ không đoán lại là vốn không quen biết chỉ là nhìn ngươi có chút quen mắt vì lẽ đó muốn mời ngươi uống rượu tại sao hại ngươi lý lẽ thầm lãng hơi mỉm cười nói tố vị bình sinh nhiều như vậy người ngươi không mời người khác mà là mời ta vậy dĩ nhiên là nhận ra ta tới có điều tại hạ tuy rằng cùng ngươi chưa từng gặp diện nhưng cũng đại khái có thể đoán được ngươi là ai ông lão nhìn thẳng hắn ngươi nhận ra ta muốn ở trong d i ệ u hạ độc hạ i ta có chừng khoái hoạt vương thủ hạ tiểu sứ có điều nghe nói tiểu sứ đi đứng không lưu loát lường trước nên không phải hắn thầm l ã n g nói rằng huống hồ tiểu sứ cũng không quen hạ độc chí ít hắn hạ độc thủ đoạn rất c ấ p thấp nhưng có thể ở trong d i ệ u dưới vô sắc vô vị độc hơn nữa này độc cũng không phải là trung nguyên sở hữu như vậy cũng chỉ có một người ai ông lão hỏi thực độc giáo giáo chủ xôn độc đại sư thầm lãng nhìn hắn ngươi cùng đỉnh xuân thu là quan hệ như thế nào vì sao phải đến hại ta c h ư ơ n một trăm bảy mươi có nên giết hay không hắn là thẩm lãng thực độc giáo một cái tây vực m u ấ n phái giáo chủ sôn độc đại sư suốt đời nghiên cứu dùng độc lấy độc vật làm thức ăn quả thực cả người đều là vũ khí sinh học chỉ là như vậy người lại sẽ xuất hiện tại đây bên trong hơn nữa còn chính là đối phó chính mình mà tới thẩm lãng nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy ngoại trừ cùng đinh xuân thu có quan hệ ở ngoài tựa hồ lại không gì khác độ khả thi sôn độc đại sư con mắt hơi nhau lại liền giống như là muốn hóa thành hai thanh lợi kiếm đem thẩm lãng trước sau đâm t h n g không muốn lao phu hình dạng như vậy bí ẩn nhưng vẫn bị thẩm công tử nhìn ra xôn độc đại sư cũng không giấu giếm nữa thân phận của chính mình không sai lao phu chính là thực độc giáo giáo chủ xôn độc đại sư thẩm lãng bưng lên ly rượu uống một h ớ p không nghĩ đến xôn độc đại sư lại gặp chạy tới nơi này chính là khách quý à. lao phu chính là truy sát đinh xuân thu mà đến cái kêu đinh xuân thu đến chúng ta phái cướp ta bảo vật lao phu hận không thể một trường giết chi nhưng không nghĩ giữa đường gặp phải một chút phiền phái xôn độc đại sư lạnh lùng nói chờ lao phu muốn đổi tới hát lúc lại bị ngươi giết ngươi nói thù này có nên hay không tìm ngươi toán ngươi tìm đỉnh xuân thu phiền thức nhốt ạ i dưới chuyện gì? Thẩm lãng cười ha ha. hắn là sôn độc đại sư ăn độc ăn hơn nhiều đầu mất linh hoạt sôn độc đại sư hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh lạnh lùng nói đinh xuân thu trộm bản giáo trí bảo hiện tại hắn chết rồi trí bảo cũng làm mất đi hành t u n g lẽ nào lao phu không nên giết ngươi dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ cần thẩm lãng uống x o n g mang có kịch độc rượu liền sẽ độc phát thân vong mặc dù là tìm không trở về cái này bảo vật cũng phải chút con giận ai có thể từng muốn thẩm lãng liền uống mấy chén rượu độc cái k i ê u mấy chén rượu độc một ly so với một ly còn mới mạnh hắn nhưng không có bất kỳ chúng độc bệnh trạng điều này làm cho sôn độc đại sư cũng không dám tùy tiện ra tay chỉ có thể trước tiên đánh tắt á o nhìn lại một chút có thể hay không tìm cái gì độc đem thẩm lãng giết hoặc là tìm cơ hội tránh đi nếu đánh không lại cái kia cũng không cần phải đòn đánh giang hồ có nói lưu được núi xanh ở không lo không tủi l ố t có thể coi là ngươi giết ta cũng tìm không trở về cái này bảo vật thẩm lãng lắc đầu một cái lại rót cho mình chảy đến rượu hơn nữa ta dám nói nếu như ta muốn giết ngươi ngươi ngay cả cơ hội trốn đều không có cứ việc xôn độc đại sư trong lòng nghiêm túc nhưng vẫn là chết con vịt mạnh miệng vậy ngươi vì sao còn chưa giết bởi vì vẫn chưa tới thời điểm ta ở lúc ăn cơm không hy vọng có người quấy dối thầm lãng cầm lấy chiếc đũa hơn nữa tối nay nhưng là người mời khách tại hạ cũng không thể lãng phí này một bản mỹ vị món ngon người nói đúng x u â n độc đại sư hốt mà nói rằng vợ nhưng đã bỏ ra tiền dĩ nhiên là không thể lãng phí thầm công tử xin mời nói cũng cầm lấy chiếc đũa sung sướng ăn ăn vài miếng món ăn để đua xuống lại uống một chén rượu sau đó nhìn về phía thầm lãng nếu người bách đ ộ c bất sâm không bằng lại uống một chén làm sao được thầm lãng gật đầu đem chính mình ly đưa lên trước xôn độc đại sư bưng rượu lên đàn cho hắn rót chén rượu thầm lãng tiếp nhận đang ngôn ngúng xôn độc đại sư đột nhiên một trường đem mặt bàn đánh bay rượu trên bàn nước cùng thức ăn toàn bộ bay lên hướng thẩm lãng bên này mà tới chỉ có điều những rượu này cùng thức ăn vẫn chưa gần thẩm lãng thân giữa đường bị một cái không nhìn thấy c ư ơ n g khí ngăn trở quả nhiên có chút quái lạ xôn độc đại sư hừ một tiếng đồng thời lại phóng ra mấy viên ngâm độc áng khí á m khí kêu nhìn l à m quang loẹ loẹ lường trước cũng là vật kịch độc thẩm lãng hai chân trên đất một điểm liền người mang ghế tựa hướng lui về phía sau mở mấy bước lại triển khai một chiêu cầm long thủ từ bên cạnh trên bàn khoáy trong lồng nắm lên mấy chất đũa thường chiếc đuốc cùng á m khí cấp tốc chạm vào nhau gồm á m khí đánh bay thẳng vào nóc nhà quanh thân mọi người kinh hại đến biên sắc bật thốt lên kinh ngạc thốt lên liên ở một khắc tiếp theo xôn độc đại sư lại từ trong lòng móc ra một bình thuốc bột hướng thẩm lãng bên này vùng đến đồng thời hắn triển khai khinh công thể đi đến bên cửa sổ một quyền đánh tan cửa sổ như cá chạy như thế chạy trốn ra ngoài biến mất ở trong bóng tối thẩm lãng cũng không có đuổi theo lấy c ư ơ n g khí đem thuốc bột sau khi bất lui từ trên ghế đứng dậy chủ quán cho ta thay đổi vị trí chủ quán nhìn thấy hắn vừa mới cùng người đánh nhau hiện tại nhưng còn muốn lưu lại tiếp tục uống rượu cũng không dám nói thêm cái gì vội vàng để đồng nghiệp hỗ trợ thay đổi vị trí sau đó lại đi thu thập cái kia một chỗ tàn t ạ trong kiểu lâu người trong võ lâm thấy thẩm lãng còn ở lại tại chỗ càng là kinh ngạc không ngớt này công tử trẻ tuổi đến cùng là ai lễ nào là mộ dung công tử bên người nhất thời trả phúng tại hạ t r ư ớ c ở lôi cổ sơn nhìn thấy mộ dung công tử ra tay cũng không phải như vậy chiêu thức vì lẽ đó ngươi nói hắn là mộ dung công tử vậy thì mười phần sai không sai hắn vốn là không phải mộ dung công tử cái kia hắn là ai thẩm lãng người này nói rằng vừa nãy ta nghe được lao già kia gọi hắn thẩm công tử lường trước trong thiên hạ võ công cao cường như vậy lại tướng mạo tuấn mỹ như thế tự nhiên là cái kia thẩm lãng thẩm công tử lại là thẩm lãng chẳng trách nguyên lai hắn chính là thẩm lãng nghe đồn hắn là di hoa cung yêu n g u y ệ n phu quân hôm nay xem ra quả nhiên không giả những người này tiếng bàn luận xôn xao một chữ không rơi bị thẩm lãng nghe được nhưng hắn cũng không để ý tới sở dĩ không đuổi theo giết xôn độc đại sư là bởi vì hắn nhận ra được trong bóng tối còn có mấy người cao thủ hơn nữa mấy cao thủ này võ công không kém chỉ là không biết đối phương là lai liệt gì lẽ nào là xôn độc đại sư đồ đệ l ạ n h một p h ò n g hay là đêm đến ngày sau phong vũ lôi điện mặt khác t i ể u lâu này bên trong cũng còn có một cao thủ này cao thủ vẫn ở chú ý hắn xôn độc đại sư vừa ra đi bên ngoài mấy người cao thủ cũng theo dời đi chỉ còn dư lại trong t i ể u lâu này cao thủ thầm lãng rót cho mình chén rượu mới vừa đoan ở trên tay liền nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh xem ra ngươi cũng thật là cái biết rượu người mới vừa uống liền bị xôn độc đại sư rượu độc hiện tại còn muốn lại tiếp tục uống rượu thầm lãng cười nói rượu này đối với ta mà nói cũng chỉ là đồ uống mà thôi nếu một mình ngươi không bằng đến ta này một bàn như vậy rất tốt người phía sau nói rằng sau đó đứng dậy ngồi ở thẩm lãng đối diện là cái nhìn tướng mạo rất bình thường nữ tử ngoại trừ vóc người bộ mặt không có bất kỳ đặc sắc địa phương thẩm lãng đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch cho người đến rót chén rượu xin mời xin mời nữ tử bưng lên ly rượu khẽ nhóc một cái đây quả thật là như như ngươi nói vậy chỉ là đồ uống thẩm lãng cười cận cái gọi là rượu gặp chỉ kỷ ngàn chén ít uống rượu cũng phải nhìn cùng người nào uống cùng ta muốn uống người uống mặc dù là đồ uống tự nhiên cũng là mỹ vị vô cùng nhưng nếu là cùng ta không muốn cùng uống người uống cái kia có điều nhạt như nước hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện nữ nhân ta nên gọi ngươi chu cô nương vẫn là gọi ngươi Bệ hạ c h ư một trăm bảy mươi mốt vi phục tư phóng lần theo ra khỏi thành gọi ta chu cô nương đi nơi này không có cái gì bệ hạ nàng chuyên đông nói thẩm lãng đã lâu không gặp thẩm lãng gật đầu đúng là đã lâu không gặp xem ra chu cô nương hết thể đều mạnh khỏe xem ra mặc kệ là nam nhân làm hoàng đế vẫn là nữ nhân làm hoàng đế đều có vi phục tư phóng quen thuộc có điều này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nay bệ hạ yêu vi phục tư phóng liền vi phục tư phóng vẫn được chu cô, từ từ cô, ngươi ngươi cô nương đạo cũng coi như là đối với người chấm dứt một hồi võ lâm hạo kiếp càng t ạ n t h ẩ m l ã n g lắc đầu một cái chỉ cần nơi có người liền sẽ có giang hồ có giang hồ liền sẽ có ân oán có ân oán liền sẽ có hạo kiếp đúng đấy ngươi nói rất đúng chỉ cần người vẫn còn như vậy bất cứ chuyện gì đều là có khả năng sẽ phát sinh chu cô nương tan thành hắn tình cựu không thể chối tử ân oán vô tận chẳng trách người gặp đồng ý ở tại thiên nhai thành thiên nhai thành tuy nhỏ thế nhưng ta từ nhỏ đến lớn địa phương ta đối với chỗ đó quen thuộc t h ẩ m lãng cười nói hơn nữa nơi đó mỗi người đều là nhân tài ta rất yêu thích nơi đó chờ có cơ hội ta cũng đi thiên nhai thành nhìn chủ cô nương tiếp nhận nói cha nghe khen nói nói thiên nhai thành địa linh nhân kiện tuy nóng g trông hồi lâu nhưng vẫn không có cơ hội đi đến chờ chu cô nương rảnh rỗi đến thiên nhai thành t h ẩ m lãng nhất định rất chiêu đãi thầm lãng cười nói mới vừa bưng chén lên liên lại nhìn thấy một cái khác chu cô nương cất bước hướng bên này mà tới vị này chu cô nương cùng thẩm lãng nhận thức hồi lâu c ò n đem sài ngọc quan vàng bạc châu b á o ngàn dặm xa xôi đưa tới cho hắn chỉ là vẫn không biết nàng t ê n gì khe nói mau tới đ â y ngồi ta mới vừa cùng thẩm lãng nhắc tới ngươi chu cô nương ngọt nói thời khắc này hãy cùng một cái phổ thông nữ tử như thế không có một chút nào bệ hạ cảm giác có điều hành tẩu giang hồ thường thường như vậy mới sẽ không lôi kéo người ta chú ý chu khe nói đi tới hướng thẩm lãng gật đầu thẩm công tử nhiều ngày không gặp nhiều ngày không gặp thẩm lãng gật đầu đáp lễ không nghĩ đến lần này lại, lại ở chỗ này gặp phải các ngươi chúng ta cũng là đi lôi cổ sơn nhìn một chút vừa vặn tới nơi đ â y đầu t ố c vậy hà nói cũng không nghĩ đến gặp được n g ư ờ i càng không nghĩ đến sẽ ở cái này nhìn thấy s ô n độc đại sư lẽ nào vừa nãy khẽ nói cô nương là lần theo s ô n độc đại sư mà đi thầm lắng hỏi chu khẽ nói gật đầu không sai chỉ là cái kia s ô n độc đại sư một thân là độc không dám áp sát quá gần vì lẽ đó hướng hướng đông nam đổi tới ngoài thành cánh rừng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt chó mặt lường trước là bị hạ độc chỉ được mau mau trở về bên ngoài những cao thủ là ngươi người vẫn là lao già kia mang đến thầm lắng lại hỏi chu khẽ nói cũng không phải lao già kia người hắn sau khi rời đi những người kia cũng theo đuổi tới đại khái là hắn lại ở nơi nào chọc phiến phước vậy hạ tiếp nhận nói cha xôn độc đại sư không chuyện ác nào không làm vọng tưởng lấy độc dược xưng bá võ lâm đương nhiên sẽ không có người làm dáng mặc kệ nghe nói thẩm lãng giết đinh xuân thu việc này là thật hay giả đinh xuân thu ở ta lúc ăn cơm nhất định phải cãi nhau còn muốn cho ta hạ độc vì lẽ đó cũng chỉ có thể giết thẩm lãng cười cận dù sao q u á ẩ một hơn nữa lại là các loại cổ quái kỳ lạ độc dược khiến người ta đại phân án nếu là không giết trong lòng có khí bệ hạ k h ẽ mỉm cười mặc dù là quỷ kế đa đoan đỉnh xuân thu cũng không ngờ được ngươi lại đột nhiên đ ộ n g thủ đem trong ly rượu uống một hóc cạn thẩm lãng liền chắp tay nói khe nói cô đương c h ú cô đương đêm nay thẩm lãng nhiều uống vài chén rượu nhạt trước hết mất bồi chờ tương lai hai vị đến thiên n g a i thành thẩm lãng cho dù tốt sinh chiêu đãi bệ hạ gật cù ngươi uống không ít rượu độc trước tiên đi trừ đ ộ c đi thẩm lãng nhanh chân rời đi tuy rằng bệ hạ lại là biếu tặng đắt được lại là biểu tặng tòa nhà cùng một đống lớn vàng bạc châu báu nhưng đại ra không phải như vậy t h ụ làm sao tán gấu đều không thích hợp thẳng t h ắ n vẫn là trước tiên cáo tử rời đi tốt hơn. hơn nữa hắn dự định đi tìm xôn độc đại sư tính sổ miễn cho lão già kia lại muốn khiến cái gì xấu rời đi từ lâu liền hướng phía đông nam đuổi theo trên từ lâu chu khe nói nhìn về phía bệ hạ thầm lãng gặp đi truy sát xôn độc đại sư sao người đoán bệ hạ cười cận ngươi cùng thầm lãng tiếp xúc nhiều ngày ngươi cảm thấy cho hắn sẽ đi hay không truy sát xôn độc đại sư chu khe nói chăm chú suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không đi thầm lãng không quá giống là yêu lo chuyện bao đồng người tuy rằng không phải yêu lo chuyện bao đồng người thế nhưng cái tâm nhãn cực nhỏ người bệ hạ lại nói ta ngược lại thật ra cho rằng hắn g ặ n đi truy sát xôn độc đại sư Chú Khe Nói tuy nghĩ một chút, rằng lúc này bên ngoài là đen thui một mảnh đội núi khe đều bị bóng đêm sa bằng nhưng một đường đều có thể ngửi được xôn độc đại sư ven đường bố hạ độc dược cũng không biết đội bao xa cái kia độc dược càng, càng ngày càng ít thật giống như là dùng hết như thế thấm lãng dừng thân thể chính nhận biết xôn độc đại sư hướng đi lúc đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến một thanh âm tuyệt đối đừng tổn thương v ư ơ n g cô nương ngoại trừ thanh âm này ở ngoài còn có gọi đánh gọi rết tấm thanh hình như có hơn trăm người ở giao thủ bình thường nghe phương hướng của thanh âm khoảng cách cách xa nhau cũng không g ầ n lẽ nào xôn độc đại sư đi tới bên kia chương một trăm bảy mươi hai ta không dành a nhanh ngăn cản hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là trước tiên qua xem một chút dù sao đến đều đến rồi liên liên triển khai k i n h công hướng tiếng nói chuyện phương hướng mà đi rất nhanh liên tới đến địa phương đồng thời trong sơn cốc còn chuyển đến tiếng kêu gạo bên cạnh không ít người nhân mấy đống lửa ánh lửa dưới có mộ dung phục cùng nhà của hàn tướng đang cùng người tranh đấu ngoài ra còn có vương ngữ yên mà vương ngữ yên đang bị một tên đầu đà dùng đao hành giá ở trên cổ mộ dung tiểu tử ngươi đầu hàng hay không đầu đà hướng mộ dung phục quất lên nếu là ngươi không đầu hàng phật ra liền nhất đao làm thịt này h i ể u điệu mỹ nhân nghe nói lời ấy mộ dung phục rất làm khó dễ bởi vì ở trong lòng hắn cô tô mộ dung bốn chữ nặng tựa thái sơn và không thể hướng về những n à y bảng môn tà đạo giang hồ bại hoại đầu hàng có thể lại nhớ tới cùng vương n ữ yên biểu hình n g i tình người này chính là đoàn dự nhìn thấy đoàn dự cầm đao đầu đà nói người là thứ gì ta không làm món đồ gì ta là người người không phải muốn đầu hàng sao ta hướng về người đầu hàng chính là đoàn dự gấp gáp hỏi người mau thả vương cô lương ta đầu hàng Qua ngươi mẹ. Đầu cũng không biết đoàn dự là có lòng đầu hàng vẫn là nguyên nhân khác càng không có tránh né một trường này cứ thế mà bị tắt đến tại chỗ xoay một vòng sau đó ngã xuống đất đầu đều lại vỡ một cái miệng máu tươi theo chảy ra nhìn thấy đoàn dự bị thương vương ngữ yên vội vàng hỏi đoàn công tử ngươi thế nào đoàn dự chính muốn nói chuyện một thanh em đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến chư vị các ngươi có từng nhìn thấy một cái quái ông lao đi qua từ nơi này thanh em này đem tất cả mọi người giật nảy mình bởi vì không ai biết bên này trên lúc nào lại tới nữa rồi người khác hơn nữa thanh em này lại như là ở thai vừa nói chuyện như thế để mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng tất cả mọi người ngừng dưới động tác trong tay ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy cái kia trên ngọn t â y đứng một người có điều quá xa thấy không rõ l ắ m tướng mạo có điều mộ dung phục nhưng cảm thấy đến thanh em này rất là quen thuộc có người hư lệnh một tiếng nơi nào đến giả á tiểu tử, i dám ở đây g thần giả quỷ vừa mới dứt lời chỉ thấy một đạo kiếm khí xé qua trực tiếp đem chém thành hai khúc ta h ả o h ả o câu hỏi người cho miệng vào còn như vậy nói năng lỗ mãng thầm lãng hơi nhúng mày ta lại hỏi các ngươi một lần có hay không nhìn thấy một cái quai ông lao đi qua từ nơi này lần này mộ dung phục cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng người nói chuyện là ai vội văn hô thẩm công tử kính s i n ra tay rút đố ra tay giúp đỡ thầm lãng lắc đầu ta hiện tại không giành a nghe được mộ dung phục cùng hắn chào hỏi có người hô bọn họ là một nhóm nhi đại gia hỏa sóng vai tiến lên nói xong mấy đạo ám khí liền hướng thầm lãng kéo tới hơn nữa những n à y ám khí nhìn liền tôi q u á độc đều nói ta là đi ngang qua các ngươi nhất định phải đánh ta vậy ta liền không k h á c h khí thầm lãng quắt chói thai một tiếng mùi chân ở trên ngọn cây một điểm liền như là mà xông lại hắn động tắc cực nhanh kiếm pháp cực chuẩn mỗi lần xé qua liền có thể nhìn thấy máu bắn tư tung thật giống như là một cái giải lỗi như thế ở mọi người trung gian dễ tới sau đó lại r ế t qua đến đã bắt vương ngữ yên đầu đà chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người n ẹ qua sau một khắc hắn hai cái cánh tay cũng đã bị chặt bỏ đợi được bóng người lướt về phía dưới một người hắn mới cảm giác vai c h u y ể n đến cảm giác đau túi đầu nhìn lên hai cái cánh tay đã không cánh mà bay người khác cũng là như vậy không phải trong lòng t r u n g kiếm chính là cổ họng t r u n g kiếm r ồ n r ậ p ngã xuống đất bỏ mình chỉ là mấy tức công phu liền nghe đến từng trận kêu thảm thiết tiếng kêu liên tiếp định n h ã n nhìn lên đã có mấy chục người nằm dưới đất nhanh ngăn cản hắn có người hô, hô to một tiếng mấy một hán tử liền vọt tới thẩm lãng lai、like、l ị c trước bên trong một người khiên chính là hai thanh cương búa này hai thanh cương búa ở trong tay hắn vũ thoải mái phong vù vù thanh thế uy mãnh nhưng mà sau một khắc bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người x ạ c qua ngay lập tức cổ họng đau xót sau đó một kẻ ngã ngã xuống đất hầu như không tới mười tức công vu thẩm lãng cũng đã giết mấy chục người q u ỷ a có người hô to một tiếng vắt chân lên cổ mà chạy những người còn lại cũng là tê cả ra đầu triển khai khinh công điên cùng rời đi bọn họ cũng không thấy thẩm lãng ra tay cũng đã nhiều như vậy người nga xuống nếu như lại không rời đi cái kia sau một khắc chết người khẳng định chính là mình Tuy trốn quan trọng. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn xót lại một chỗ thi thể cùng mộ dung phục mọi người. Nhìn thấy một chỗ thi quan dung chạy đây lẽ là lại đó, đến vẫn Vương nhanh, nơi cũng còn cùng người. Nhìn Ngự Yên chỉ chỗ phục chỗ thể, mọi mộ sợ biểu ư nhanh bên người. Biểu ca biểu mọi n g ư ờ i không sao chứ mộ dung phục vội vắng hỏi vương n g ự yên lắc đầu một cái không có chuyện gì ánh mắt của nàng rơi vào chắp tay sau lưng thầm lãng nghĩ thầm người này sát tâm quá nặng vẫn là biểu ca ôn rỗ lệ nhã đoàn dự bưng cái chán nhìn về phía đứng ở mộ dung phục bên người vương ngữ yên ngực đau xót biết tâm niệm của nàng toàn hệ ở mộ dung công tử trên người một người ngay sau đó mất đi hết cả niềm tin thầm nghĩ lần này tương t ư đều là không có kết thúc nếu là theo ấ n thẩm công tử từng nói mua chút sơn b ộ t nước đưa nàng ngày sau nàng cũng có thể ghi nhớ ta mộ dung phục hướng thầm lãng chắp tay ôn quyền đa tạ thẩm công tử cứu rút nếu là không có thẩm công tử chỉ sợ đêm nay ta chờ ta nói rồi ta chỉ là đi ngang qua là bọn họ không phải muốn tìm chết thầm lãng lắc đầu cáo tử nói xong liền chuẩn bị rời đi bất quá con mắt liếc về bưng cái chán đoàn dự lúc liền nói rằng đoàn công tử trước đó vài ngày mới phân biệt hiện tại lại đang này tư p h n g thật là có duyên a thầm công tử đoàn dự vội vàng ôn quyền hành lễ quả thật có duyên thẩm công tử thân thủ khá lắm lại đem những người này g i ế t đến không còn manh giáp nếu không có thẩm công tử đêm nay ra tay chỉ sợ ta chợt đều muốn gặp nạn ta chỉ là truy người mà tới thẩm lãng đạo c h ư vị tạm biệt nói xong liền triển khai khinh công rời đi công giá càn nhìn thẩm lãng rời đi bóng lưng lại nhìn đầy đất thi thể không khỏi lắc đầu người này võ công thật sự sâu không lường được ta vừa nãy lại không có nhìn rõ ràng hắn là làm sao ra tay sắc thực xứng đáng sâu không lường được bốn chữ này mộ dung phục gật đầu một chiêu liền rét đỉnh xuân thu lường trước mặc dù là kiểu phòng cũng không phải là đối thủ của hắn đặng bách xuyên nói công tử chúng ta vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng nơi đây một chỗ thi thể nếu là bọn họ chờ một lúc giết trở về chúng ta ngược lại cũng khó đối phó không sai chúng ta rời đi trước mộ dung phục gật g ủ dẫn người liền rời đi nơi này đoàn dự hướng vương ngự yên bóng lưng hám i ệ n g nhưng gọi không lên t i ế n g đến mộ dung phục mới vừa đi rồi hai bước lại quay đầu lại đoàn công tử vừa mới cảm tạ ra tay giúp đỡ nếu này sự t ì n h đã xong ta trở liền xin cáo từ trước vừa n ã y ra tay giúp đỡ chính là thẩm công tử ta không có thể giúp trên bận điệu đoàn dự lập tức khốn khổ vì tình thấy vương ngự yên phải đi nỗi lòng dĩ nhiên dối loạn nhưng cũng không biết như thế nào cho phải cáo tử mộ dung phục ôm quyền chắc tay sau đó dẫn người rời đi đoàn dự trong lòng khổ não tự đ ủ hôm nay thấy vương cô nương một ánh mắt ngược lại cũng giải này tương tư t ì n h ai thiên t r ư ờ n g địa c ử u hữu t h ì tẫn thử hận miên miên vô tuyệt kỳ dứt lời cũng xoay người rời đi rời đi nơi đây mọi người lại lần nữa tìm một chỗ tụ tập cùng nhau bọn họ đều là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tối nay tới đây chính là thương nghị đại sự không ngờ đi tới mộ dung phục mọi người tiếp theo lại g i t ra một cái không biết từ đâu tới sát thần một người một kiểm mạnh lẽ nào là trước đó vài ngày một kiếm giết đỉnh xuân thu thẩm lãng nhất định là hắn chẳng trách người này một kiếm giết đến đỉnh xuân thu chỉ là vì sao hắn muốn gây sự với chúng ta hắn không phải hỏi có không có người thấy cái gì quái ông lao sao cũng không biết là tên khốn kiếp nào nói hắn giã tiểu tử còn có người hô sóng vai trên vậy chúng ta chẳng phải là không công tồn thất nhiều như vậy huynh đệ lễ nào ngươi muốn đi tìm hắn báo thủ ngươi nhìn thấy hắn kiếm sao không có nhìn thấy người đại khái đều chết rồi chương một trăm bảy mươi ba thỉnh giáo thầm lãng tiến vào linh thứ cung một đám người thảo luận n ử a này g cũng không thảo luận ra kết quả chỉ có thể trước tiên đem vấn đề trọng tâm đặt ở đêm này tụ hội trên chủ yếu là mọi người đều túng không ai dám đi đối phó thầm lãng nhiều người như vậy đều không ngăn được bọn họ cũng không cho là mình cũng có thể ngăn được liên thẳng thắn nói sang chuyện khác thầm lãng ở bên ngoài siêu tầm một phen vẫn chưa nhìn thấy xôn đ ộ c đại sư đúng là nhìn thấy túi đầu rủ rũ cha đoàn dự thẩm công tử nhìn thấy thẩm lãng đoàn dự vội vã chào hỏi chúng ta lại gặp mặt thẩm lãng dừng bước lại đoàn công tử ngươi không phải truy vương cô nương mà đến sao làm sao một thân một mình rời đi có lời là bất lịch sự chớ cùng ta cùng vương cô nương mèo nước gặp nhau không kịp nàng cùng mộ dung công tử thở nhỏ thanh mai trúc mã đoàn dự trong lòng một trận thân thương ta sai lầm nộ người hãm lịch không thể tự thoát ra được thật sự là hưởng đọc thi thư thấy hắn biểu hiện âm u mất đi hết cả niềm tin thẩm lãng liền hỏi đoàn công tử không cần thần thường các ngươi phân biệt lúc. vương cô nương có từng xem qua ngươi một ánh mắt đoàn dự suy nghĩ một chút nhưng là lắc đầu vốn còn muốn từ cái k i a kẻ ác đầu đà bên trong cứu vương cô nương không n g ỏ lại bị thẩm lãng một kiếm đem đ ẩ y ngã hắn đều còn chưa kịp phát huy đợi được phân biệt lúc vương cô nương cũng không từng xem qua hắn trong lòng càng là đau xót hại nam tử hán đại trưởng phu chỉ là một điểm ngăn trở không coi là cái gì thẩm lãng nói rằng ngươi có nghĩ tới hay không nàng sở dĩ không nhìn ngươi là bởi vì nàng nghĩ lần sau gặp lại có thể có cảm giác mới mẻ cảm giác mới mẻ đoàn dự nghĩ hoặc hỏi thẩm công tử lời ấy nghĩa là sao cảm giác mới mẻ chính là trước đây chưa có tiếp xúc qua bây giờ đối với này rất tò mò thầm lãng nghiêm túc nói ngươi tự c á i ngẫm lại n ế u là các ngươi phân biệt lúc lẫn nhau phất tay nói lời từ biệt lần sau gặp lại sợ là không có cái gì cảm giác mới mẻ nhưng n ế u là vừa nấy phân biệt các ngươi không có phất tay nói lời từ biệt như vậy lần sau gặp lại liền sẽ ý nghĩa sâu sắc đoàn dự cẩn thận suy nghĩ một chút đ ô n g nhiên tình ngộ thầm công tử nói đúng vương cô nương đại khái cũng là như vậy nghĩ lần sau gặp lại chúng ta đúng là có thể nhiều mấy phần cảm giác mới mẻ đúng rồi lần trước ta không phải nhờ ngươi mua chút sơn bột nước sao ngươi không mua sao thầm lãng lại nói, ngươi suy nghĩ một chút nếu là vừa nãy ngươi đưa sơn b ộ t nước mặc dù nàng ngày sau cùng m ộ dung phục hôn môi khẳng định cũng có thể ghi nhớ n g ư ơ i tốt có phải hay không tại hạ làm đến quá vội vàng chưa từng chuẩn bị đến có đoàn dự khổ não địa đạo đợi ta tìm cái địa phương mua chút sơn bột nước tặng cho nàng dừng lại một chút lại nói chỉ là lần này phân biệt còn không biết lần sau lúc nào có thể gặp mặt lại trời đất bao la đều sẽ có gặp lại thời điểm thầm lãng đạo ta muốn trở về thành ngươi là muốn đi tìm vương cô nương vẫn là về thành trước bên trong đi đoàn dự suy nghĩ một chút ta về thành trước bên trong đi hai người triển khai k i n h công rời đi trở lại trong thành đoàn dự cũng đi thẩm lãng trụ khách sạn mở ra cái phòng hào hạng thẩm công tử đêm dài r à n dặc không bằng chúng ta uống hai ly làm sao hắn nói rằng lần trước không thể cùng thẩm công tử uống một chén trong lòng thật là tiếc lối hôm nay gặp lại thẩm công tử liền mặt dày xin mời thẩm công tử nếu đoàn công tử mời vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh xin mời thẩm lãng không có từ chối đề nghị của đoàn dự hai người để trưởng quỹ chuẩn bị ít rượu ngon thức ăn ngon sau đó tìm một chỗ uống rượu chỉ cần là không nói chuyện vương ngữ yên đoàn dự biểu hiện đều rất bình thường có điều cái tên này cũng xác thực được cho là học rộng tài cao có thể lệnh lại cổ hủ cố chấp bị vương ngữ yên khuôn mặt đẹp sắc đẹp mê đến không cách nào tự kiểm chế hắn nhìn về phía thẩm lãng thẩm công tử ngươi cảm thấy cho ta nên n đưa ra sao sơn bột nước cho vương cô nương thật ta cảm thấy đến đi thẩm lãng trầm ngâm lại ngươi đi xem xem có cái nào được cô gái yêu thích sơn một nước đều mua trên một ít thuận tiện hỏi lại hỏi mộ dung phục thích gì ngươi lại mua chút đưa cho mộ dung phục có thể vương cô nương thấy mộ dung phục tâm tính tốt đồng ý cùng ngươi nhiều tán gâu vài câu đoàn dự nháy mắt một cái nay cùng mộ dung công tử có quan hệ gì lời ấy sai rồi ngươi có phải là chỉ cần vương cô nương vui vẻ là được rồi thầm lăng nói rằng nếu là mộ dung phục tâm tình tốt nàng khẳng định cũng sẽ tâm tình thật tốt chuyện này đoàn dự chần chờ thầm lăng lại nói có điều này đều là ta nói mỏ ta làm sao thảo cô gái niềm vui đoàn dự nhất thời một mặt u h á n nhìn hắn đến đến đến uống rượu uống này ly còn có ba ly thầm lăng nói đem hai vỏ rượu uống xong đoàn dự lại bắt đầu tự mình quên thầm công tử tại hạ chỉ cần dừng cương trước bờ vực quay đầu lại là bờ phải vung tuệ kiếm chặt đứt tơ tình bằng không này một đời nhưng là không công bị mất kinh phật có nói làm nhìn sắc vô thường ngươi đ ừ n g niệm ngươi niệm cho ta đầu đều lớn rồi thầm lãng xua tay trước tiên ngủ đi nói xong liền đứng lên trở về phòng của mình nghe đoàn dự than thở cái liên tục lại đứng dậy trở lại điểm đoàn dự việt đạo đoàn công tử ngươi không có chuyện gì luôn thở dài nào đến ta đi ngủ vì lẽ đó trước tiên điểm việt ngươi đạo chờ ngày mai tỉnh lại tự nhiên sẽ mở ra lại một trưởng đem đoàn dự vỗ tới trên giường thuận lợi cho hắn che lên trăn ngoan ngoan đi ngủ sáng sớm ngày mai mua chút sơn bột nước tìm vừng cô nương đi thôi lúc này n g o à i thành trong hoang dã những người bị thẩm lãng giết đến chỉ còn dư lại mấy chục người ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chính than thở lúc một thanh â m đột nhiên chuyển đến các ngươi muốn giải sinh tử p h ù sao người nào mọi người nhất thời kinh hãi trong ánh lửa một ông lão hiện ra bóng người tất cả mọi người nhất thời ánh mắt cảnh giác rất nhiều một lời không hợp liền đấu võ tư thế lão phu xôn độc đại sư nếu là các ngươi muốn giải sinh tử p h ù lão phu có thể giúp các ngươi một chút sức lực đợi được ngày kế đoàn dự giải khai miệt đạo sau chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm thẩm lãng nhưng dò hỏi chủ con sau mới biết thẩm lãng đã rời đi hắn thở dài nghĩ đến là ta phiền đến thẩm công tử cũng được chờ sau này có cơ hội gặp mặt lại đi đơn giản rửa mặt một phen liền rời khỏi khách sạn hướng phụ cận tiệm sơn mà đi mua đống lớn sơn một nước nghĩ tới nghi l u i dự định đi tối hôm qua cùng vương ngự yên phân châu k h ắ c nhìn có thể hay không tìm được nàng này một đêm không gặp lại thật là nhớ nhung đại khái chính là thẩm công tử nói cảm giác mới m ẹ đi nếu là nhìn thấy vương cô nương cái kia cảm giác mới m ẹ hay là càng sâu liền cấp trình không giảm hướng ngoài thành mà đi thầm lãng cũng chính chạy tới thiên mai thành đổi mấy ngày đường nhìn thấy phía trước thung lũng có một đ ố n người một tăng y nam tử đưa thân vào mấy trăm tên nữ tử trong lúc đó nghe giữa các nàng nói chuyện lại là cái gì quân t h i ê n bộ d ư ơ n g t h i ê n bộ loại hình nghĩ đến hắn là linh thiếu c u n g người cùng hư trúc thẩm lãng vốn định đi theo đường vòng đột nhiên ngửi được một tia quái lạ mùi thuốc loại này mùi thuốc hắn ở xôn độc đại sư trên người ngửi được quá lao giả kia đem chính mình luyện được một thân là độc n ế u là ý thuật không cao người không có cách nào phân biệt ra được có điều thẩm lãng chỉ là ngửi một lần liền không có quên lẽ nào lao giả kia đi đến nơi này hắn triển khai kinh công dọc theo độc giữa phương hướng đuổi theo rất nhanh đi đến một tòa vân phong vụ tỏa ngọn núi tới chỗ này độc vị so với trước càng nồng nặc xem ra xôn độc đại sư quả thực tới đây tiếp tục hướng phía trước rất nhanh sẽ phát hiện nơi này nhất định trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu đoạn đao bẻ ghét kiếm tức thụ đá vụn tùy ý có thể thấy được lại đi về phía trước chút đường liên nhìn thấy một chỗ cách xa nhau mấy trượng cự ly vách núi treo leo nơi này đối với cho người khác tới nói muốn lăng không bước qua đúng là có chút khó khăn bởi vì phía dưới sâu không thấy đáy mây mù bao phủ còn sót lại nửa đoạn xích xác lượng trước di vãng muốn đi vào nơi này đều dựa vào đạp tác m ạ qua nhưng hiện tại xích xác đã đức không cẩn thận k một trăm bảy mươi bốn ư ánh sáng mặt trượng đứng đầu cổ kim sau một khắc lại có người nói nói nếu là như thế để những ngày nha đầu chết tiệt kia chết đi đúng là tiện nghi bọn họ đây là lao phu mới luyện chế độc dược ngươi cầm này cho các nàng ăn định gọi các nàng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể người này chính là xôn độc đại sư tuân mệnh lúc này lại có người nói nói vị này lao trượng chuyện gì cũng từ từ các nàng đều chỉ là tay c h ó i gà không chặt nữ tử như vậy đối với các nàng không khỏi quá vô lệ chút lại là đoàn dự tiểu tử này đối với vương ngữ yên cũng thật là như thuốc cao bôi trên da chó như thế hừ nơi nào đến giã tiểu tử dám giáo lao phu làm việc xôn độc đại sư h ừ lạnh một tiếng sau đó liền nghe được đoàn dự tiếng gào đau đớn thầm lãng cất bước đi vào chỗ này động tính rất lớn đen đốt sáng trang mà trên đại s ả n h tập hợp không ít người có người ngồi ở trên chế có người ngồi ở trên bàn còn có người ngồi trên mặt đất ngoài ra còn có không tìm được địa phương ngồi người ở chung quanh l o a n quanh những người này đem chừng hai mươi cái cô gái áo vàng ngồi vây quanh ở chính giữa những cô gái này từng cái từng cái tứ chỉ cứng ngắc vừa nhìn chính là làm cho người ta điểm huyền đạo hơn nữa không ít người còn ra chóc thịt bong vết máu loan lộ có cái hán tử cầm trong tay roi liên tục đối với những cô gái này tra hỏi nhìn thấy thẩm lãng đi vào nguyên bản tùm la tùm l u n động t h n h trong nháy mắt t ê n tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều lạc ở trên người hắn n g ồ i ở động tính h thủ tọa xôn độc đại sư ánh mắt tầm u há mồm nhân tiện nói ta còn tưởng rằng là ai hóa ra là t h ầ m lãng t h ầ m công tử vừa nghe đến danh tự này động trong phòng người trong nháy mắt liền sôi sùng s ụ g hắn càng là t h ầ m lãng buổi tối ngày hôm ấy giết chúng ta rất nhiều huynh đệ t h ầ m lãng hắn tới chỗ này làm chi nguyên lai thực sự là dài đến như vậy tớ lãng chẳng trách yêu nguyệt một ánh mắt liền chọn chúng hắn t h ầ m công tử chúng ta lại gặp mặt một mặt sắc tiều t ụ nhưng đầy mắt nhanh nhẹn bất thường khí hắn từ hết lớn một tiếng ngươi chính là thẩm lãng đêm đó vì sao giết ta ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo rất nhiều huynh t h ẩ m lãng thuận miệng hỏi bị nhân ô lao đại bảy mươi hai đảo đảo chủ một trong ô lao đại m ặ tâm trầm nói t h ẩ m lãng cười cợt cái gì ô lao đại ô lao lục ta không quen biết người ta hôm nay đến chỉ vì một người mà đến nếu như ngươi dám ngăn trở ta ta cái thứ nhất liền đem ngươi rết trên mặt hắn không có một chút nào sắc khí nhưng ngự a khí lại làm cho người không r ế t mà run ô lao đại sắc mặt trở nên rất khó coi cũng không biết đáp lại như thế nào buổi tối ngày hôm ấy hắn cũng là may mắn thoát thân vương ngữ yên nhỏ giọng nói biểu ca ngươi nói vị này thẩm công tử hôm nay tới đây vì chuyện gì c h ạ m ở hai người bọn họ cách đó không xa đoàn dự nhìn thấy vương ngự yên cùng mộ dung phục lúc này gián dấp trong lòng lại là đau xót hắn mấy ngày trước mua sơn bột nước sau ra khỏi thành mà đến ở bên ngoài tìm hai ngày bất ngờ gặp được cùng ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo trà trộn đồng thời mộ dung phục vương ngự yên mọi người liền cũng theo bọn họ đi vào nơi này chỉ là dọc theo đường đi vương ngự yên cũng không từng nói chuyện cùng hắn sơn bột nước cũng không có thể đưa đi ra ngoài chỉ có thể ở trong lòng thở dài này tương tư thực sự là không chỗ tố mộ dung phục nghe được vương ngự yên lời nói khẽ lắc đầu người này làm việc quái dị không biết vì chuyện gì mà đến mà xem trước một chút ngồi ngay ngắn ở trên đài xôn độc đại sư đạo xem ra thẩm công tử là nhất định phải giết lao phu xôn độc đại sư lời ấy sai rồi ta hôm nay tới chỉ có một mục đích thẩm lãng mỉm cười nói ta chỉ là muốn đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết xôn độc đại sư còn chưa nói trong đám người liền chuyển đến h ừ lạnh một tiếng hừ nhóc con miệng còn hôi sữa t u ổ i không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ để lão phu tới thăm ngươi một chút có bao n h i ê u c â n lượng sau một khắc anh kiếm nói lên một thanh trường kiếm từ bên cạnh đâm ra hướng thẩm l ã n trên gáy đầu người mà đi nếu là này kiếm đắc thủ tất là muốn lạc cái đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng nay một kiếm thật sự là ra chiêu nhanh bắt bí chuẩn người này ở trên kiếm trình độ s á t thực đến mức độ đăng phong tạo cực trong đám người có người nhận biết người xuất thủ kinh ngạc thốt lên là kiếm thần chắc bất phàm tiền bối chắc tiền bối nhất định có thể đem này tặc tử chém với dưới kiếm chắc tiền bối v õ công chắc việt t h ẩ m lãng nhất định không phải là đối thủ có điều cũng có người làm trái lại nghe nói t h ẩ m lãng một kiếm giết định xuân thu ký ở dưới con mắt mọi người t h ẩ m lãng chỉ là bước chân trên đất nhẹ nhàng một bước liền tách ra cái này sát chiêu nhìn thấy thầm lãng có thể tách ra sự công kích của chính mình chắc bất phàm cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng một đòn không thể đắc thủ lúc này trường kiếm lẫn một cái chân khí rót vào trường kiếm ngay lập tức trường kiếm trong tay của hắn càng bốc lên thanh mang như trường xà bình thường có rỗi bất định nhưng sát thực tồn tại chính là tập kiếm người những truy cứu anh kiếm trong đám người có người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên a nhờ kiếm chắc tiền bối không n g ờ luyện đến cảnh giới này a nhờ kiếm vừa ra lường trước thẩm lãng cũng khó có thể chống đối nhưng nếu là ế thẩm t lãng yêu nguyệt có thể hay không nổi trận lôi đỉnh chu vi tiếng bàn luận rồn rập chắc bất phạt mặt lộ cười gằn chân khí rót vào trường kiếm thanh mang đột nhiên nhiều hơn không phải là anh kiếm sao tiếp theo một cái trước mắt hắn kiếm trên bỗng nhiên xuất hiện vô cùng ác liệt anh kiếm như cựu thiên lôi đình lại như một vần mặt trời trói trang chỉ là liếc mắt nhìn liền khiến người ta khắp cả người phát lạnh không cách nào nhìn thẳng anh kiếm như đuốc kiếm khí lấp liệt che kín toàn bộ độc tính không ít người cảm giác dường như đứng ở vách núi một bên gió mạnh từng trận thổi qua mặt của mình như thế có người tóc dài càng bị s ẹ t qua kiếm khí cắt đứt thậm chí có người da thịt còn bị cắt r a miệng nhỏ chắc bất phàm ánh kiếm cùng lẫn nhau so sánh lại như là huỳnh quang ngọn lửa muốn cùng hạo n g u y ệ t tranh huy theo bản năng xoay người liền muốn chạy biết rõ đánh không lại nhưng còn cứng hơn đánh vậy chính là có tật xấu lưu được núi xanh ở không lo không thổi đốt chỉ là hắn vừa mới chuyển thân t h ầ m lãng kiếm khí liền từ trên người hắn sẽ qua từ vai trái đi đến hưu eo chắc bất phàm anh cũng không n g liền biến thành hai đoạn toàn bộ động t h n h yên lặng như tờ không ít người càng là nuốt một ngụm nước bọt nay m u ố kiếm xác thực được cho là ánh sáng vạn trượng đứng đầu cổ kim nhìn về phía thẩm lãng ánh mắt trở nên càng thêm kính nệ nếu là cái k i a một kiếm công hướng mình sợ cũng là không chỗ có thể trốn hiện tại đại gia mạng nhỏ tựa hồ cũng ở thẩm lãng trên tay tuy nhiên có không sợ chết một thân xuyên màu hồng quần áo mỹ phụ trung niên vung hai tay lên hai thanh phi đa hóa thành hai đạo vẹn trắng nhanh ra thằng đến thẩm lãng phần eo mà đi cần gì chứ thẩm lãng khẽ lắc đầu tiện h tay một chiêu liền đem này hai cái đao trói lại trả lại ngươi tiện tay vung lên hai thanh phi đao đường cũ thế đi hung、hăng. trung niên mỹ phụ kia vội vàng dối ra hai tay muốn đem hai thanh phi đao triệu hồi lại bị hai thanh phi đao xuyên thủng s ố n g trường sau đó tầm t ầ n g đâm vào hai vai của nàng đau đến nàng không khỏi rên lên một tiếng đau đớn ta nói rồi ta chỉ tìm ông lão này ai muốn là lại ra tay ta liền đem toàn bộ các người giết thẩm lãng quét mọi người một ánh mắt nguyên tắc của ta chính là quy củ ai muốn là hỏng rồi nguyên tắc của ta ta liền muốn ai mệnh lợi hại trên đài xôn độc đại sư mở miệng nói thẩm công tử người hôm nay nhất định phải lao phu chết sao xèo thẩm lãng kiếm trong tay qua hướng xôn độc đại sư mà đi dễ như ăn cháo không phục đánh ta x u â n độc đại sư đi được rất a n tưởng người chết mộ trước hài lòng tâm tình ổn định không nói tiếng nào ta nói rồi hoặc là ta đánh chết người hoặc là bị người đánh chết rất đáng tiếc người bị ta đánh chết t h ẩ m lãng khẽ lắc đầu tuy rằng người một thân là độc nhưng đã già đầu liền không muốn đi ra đánh đánh giết, giết. trong đại s ả n h mọi người yên lặng như tờ không ai dám tái xuất nói nửa câu mạnh nhất chắc bất phàm chết rồi x u â n độc đại sư cũng chết ai muốn là đang ép bức cằn nhằn vậy khẳng định là cái kế tiếp người bị chết toàn bộ ánh mắt rơi vào thầm lãng t r ư ớ người chỉ lo hăn năm chính mình đến mở ra lưng thẩm, thẩm, không không thẩm i hảo hảo lãng lắc đầu linh thú cung đã thay đổi chủ nhân ô lao đại không biết ta nói tới đúng không nghe thẩm lãng điểm danh chính mình ô lao đại liền nói ngay thẩm công tử nói thật là đồng mô đã chết rồi chết ở nàng sư mọi lý thu thủy bàn tay hơn nữa là bị băng thành tấm ảnh ta tận mắt nhìn không nghĩ đến thẩm công tử cũng mắt thấy đây là nắng chân nói hạ tử trên lưng lấy dưới một bao quần áo đem mở ra bên trong thực sự là đồng mỗ chân những nữ đệ tử này nhìn thấy này chân đều sợ đến nha một tiếng ô lão đại rồi nói tiếp ta tận mắt nhìn thấy đồng mỗ bị lý thu thủy băng thành tắm ảnh ta tiện tay nhặt được một khối các ngươi chọn mắt lên cẩn thận nhìn được rồi có phải là n à n g chân có điều ta ngược lại thật ra có thể mở ra h u y ệ t đạo của các ngươi thẩm lăng nói rằng hơn nữa bổn công tử hôm nay liền ở ngay đây xem a dám đối với linh thiếu c u n g nữ đệ tử độc thủ ai muốn là đối với các ngươi độc thủ chính là cùng bổn công tử không qua được nói xong kéo dài một cái ghế ngồi xuống Bóng、tay hư đạn mấy cái mấy sợi k ì n h phong quá khứ đem những nữ đệ tử này giải khai huyện đạo đa tạ thẩm công tử cứu rút chúng nữ tử vội vàng hành lễ không k h á c h khí thẩm lãng đạo dễ như ăn cháo vốn là quần hùng cũng bởi vì nghe nói đồng mỗ đã chết tin tức mà cao hứng nhưng hiện tại bọn họ nhưng không có cách nào hoan hô bởi vì nơi này còn có một cái sắt tinh cũng không biết thẩm lãng cùng linh thiếu cung đến cùng quan hệ gì vì sao phải bảo vệ các nàng nếu là thẩm lãng k h n g ở chỉ sợ những người này từ lâu tiến lên loạn đao đem linh thiếu cung nữ đệ tử chém chết giữa lúc, lúc này đột nhiên có người mập mạp hét lớn một tiếng điên cùng xé ra quần áo lại trào hướng mình ngược h ế t đ ủ tiếng kêu cực kỳ thê thảm đem mọi người sợ đến như là g ặ p ma r ồ n dập né tránh mà trong đám người đi ra một người đưa tay ở tên mập kia trên lưng vỗ một cái nhất thời hóa giải tên mập trên người sinh tử phủ chính là hư trúc hắn mở ra sinh tử phủ sau lại hướng thẩm l ã n g ôm quyền hành lễ đa tạ thẩm công tử ra tay giúp đỡ thẩm l ã n g đứng lên hóa ra là linh t h i ế u cung tân chủ nhân đến hư trúc tiên sinh thẩm lãng hôm nay mượn quý bảo đ i ệ giết hai người còn mời các ngươi thanh lý thanh lý nếu là còn có người khư phục ngươi chỉ để ý để bọn họ đến thiên nhai thành tim ta cáo tử nói xong liền xoay người rời đi chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng cho mọi người đa tạ thẩm công tử thư trúc tuy không biết hắn là làm sao mà biết chính mình là linh thiếu cung tân chủ nhân nhưng vẫn là hướng bóng lưng của h ắ n đạo nếu là linh thiếu cung sự tình hiểu rõ tại hạ lại đi thiên n g a i thành cảm ơn thẩm công tử thầm lãng rơi xuống phiêu miếu phong liền không còn dừng lại một đường hướng thiên n g a i thành mà đi cũng không biết tạ cựu linh có hay không cầm trong tay sự t ì n h quyết định rời nhà lâu như vậy đúng là nhớ nhà chẳng trách những người các đại hiệp đều không thích thành ra ôn nu hương quả nhiên là mộ anh hùng nơi này cách thiên nhai thành rất xa mặc dù là toàn lực chạy đi cũng được không ít thời gian chờ nhìn thấy thiên ngai thành thành lầu lúc loại kia về quê cảm giác lại đi lên đi qua rộn rộn r ằ n g r à n g phi thường náo nhiệt đầu đường đi đến thẩm phủ cửa mới vừa cất bước đi vào lại bị một cô nương đâm đầu đi tới suýt chút nữa liền đánh vào ngực hắn tiểu chiêu công tử tiểu chiêu nhìn thấy t h ẩ m lãng lập tức cho váng trong ánh mắt vui sướng lập tức hiện ra đến ngươi trở về đều cái này canh giờ công tử sợ là còn không ăn cơm tiểu chiêu vậy thì cho công tử chuẩn bị ăn ăn qua thầm lãng đưa tay dắt tay của nàng tiểu chiêu hai tay có chút run dậy sắc mặt cũng soạt một hồi liền biên hồng vội v a n g nói công tử chờ chút bị người nhìn thấy ta nắm ngươi tay làm sao chẳng lẽ còn muốn sợ bị người nhìn thấy thầm lãng cười nói công tử không ở nhà khoảng thời gian này có hay không đem mình chăm sóc tất ta tiểu t r i ê u vẫn luôn chăm sóc tốt chính mình đúng là công tử ra ngoài lâu như vậy bên người cũng không có người hầu hạ tiểu t r i ê u ngẩng đầu lên nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy nhu tỉnh nha đầu này thật sự rất tốt thật đến không có cách nào hình dung thầm lãng đưa tay ở trên mặt nàng lau nói rằng bên người xác thực không ai chăm sóc vì lẽ đó hắn đưa tay đem tiểu chiêu kéo vào trong lồng ngực hít sâu một hồi vì lẽ đó công tử rất nhớ ngươi nghe nói lời ấy tiểu chiêu hai tay cũng không khỏi ôm thầm l ã n g e o trong lòng ngọt đến cùng ăn mật đường như thế phản p h ấ t sau một khắc đều muốn hóa đi một hồi lâu thầm lãng mới bông ra nàng chúng ta tiên tiến trong viện mặc dù cách nhà thời gian rất lâu nhưng trong nhà vẫn là quét tức đến sạch xanh xanh ngay ngắn rõ ràng nếu về nhà thầm lãng cũng tạm thời không thèm quan tâm chuyện trên giang hồ trước tiên mở tiểu chiêu một phen hồi lâu không thấy giao lưu tự nhiên là không thể thiếu có lời là đáng thương bồ đẻ mấy giọt nước đổ vào hồng liên hai mảnh bên trong ngay kế tiểu chiêu vẫn như c ũ dậy rất sớm chuẩn bị ăn ăn điểm tâm thời điểm nàng hốt mà nói rằng công tử có chuyện tiểu chiêu không biết nếu không muốn nói với ngươi chuyện gì thầm lãng hơi kinh ngạc l ễ nào tiểu chiêu có bầu bởi vì hắn cũng không có lấy r a hỉ mạch tiểu chiêu trong nháy mắt hơi đỏ mặt công tử không nên nói mỏ tiểu chiêu vẫn không có đây đại c u n g chủ các nàng đều không phải việc này là bạch cô nương hiện tại ở câu lan làm việc bạch cô nương thầm lãng càng giật mình bạch phi phi ngay ở thiên ngai thành câu lan đúng trước đó vài ngày ta đi nghe khúc nhi bất ngờ nhìn thấy bạch cô nương tiểu chiêu nói rằng ta xin mời nàng tới nhà có điều nàng đều không có tới bạch phi phi ở câu lan làm việc này ngược lại là để thẩm lãng có chút không tìm được manh mối nghĩ tới nghĩ lui liền nói rằng đã như vậy chúng ta c h ờ một lúc đi câu lan vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hỏi thăm một chút vừa tới đến cửa nhà khẩu không nghĩ đến lại gặp phải mộ dung phục cùng với nhà của hắn đem cùng vương ngữ yên mộ dung công tử đúng là xảo a thẩm lãng mở miệng bắt chuyện các ngươi đây là muốn trên đi đâu a mộ dung phục nói tại hạ là cố ý đến bái tạ thẩm công tử lần trước thẩm công tử cứu chúng ta tại hạ còn chưa kịp bái tạ vì lẽ đó lần này cố ý bị chút lễ mọn tới cửa nếu đến rồi vậy thì vào đi thẩm lãng đem đoàn người trong phòng chờ tiểu chiêu dân g trà mộ dung phục liền nói rằng thẩm công tử tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ chuyện gì thẩm lãng thuận miệng hỏi cũng không biết cái tên này từ đâu tới nhiều chuyện như vậy mộ dung phục nói tại hạ bị cái bang lầm tưởng là sát hại mã đại nguyên hung thủ chỉ cần thân phó cái bang tổng đà cho nên muốn xin mời thẩm công tử hỗ trợ đem biểu mội ta hộ tống đến m ạ n đà sơn trang hắn nói tới rất ra t h à n khẩn một bên vương ngữ yên nhưng giật này cả mình biểu ca ngươi muốn đi cái bang tổng đà hiển nhiên là chưa từng cùng nàng từng có thương lượng không sai việc này một ngày không được cái bang đều sẽ tìm ta phiền phức mộ dung phục nghiêm túc nói trước mắt ngươi theo chúng ta ở trên giang hồ xuất đầu lộ diện có bao nhiêu hưng hiểm thấy hắn như thế nói rằng vương ngự yên do dự xuống ta không trở về mạn đà sơn trang mẹ ta gặp giết ta biểu ca ta đi theo ngươi cái bang tổng đà không lúc này đi cái bang cực kỳ hưng hiểm mộ dung phục lắc đầu nếu ngươi không muốn về mạn đà sơn trang không bằng tới trước yến tử ổ đi trụ chờ việc này chấm dứt ta liền đi tìm ngươi làm sao nghe nói mộ dung phục để cho mình trụ đến yên tử ổ vương ngự yên mặt đỏ lên phương tâm mừng t h ầ m bởi vì nàng rất muốn rất muốn gả cho mộ dung phục cùng mộ dung phục ở h i ế n tử ổ lâu dài ở lại giờ khác này nghe mộ dung phục sắp xếp cũng như là đem tâm tư của chính mình sắp xếp đến do g r à n g r à n g châm r i ã i cúi đầu nhẹ g i ọ n g nói đều nhờ biểu ca làm chủ thấy vương ngữ yên đồng ý mộ dung phục trong lòng vui vẻ nhìn về phía thẩm lãng thẩm công tử tại hạ muốn cầu n g ư ơ i hỗ trợ việc này n g ư ơ i nghĩ hay lắm thẩm lãng lúc này một trưởng vô lên bàn lạnh lùng nói lập tức lập tức cúc cho ta mộ dung phục nhìn thấy luôn, luôn ôn rỗ lệ nhã thẩm lãng đột nhiên như vậy nổi giận liền hơi nhúng mày thẩm công tử sao lại nói lời ấy tại hạ có thể có địa phương đắc tội thẩm công tử không có nhưng ta chính là xem ngươi khó chịu không phục ngươi đánh ta a thẩm lãng nạo mạng địa đạo chương một trăm bảy mươi sáu nên có nói hay không chỉ bằng ngươi không chỉ là mộ dung phục sắc mặt không dễ nhìn liền ngay cả nhà của hắn đem cũng một mặt tái nhận phản p h ấ t thẩm lãng n ụ c nhã không phải mộ dung phục mà là bọn họ đ ặ g bách xuyên tức giận bất bình nói thẩm công tử công tử nhà ta vẫn đối với ngươi đều là lễ nghi rất nhiều vì sao phải nói n ụ c nhã công tử nhà ta ngươi còn lại cũng trợn mắt chừng chừng rất nhiều muốn cùng thẩm lãng liều mạng phong thái mộ dung phục ta nhục nhã ngươi là để mắt ngươi thẩm lãng lạnh nhạt nói nếu như ngươi lại chọc giận ta ta không chỉ muốn nhục nhã ngươi ta còn muốn vạch trần ngươi dối trá cô tô mộ d u n g cũng có điều chỉ là ngươi vừa nghe đến thẩm lãng đề cập cô tô mộ dung mộ dung phục tựa như sủ lông m i ê u tức giận nói thẩm công tử tại hạ đối với ngươi từ trước đến giờ đều là c u n g k í n h rất nhiều vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã tại hạ chỉ là cô tô mộ dung phục hôm nay muốn lịnh giáo các hạ cao chiều nếu là tại hạ chết ở thẩm công tử dưới trường có chết cũng vinh dự nói liền muốn ra tay không nờ trường phong của hắn mới vừa đánh ra liền chịu đến một luồng mạnh mẽ phản kích thẩm lãng tuy một chiêu chưa ra nhưng một thân cơ ư n g khí chấn động đến mức mộ dung phục lùi về sau vài bước vẫn đụng vào trên cây cột mới dừng lại c ú thẩm t lãng đứng lên mang theo ngươi ra tướng đi tây hạ cầu thân làm phò mã ra đi có thể tây hạ quốc có thể xem ở nhân thân phần trên giúp ngươi p h ụ c quốc có điều nên có nói hay không các ngươi lừa người một tiểu cô nương ta đều không nhìn nổi ngay vậy mộ dung phục sắc mặt lúc này đã biên đ ặ n g bách xuyên công giá cản mấy người cũng là trong lòng cả kinh bọn họ thương nghị đi tây hạ việc đều là đẩy ra vương ngự yên nghĩ đem vương ngự yên đưa tới nơi này để thẩm lãng đưa nàng đi hi nếu là vương ngữ yên có thể cùng thẩm lãng có cái cái gì ngược lại cũng có thể thêm một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ cũng không định đến bây giờ nhật lại bị thẩm lãng b ạ c h trần trong lòng suy nghĩ vương ngữ yên nguyên bản còn chìm đắm ở mộ dung phục trong lời nói trong lòng đã nghĩ đến yến tử ổ sau sự tình nhưng thẩm lãng lời nói nhưng như sấm sét giữa trời quang giống như ở bên tai h nàng hưởng nàng không thể tin tưởng địa ngẩng đầu nhìn hướng về mộ dung phục biểu ca các người muốn đi t â y hạ biểu mội đừng vội nghe người này ăn nói linh tinh mộ dung phục lúc này phủ nhận hắn ở linh t h i ế cung cùng chúng ta phân biệt sau liền chưa từng tư p h n g không hễ nghĩ rằng hôm nay nhưng như vậy nói xấu ta. Nói, quay đầu nhìn về phía thẩm lãng thẩm công tử ngươi vì sao phải ngậm máu p h u n g người ngươi người này thực sự là phiền thẩm lãng bất mãn mà nói một tiếng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mộ dung phục mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên ngay lập tức thân thể liền bay lên trời dương n anh m ú a vớt hướng ngoài sân bay đi ngoại trừ vương ngữ yên ở ngoài còn lại mấy người toàn bộ đều tầng tần g suất ở bên ngoài trên đường cái dẫn tới người chung quanh r ồ n dập liếp mắt công tử ra ngươi thế nào rồi biểu ca ngươi có hay không làm bị thương đặng bách xuyên mọi người còn không từ dưới đất bỏ dậy liền vội thanh dò hỏi vương ngữ yên cũng cấp tốc hướng mộ dung phục chạy đi thân thiết hỏi mộ dung phục cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy khẽ lắc đầu nhưng nhìn về phía thẩm p h ủ trong ánh mắt tràn ngập t ứ c giận kẻ này hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chính mình còn đem hắn trước mặt mọi người xuất thành như vậy làm hắn mất sạch mặt mũi khó có thể ở giang hồ đặt chân đợi được tương lai nhất định phải đem chém giết không n g ờ tiếp theo một cái trước mắt lại nhìn thấy thẩm lang bóng người từ thẩm p h ủ bên trong đi ra bên người còn theo cái kia tiểu nha hoàn mộ dung phục hư lạnh một tiếng liền bỏ xuống lời hung ác thẩm công tử hôm nay tặng cho mộ dung phục cảm kích trong lòng, chờ tương lai. chờ tương lai làm sao thầm lãng trên mặt mang theo nụ cười đến đến đến nói n g h e một chút hừ mộ dung phục h ừ một tiếng xanh mặt xoay người rời đi người khác vội vàng đ ổ i tới chậm đã thầm lãng đột nhiên lại mở miệng nói ta để cho các ngươi đi rồi sao thầm lãng ngươi hết lần này đến lần khác nục nhã chúng ta hôm nay ta chính là chết cũng phải vì công tử nhà ta đòi cái công đạo ba bất đồng thực sự không chịu được xoay người liền ngay cả phách ba trưởng trưởng phong vang lên nóng dùng mười thành công lực công giá cản mấy người cũng xoay người lại đối phó thầm lãng biểu m u i ngươi đến xem nhìn thầm lãng dùng cái nào vó công mộ dung phục nhẹ gọi một tiếng vương ngữ yên vội vàng t r ọ n mắt lên nhưng không chờ nàng nhìn rõ ràng đ ặ g bách xuyên bốn người trên mặt liền tầng tầng đã trúng một bạt hai mỗi người đều là má phải trúng chiêu một cái dấu tay ở trên mặt của bọn họ hoa nha nha ba bất đồng tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ trong tay thế tiên công càng ngày càng ác liệt còn lại mấy người cũng là như vậy hành tẩu giang hồ nhiều năm bị n g ư ờ i như vậy trước mặt mọi người p h í a mặt trong lòng hỏa khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa cứ việc bốn người quyền cước đều dùng mười phần công lực nhưng chưa đối với thẩm lãng tạo thành bất kỳ thương tổn sau một khắc đùng đùng đùng đùng đùng đùng bốn tiếng lanh lạ bốn người trên mặt lại lần nữa chúng chiêu hơn nữa còn đều là mặt trái hai bên quay hàm toàn bộ nhô lên nhìn qua rất b u ồ n c ư ờ i nhìn rõ ràng chiêu thức của hắn sao mộ dung phục gấp giọng truy hỏi vương ngữ yên lắc đầu hắn chỉ là bình thường phía mặt cũng không có bất kỳ một nhà võ công đường lối đánh bốn người hai cái bà t h a i t h ẩ m lãng thân thể loại lên đ ỗ n g nhiên đi đến mộ dung phục trước mặt sợ đến mộ dung phục lập tức bổ ra một trường quá chậm quá chậm mộ dung phục ngươi ra chiêu như thế chậm làm sao đi ra kiếm c ô n ăn thầm lãng lắc đầu thiện tay vung ra một trường trong nháy mắt liền đem mộ dung phục thế tiến công hóa giải mộ dung phục lập tức sắc mặt trắng bệnh hắn đột nhiên n h ớ tới đến thẩm lãng giết người không g i ả g đạo lý nếu là thẩm lãng một kiếm đem hắn giết cái kêu mộ dung phục phục quốc đại kế cũng là hóa thành hư không thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn mộ dung phục ngươi chỉ có điều là một cái thiếu hụt nhân nghĩa trung hiếu mà tuyệt t ì n h tiểu nhân mà thôi chỉ bằng ngươi cũng muốn phục quốc đừng nằm mơ vẫn là về hiến tử ổ chơi b ù n đi lại kêu lên mấy cái tiểu hài nhị dùng đường hống bọn họ gọi ngươi n ô hoàng và t u ế nói xong xoay người rời đi mộ dung phục nhưng há mồm phun ra một ngộm máu tươi hôm nay hắn gặp phải chưa từng có nhục nh khí huyết dâng lên hai mắt biến thành màu đen càng hôn mê bất tỉnh biểu ca biểu ca vương ngữ yên thấy tức đến mất đi nhất thời kinh hãi đặng bách xuyên mấy người cũng gấp bận địu lao tới lại đây thẩm lãng đi đến tiểu chiêu trước mặt chúng ta đi đi câu lan nghe khúc hai người cất bước hướng câu lan xuất mà đi bên cạnh người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ đây là mộ dung phục thật giống là hắn vừa nãy nghe thẩm công tử nói ai nha thực sự là chăm nghe không bằng một thấy ra đến cũng không ra sao mà cái kia cùng tiều phong nổi danh mộ dung phục liền cái này đức hạnh mới vừa tỉnh lại mộ dung phục nghe được câu này lại bị tức mất đi vương ngữ yên mọi người đều sợ hết hồn dồn dập lên tiếng biểu ca biểu ca công tử ra bao bất đồng nhìn bóng lưng của hắn biến mất tức giận đến nghiên giang nghi n lợi thẩm lãng nhanh đưa công tử ra về khách sạn đặng bách xuyên đạo quay lại trở lại tìm thẩm lãng tính sổ nói đem hôn mê mộ dung phục c o n g đến trên lưng đoàn người vội vội vàng vàng hướng khách sạn mà đi thẩm lãng cùng tiểu chiêu đi đến câu lan cửa đang chuẩn bị đi vào một cái mới vừa từ bên trong đi ra người trong nháy mắt cho váng thầm công tử chương một trăm bảy mươi bảy là một nhân tài người bị thương chu cô đương thầm lãng cũng có chút giật mình từ khoái hoạt lâm phân biệt sau lại còn có thể ở đây gặp phải chu thất thất chu thất thất lấy lại tinh thần chính là ta thẩm công tử dễ nhớ tính lần trước từ biệt hôm nay lại lần nữa gặp lại thẩm công tử vẫn như cũng là phong thái vẫn còn chu cô nương cũng là như thế thầm lãng mỉm cười đáp lại vẫn như cũng là trói lọi thiên nai g thành cũng bởi vì chu cô nương đến mà càng thêm thanh danh lan xa chu thất thất cười khúc khích người người đều nói thẩm công tử nghiêm túc thận trọng hôm nay xem ra nói chung là bọn họ chuyển sai rồi nên như vậy thầm lãng gật đầu chu thất, thất ánh mắt rơi vào tiểu chiêu trên người tiểu chiêu cô nương hôm nay khí sắc cũng rất tốt trong trắng lộ hồng chu cô nương ngươi lại chê cười ta tiểu chiêu nhẹ nhàng nợ nụ cười ta trước tiên không quáy r à y các ngươi chu thất thất đạo t h ầ m công tử tiểu chiêu cô nương hẹn gặp lại hẹn gặp lại mọi người nói biệt liền cắt đi cắt đợi được chu thất thất thân ảnh biến mất không gặp t h ầ m lãng mới hỏi lẽ nào chu cô nương cũng tới chúng ta câu lan hỗ trọ ngược lại cũng không phải tiểu chiêu lắc đầu khả năng là bởi vì cùng bạch cô nương giao hảo vì lẽ đó ta thường thường đã gặp các nàng cùng một khối hai người cất bước tiến vào câu lan tuy rằng vị này đại trưởng quỹ rất ít xuất hiện nhưng mọi người cũng không có quyền hắn nhìn thấy hắn liền ngay cả bận điệu đi thông báo lão bạch lại đây lão bạch hỏi ý đến đây thỉnh an thiểu nhân ra mắt công tử thiểu chiêu cô nương thầm lãng gật đầu t á o bạch câu lan ở trong tay ngươi kinh doanh đến không sai hiện nay đã là ra dáng nhưng không biết chúng ta bảng danh sách có hay không đã thay thế được bách hiệu sinh binh khí phố đối với thủ tiêu bách hiệu sinh binh khí phổ chuyện này hắn vẫn tương đối chấp nhất bảng danh sách ở tay theo hắn làm sao bệnh thành làm sao biên nếu không thì nói không chắc có một ngày sẽ bị người biên soạn ở trên bảng danh sách lão b ạ c h nói ở một số cấp độ mà nói chúng ta xác thực thay thế được binh khí phổ nhưng công tử ngươi cũng biết đây là một cái quá trình tiến lên t u ầ n tự cũng không phải là vừa lên đến liền có thể thay thế được binh khí phổ chỉ có chúng ta thời gian dài đem chúng ta trên bảng danh sách tin tức chuyển vào cho người khác người khác mới gặp tin tưởng không sai những chuyện này liền giao cho ngươi đi làm thẩm lãng nói rằng nếu là có cái gì không tra t được có thể đi tiêu giao phường tìm tư mã cô nương hắn hiện tại đã là thiên ngai thành to lớn nhất câu lan l ã o bản cũng là tiêu giao phường cái này to lớn nhất trung tâm giải trí la bản vẫn là thành ý h i ể lâu lâu chủ muốn tìm chút tình báo cái kia có điều là tay trái c ũ n g tay phải sự tình rõ ràng lão bạch gật đầu lập tức nhỏ giọng nói công tử không biết ngươi là có hay không biết được bạch cô nương đến câu lan làm việc sự tình nghe nói qua thẩm lãng thuận miệng hỏi ngươi cho bạch cô nương quản chính là phương diện nào sự tình giang hồ bảng danh sách sự tình nói đến bạch phi phi lão bạch lập tức liền bắt đầu khen ngợi muốn nói tới bạch cô nương cũng là thông minh lanh lợi chỉ là ngăn ngắn mấy ngày liền đem chúng ta bảng danh sách sơ làm rõ thậm chí còn bù đắp một chút chúng ta không có cân nhắc đến đồ vật hiện tại bảng danh sách hầu như đều là mọi người tán thành dưới tay các anh em cũng đều phục nàng tuy rằng thân là thân con g á i nhưng cái năng lực này có thể không so với nam n h i kém thân thủ càng là không kém nàng giúp chúng ta chăm sóc rất lớn trả cho chúng ta ra rất nhiều biện pháp trước đó vài ngày có một luồng giang hồ thế lực muốn chia sẻ câu lan cũng là bạch cô nương giải quyết nếu như bạch phi phi năng lực kém cũng không có thể trở thành lũ linh cung c u n g chủ nàng võ công hay là không phải cao nhất tốt nhất nhưng sự thông minh của nàng tuyệt đối là có thể xếp hàng đầu thậm chí sự thông minh của nàng đều muốn vượt xa với tư mã hiểu, hiểu. thầm lăng nói rằng bạch cô nương là vị hiếm có nhân tài vạn không thể thất l ấ nàng hắn đem câu lan hất tay cho lão bạch liền không làm sao hỏi qua không nghĩ đến bạch phi phi càng sẽ đến câu lan hỗ trợ đây quả thật là ngoài dự đoán mọi người lão bạch kinh ngạc người ta không phải hướng về phía công tử ngài đến sao ta một cái hạ nhân nào dám thất lễ có điều hôm nay bạch cô nương kém chu cô nương lại đây đến nói là thân thể không thoải mái lão bạch nói rằng hôm nay liền không đến câu lan để chúng ta có việc lại đi gọi nàng không biết công ty có thể hay không cần tiểu nhân đi gọi nàng thân thể không thoải mái t h ẩ m lãng suy nghĩ một chút nếu thân thể không thoải mái ta đi xem xem đi tốt xấu người ta cũng giúp câu lan ân tình lớn như vậy c h ư ớ không biết hơn nữa còn là ra ngoài cũng coi như hiện tại nếu biết tự nhiên đến đi xem xem lão bạch nói ta tìm một người cho công tử dẫn đường sau đó tìm tới một người linh nhân chuẩn bị mang thẩm lãng cùng tiểu chiêu đi đến bạch phi phi nơi ở tiểu chiêu mở miệng nói công tử ta trước tiên ở câu lan nghe khúc nhi đi mấy ngày nay khúc nhi còn thật là dễ nghe nàng không dự định đi theo vào bạch phi phi rời đi sau khi lại trở về thiên ngai thành câu lan hỗ trợ hơn nữa còn là gạt thẩm lãng nàng tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy thắng t h ắ n không nghĩ nữa những chuyện này được chờ ta trở lại thẩm lãng gật đầu sau đó theo linh nhân rời đi công lan đi rồi một lúc đi vào một cái ngõ nhỏ đi đến một tòa vẽ ngoài phổ thông trạch v i ệ n trước công tử bạch cô nương liền trụ ở bên trong linh nhân chỉ vào trước mắt tòa nhà thiểu nhân vậy thì cho công tử gọi cửa không cần người đi về trước đi thẩm lãng nói rằng nay trạch viện cổng không có mang theo tấm biển nhìn qua lại như là một cái cực kỳ người bình thường nhà chút nào c u n g ngũ linh cung cung chủ phụ đệ không có quan hệ gì cửa phòng che đậy thẩm lãng tiên lên đẩy cửa phòng ra cất bước đi vào nay sân cực nhỏ hoàn toàn không sánh được hắn thầm p h sân tuy nhỏ ngược lại cũng có vẻ rất ưu tĩnh chỉ có điều không thấy bóng người đúng là ở dưới mái hiên nhìn thấy không ít lượng y vật nghe được tiếng bước chân của hắn một căn phòng nhỏ chuyển đến âm thanh là thất thất trở về rồi sao chính là bạch phi phi âm thanh hơn nữa thanh em này có chút suy nhược hiển nhiên là bị thương qua bạch phi phi võ công ty u rằng cũng không phải là cao cấp nhất mạnh mặc dù cùng yêu nguyện so với kém đến rất xa nhưng đối phó với một ít hạng giá áo túi cơm đúng là không có bất cứ vấn đề gì chỉ là biến không biết nàng gặp phải chính là cái nào đường cương địch bạch phi phi ở trong phòng chỉ nghe được tiếng bước chân cũng không nghe được người nói chuyện trong lòng thầm kêu không ổn người đến cũng không phải là thất thất người tới người phương nào nàng lại lần nữa quát hỏi lại không lên tiếng đừng trách ta không k h á c h k h í bạch cô nương thẩm lãng tới chơi thẩm lãng mở miệng nói thẩm công tử trong phòng bạch phi phi lấy làm kinh hãi thẩm lãng không phải ra ngoài sao nhanh như vậy sẽ trở lại hơn nữa còn tới nơi này bãi phòng nàng vội văn nói thẩm công tử chờ ta lập tức tới ngay một trận tất sổ soạt tốt thanh sau toàn thân áo trắng bạch phi phi từ trong nhà đi ra nhìn thấy trong viện thẩm lãng lúc nàng mở miệng nói phi phi nhìn thấy thẩm công tử người bị thầm lãng ánh mắt lạc ở trên người nàng tuy rằng sắc mặt cũng không khác thường nhưng k h í huyết hỗn loạn bị nội thương không nhẹ ai đánh thương ngươi đột nhiên đến thân thiết để bạch phi phi có chút không biết đáp lại như thế nào ta vốn muốn nói chính mình không có chuyện gì nhưng lại nghĩ đến căn bản là không gạt được thẩm lãng liền nói rằng trước đây có người muốn chia sẻ câu lan ta trong bóng tối điều tra phát hiện là kim tiền bang người gây nên kim tiền bang chỉ cho rằng câu lan là một nhóm hỗn độn người trong võ lâm gây nên tựa hồ cũng không biết đây là thẩm công tử s ả n nghiệp có điều ở ta điều tra lúc bị thượng quan kim hồng phát hiện chúng rồi hắn một trường lại là người này thẩm lãng con mắt h i p lại sau đó nhẹ giọng nói Ta trước tiên cho ngươi xem xem, chờ một tìm tính lan ngươi cho chờ lúc chính câu lại đi tìm hắn tính sổ. Nếu xem xem, là sổ. bạch ị thương, thương. trong trên trước, ta bắt chính hắn cho ngươi công Nói, liền ngồi viện băng ngồi là ở đá, đem m Bạch phi phi theo lời ngồi xuống đưa tay ra thẩm lãng vươn ngón tay khoát lên mạch đập của nàng trên chăm chú trần đoán bệnh sau hắn liền trong lòng nắm chắc không phải rất nghiêm trọng ă n hai phó dược liền có thể khôi phục thẩm lãng nói rằng nếu là đi thẩm phủ tắm suối nước nóng đối với ngươi thương thế khôi phục gặp càng có chỗ tốt đa tạ thẩm công tử bạch phi phi con mắt nhìn về phía hắn k h á t lên trên cổ tay của chính mình tay vừa vội gấp thu hồi ánh mắt thẩm lãng đem lấy tay về lại hỏi thượng quan kim hồng hiện ở nơi nào c h ư một trăm bảy mươi tám xin mời làm khách chính mình xuống biết không biết bạch phi phi lắc đầu khả năng là ở kim tiền băng đi thẩm lãng gật cù mấy ngày nay ngươi trước tiên tĩnh dưỡng cho tốt ta cho ngươi trả o một vài dược rất nhanh sẽ có thể khôi phục ngoài cửa một người cất bước đi vào chính là chu thất thất trong tay còn nhấc theo mấy bao đồ vật thẩm công tử nàng mở miệng chào hỏi thẩm lãng vung, vung tay gọi ta thẩm lãng liền có thể trước ta rời đi thiên nhai thành một ít thời gian đúng là không có hào hào chiêu đãi hai người nếu thẩm lãng đã trở về cho nên muốn xin mời hai vị đến thẩm phủ đồng thời ăn cái cơm r a u dưa chuyện này chu thất thất nhìn bạch phi phi một ánh mắt cũng không biết đáp lại như thế nào bạch phi phi nói rằng ta cùng thất thất hai người đơn giản làm chút ăn là được liền không phiền phức thẩm công tử nơi nào ta cùng tiểu chiêu bình thường cũng đều là hai người ăn cơm nhiều mấy người còn náo n h t chút t h ẩ m lãng cười nói hai vị cô đ ư ơ n g liền không muốn chối tử chu thất thất nháy mắt một cái nếu t h ẩ m lãng ngươi cực lực xin mời chúng ta nếu là không đi quả thật có chút không chân chính hôm nay chúng ta liền váy dậy ngươi được tối nay có thể nhất định phải tới thầm lãng gật đầu chu cô nương gọi ta thất thất được rồi chu thất thất đạo gọi chu cô nương cũng không phải thích hợp thất thất phi phi t h ẩ m lãng trước tiên cáo tử c u n g nên hai vị đ ế n sau đó rời đi v i ệ c này hai người đem hắn đưa tới cửa thấy hắn bóng người từ ngõ hẻm bên trong rời đi chu thất thất nhìn về phía bên cạnh bạch phi phi ta nghe nói t h ẩ m lãng hôm qua mới trở về hôm qua trở về ngày hôm nay liền tới nơi này các ngươi ngươi đang nói mỏ cái gì a bạch phi phi nhìn nàng một cái là nghe nói ta bị thương m ớ i đến nhưng ta nói với lao bạch ngươi chỉ là thân thể không khỏe không có nói ngươi bị thương a chu thất, thất cười dịu rằng nói hắn khẳng định là trong lòng nhớ ngươi cho nên mới tới ngươi người này thực sự là nhanh mồm nhanh miệng bạch phi phi đạo ta nói không lại ngươi thầm lãng rời đi nơi này trước tiên đi đến c â u lan vẫn chưa nói với lão bạch bạch phi phi bị thương sự tình mà là cùng tiểu chiêu chăm chú đem trên sàn n h ả y khúc nhi n g h e xong không thể không nói hiện tại cái này chút linh nhân cũng thật là có mấy cái bàn trải tuy rằng không sánh được tiêu giao phường bên trong những người nhưng cũng tuyệt đối không phải tay không có bất luận cái gì kỹ năng trên đài cô gái này linh đem này từ khúc sướng đến vô cùng tốt dẫn tới người ở dưới đài rồn rập khen hay đợi được bên này từ khúc hát xong lại đi xem xem một mặt khác người kể chuyện trên đài một ông già giơ tay lên bên trong t h ứ c gõ vỗ một cái bên cạnh trống lớn cũng theo nặng nề g h lôi mấy lần sau đó liền bắt đầu thơ xưng ơ danh cỏ dại nhàn hoa khắp nơi s ầ u l o n g tranh hổ đấu khi nào hiu ngẩng đầu nô việt sở lại nhìn lương đường tần h á n chu hôm nay ta không nói những thứ khác liền nói cái kia đại tổng giang hồ cái bang trước bang chủ kiều phong người ở dưới đài lập tức hét lên tao định đầu kiều phong cái kia đều là năm nào tháng nào sự tỉnh không bằng ngươi cho nói tiếp nói yêu nguyện cùng đông phương bất bại đến phái tung sơn sự tỉnh đúng, đúng lão định đầu ta liền thích nghe cái này ngươi cho nói một chút đúng đây đỉnh lão đầu kể chuyện đến chú ý cái mới mẻ thắc mục vừng thối sự t ì n h cũng đừng nói rồi nếu như ngươi không biết yêu nguyện cùng đồng phương bất bại sự t ì n h chúng ta liền đi nơi khác nghe nghe được giới đài người tiếng chất vấn lão định đầu không chút hoang mang chư vị nếu như muốn nghe này yêu nguyện đại c u n g chủ cùng đồng phương bất bại sự t ì n h lão hủ cũng cũng biết đi tới thơ xưng ơ danh cố nhân yêu làm võ lâm du nắm chu không n ở giang hồ xa người trong giang hồ chuyện giang hồ nhi nữ tỉnh trường bao nhiêu sầu kể chuyện một cái miệng biểu không được hai ra sự chúng ta có chuyện thì lại trường không nói chuyện thì lại ngắn lần trước nói đến phái tung sơn tả l ã n h thiền muốn nhất thống ngũ nhạc kiếm phái nhưng không ngờ bị yêu nguyệt cùng đồng phương bất bại tìm tới môn cái kia nói ngày ấy phong thiện trước đài người người n h u n áo một đám võ lâm hào kiệt đều vây ở phong thiện trước đài ánh mắt lạc ở trên đài tả l ã n h thiền tả l ã n h thiền hướng phía dưới mọi người ôm quyền này lao tiên sinh nói thẩm lãng cũng không có nghe loạt bao nhiêu đúng là kinh ngạc yêu nguyệt cùng đồng phương bất bại liên thủ giết tới phái tung sơn sự tỉnh xem ra hắn rời đi tiên nhai thành khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tỉnh còn phải đi tiêu giao phường tìm tư mã hiểu hiểu hỏi một chút hơn nữa ngày ấy phân trên đài lao đinh đầu nói tới trầm đồng du dương nghe được người phía dưới thỉnh thoảng phát sinh nhã hoắc ổ loại hình âm thanh tiểu chiêu nhìn về phía bên cạnh thầm lãng công tử còn muốn nghe sao không nghe chúng ta đi về trước tối nay bạch cô nương cùng chu cô nương muốn đến nhà làm khách thầm lãng đạo chúng ta nhiều lắm mua chút ăn chu cô nương cùng bạch cô nương muốn đi làm khách tiểu chiêu liền nói ngay đó là muốn nhiều mua chút trở lại hai người rời đi câu lan trương đi đến p h ụ cận chợ phiên mua không ít đồ ăn mang về nhà bên trong ở tiểu chiêu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời khắc thầm lãng lại rời đi thầm phủ đi đến tiêu g i a phường hắn hiện tại là siêu cấp đi liền có cô nương nhận ra hắn vội vàng đem hắn mang đi tìm tư mã hiểu hiểu thầm công tử ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại thiên ngai thành vì lẽ đó cũng không có đi b á i phòng tư mã hiểu hiểu nhìn thấy hắn sau doanh doanh n ở nụ cười nhiều ngày không gặp thầm công tử thần thái vẫn như cụ à. nói cho thầm lãng rót c h é n t r à thầm công tử xin mời dùng t r à ngươi cũng khá tốt thầm lãng tiếp nhận c h é n t r à ta hôm nay đến chỉ có hai chuyện đệ nhất thượng quan kim hồng hiện ở nơi nào chuyện thứ hai ngũ nhạc kiếm phái sự tình tư mã hiểu hiểu để bút viết xuống hai chuyện này thả ở bên cạnh trong ông trúc, nhẹ nhàng một kéo dây thừng, ông trúc liền t r u y ệ tới mặt sau nàng k h ẽ mỉm cười công tử xin chờ một chút người phía sau vẫn đang tra tìm hiện tại những tin tình báo này là ngươi ở quản vẫn là thượng quan phi hiến ở quản thẩm lãng hỏi tư mã h i ể u h i ể u đạo thượng quan phi hiến phụ trách thu thập thu dọn tuy rằng tâm thuật bất chính có điều nếu ham muốn quyền lợi ta liền cho nàng một ít quyền lực ngươi xem tiếp xúc xử lý thẩm lãng đạo ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt cảm tạ công tử tín nhiệm nếu công tử muốn đem này thanh yi l ở lâu cùng tiêu giao phường giao cho ta ta tự nhiên có thể xử lý tốt tư mã hiệu gật đầu lập tức lại nói nếu công tử hỏi thượng quan kim hồng ta chỉ cần nói một chút thượng quan kim hồng Hắn thẩm a quan hệ. Hơn nữa Thanh n Long Hơn Long dòng phải gọi bạch Ngọc Kinh truyền hắn năng h hội hệ hội phải Bạch khả Bạch h là Lý gọi đại có Tục đầu đệ tử t Ồ! Thẩm lãng thoáng giật mình cái kế bạch ngọc kinh chẳng phải là hành tung bất định đúng là như thế hay là thượng quan kim hồng có thể biết được hành tung của hắn tư mã h i ể u h i ể u nói rằng vừa mới dứt lời phía sau nàng chuyển đến tiếng lục lạc một cái ống trúc đi đến trước mặt bên trong bày đặt trang giấy tư mã h i ể u h i ể u đem trang giấy lấy ra liếc mắt nhìn liền đưa cho thẩm lãng công tử xin mời xem qua hai tờ giấy tờ thứ nhất là tin tức liên quan tới thượng quan kim hồng bao quát thượng quan kim hồng ở tháng nào đó một ngày chiếm đoạt môn phái nào cùng với hắn hiện tại khả năng ở địa phương tờ thứ hai trên viết chính là yêu nguyệt cùng đông phương bất bại ở phái tung sơn liên thủ sự tình tả lanh thiền bao quát hắn vài tên sư huynh đệ cùng đệ tử đều chết rồi n h ạ c bất quần cũng chết liền ngay cả nhậm ngã hành cũng như thế bị một trưởng đánh gục này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn dị vang yêu nguyệt nhìn thấy đông phương bất bại đều sẽ đánh một trận hiện tại lại còn liên thủ cũng không biết là thế giới này biến hóa quá nhanh vẫn là các nàng giữa hai người có thỏa thuận gì sau khi xem xong thầm lãng mở miệng nói cực khổ rồi những này vốn là chuyện ta nên làm không thể nói là khổ cực tư mã hiểu h i ể u hé miệng n ở nụ cười tiểu tọa một lúc thẩm lãng liền đứng dậy rời đi thời gian đến đến tối bạch phi phi cùng chu thất thất hai người đến đây làm chu thất thất nhìn thấy thẩm l ã n g ở trong phòng bếp bận rỗi lúc con n g ư ờ i đều muốn chừng đi ra hắn ở nhà lại còn chính mình xuống bếp thẩm lãng quả thật có cái này yêu thích bạch phi phi gật đầu hơn nữa còn yêu thích cất rượu làm sao ngươi biết chu thất thất lập tức q u a y đầu nhìn về phía nàng bạch phi phi trong nháy mắt câm miệng không nói không lâu lắm thẩm lãng cùng tiểu chiêu hai người liền đem cơm nước bưng ra ch b ố ngay n ư người ờ i Phi Phi tiếp kim tiền bắt Bạch bị b mắt, sắp Thầm một thủ, đầu chuẩn cơn lãng nhìn ánh nhân nhận khô. xếp n đồng ý theo người, người liền nhận g ý theo l ấ quản muốn không như, khác, kim tiền bang tiền, toàn bộ mướn. 179, không chết không thôi, người lý, làm khác, kim theo chết thôi, mặt Trước coi bộ vậy i ệ c lớn. Ngay v chu thất thất cùng bạch phi phi hai người đều nhìn về phía hắn ngươi muốn đối với kim tiền bang đậu thủ chu thất thất hỏi có điều gần nhất cái này bang phái ở trên giang hồ s á t thực ý đồ chiếm đoạt trong trốn giang hồ sở h ư u no phái độc bá võ lâm dẫn tới không ít môn phái nhỏ đều người người tự nguy lo lắng sẽ bị kim tiền bang bắt nạt tới cửa những bang phái nhỏ này lo lắng là chuyện rất bình thường bởi vì kim tiền bang bang chủ long phượng hoàn thượng quan kim hồng ở vào bách hiệu sinh binh khí phổ bên trong xếp hạng thứ hai thủ hạ đều là binh khí phổ bên trong mười bảy vị cao thủ tạo thành như kinh vô mệnh kim cương thiết q u ả i g a cắt hùng phong vũ song lưu tinh hướng t ù n g chờ rất nhiều cao thủ đều vì thủ hạ can tâm tình nguyện địa vì là sử dụng thầm lãng cười cận coi như thế đi gần nhất kim tiền bang ghi nhớ tài sản sự nghiệp của ta vì đề phòng bọn họ ăn tài sản sự nghiệp của ta ta chỉ có thể động thủ trước từ khi câu lan cùng võ lâm móc nối sau rất nhiều đại hiệp đều phát hiện câu lan c h ố tốt tỷ như dương danh lập vạn Tỉ như vu o a n giá hoa hoặc là đổ thêm dầu vào lửa có lời là ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng mặc dù là giả tin tức chỉ cần ở câu lan các loại xào chế sau khi cũng có thể trở nên cùng thật sự như thế t ư ợ n g quan kim hồng đương nhiên sẽ không b u ô n g than nơi như thế này chỉ cần nắm giữ câu lan hắn liền có thể thường t h ư ờ n g xào thiết danh mục lôi kéo những người người trên giang hồ nhưng hay là hắn không có nghe ngóng câu lan là ai sản nghiệp cũng hay là nghe ngóng cố ý nhằm vào mặc kệ là nguyên nhân gì nếu hiện tại đã trêu chọc tới thầm lãng vậy chỉ có thể không chết không thôi bạch phi phi gật đầu Đợi đi Đêm định đi. đứng đến Để đột khi trở về, cùng người phía dưới nói một tiếng, người lúc nào muốn đi tan giã kim tiền người người nói Phi Phi cùng Chu thất thất một tiếng, liền đứng dậy càng đến nóc nhà, để Tiểu Chiêu các nàng thuận tiện chút. Nếu như yêu nguyệt đột nhiên giết tới, cũng sẽ không hoài ta trở một tan ta thể, trước Thẩm Thẩm bắt thất thất một tuận chút. nguyệt sau phía qua. nay sau. sẽ muốn chuyện Chu Nếu yêu khẳng không không Bạch nhà. như nghi. rằng. về, cùng lúc cùng cơm cơm cùng càng nóc các cũng nào băng, dẫn ăn lãng Ăn lãng nàng dậy là bạch phi phi đang chuẩn bị rời đi tiểu chiêu đột nhiên gọi lại nàng bạch cô nương xin chờ một chút làm sao bạch phi phi xoay người hơi kinh ngạc hỏi tiểu chiêu cười nói trong phòng bếp còn n g a o một ít chén thuốc ngươi uống trước đi công tử dặn dò ta c ô ý muốn cho ngươi trước tiên ăn canh dược lại đi hậu viện tắm giữa theo như hắn nói như vậy có trợ giúp thương thế khôi phục ngươi trước tiên trở ta vậy thì mang tới nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi rất nhanh từ trong phòng bếp bưng ra một bát dược ngươi còn chưa tới trước mặt mùi thuốc cũng đã chuyển đến nhìn thấy tiểu chiêu đã đem dược bưng lên bạch phi phi ngược lại cũng không tiện c ự t u y ệ t đa tạ tiểu chiêu cô nương bạch cô nương khắc khí tiểu chiêu cầm chén thuốc thả xuống công tử còn nói bạch cô nương ngươi thương thế không nhẹ cần phải cẩn thận tinh dưỡng b ạ thật Phi Phi g đầu, hướng sự chu thất thất con mắt trong nháy mắt sáng ngời vậy ta nhất định phải đi thử xem trong thành trong khách sạn mộ dung phục hệ vải nằm ở trên giường hắn chưa hôm nay bị tức đến khí huyết hỗn loạn tuy rằng công lực không yếu nhưng loại này tương tự với tàu hỏa nhập ma nội thương không phải là tùy tiện vận khí liền có thể khỏi hắn bên cạnh vương ngữ yên biểu hiện đều cực kỳ thân thiết chỉ lo hắn có cái gì chuyện bất chắc mộ dung phục con mắt liếc vương ngữ yên một ánh mắt hắn vốn còn muốn trước tiên ổn định vương ngữ yên sau đó đi tây hạ quốc xem có thể hay không lên làm phò ma ra trên người còn muốn để thẩm lãng cùng vương ngữ yên có vài việc gì đó tương lai thẩm lãng cũng có thể giúp hắn một tay chi tiết những này đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thẩm lãng không chỉ ngay mặt nh m ố i thù này nhất định phải báo hơn nữa muốn cho thẩm lãng hối hận hôm nay c h u y ệ n làm biểu ca vương ngữ yên đạo ngươi có muốn ăn chút gì hay không đ ổ vật mộ dung phục lắc đầu một cái còn chưa là rất đói biểu muội nhường ngươi lo lắng trước mắt hắn vẫn là trước tiên ổn định vương ngữ yên biểu ca ngươi không có chuyện gì là tốt rồi vương ngữ yên nói rằng cái k i a thẩm lãng thực sự quá đáng ghét càng làm đục như thế biểu ca mộ dung phục đầu các loại ý nghĩ đang dệt hắn tự xuất hiện ở trên giang hồ liền một lòng lấy phục hưng phục quốc vì là niệm mà tứ phương bun ba liền võ công cũng không từng để tâm tu luyện đối với nhi nữ tình càng là nhìn ra cực kỳ nhạc chỉ là vương ngữ yên thở nhỏ đối với hắn trung t ì n h tuy không h i ể u võ công nhưng chịu với hắn đồng thời ở trên giang hồ lang bạn lần này tình ý thực là trên đời ít có trong lòng tầng tầng thở dài nhó tới phụ thân lúc sinh tiền không ngừng căn dặn chính mình ngoại trừ phục hưng đại yến thiên hạ càng không đừng to bằng sự nay tư tình nhi nữ ngược lại cũng không trọng yếu như vậy cung đợi được nàng tương lai oán hận chẳng bằng hiện tại trước tiên đem nói nói ra biểu mội như vậy thông minh lanh lợi nhất định có thể thông cảm chính mình nếu làm tây hạ phó mã ngày khác có thể phục hưng đại yến lại ngăn nàng một cái tây cung nương nương nhiều hơn sùng ái chính là liên mở miệm nói biểu mội ta ca, có chuyện cần được nói cho ngươi. Biểu ca, chuyện nói Biểu ngươi. gì? vương ngữ yên hỏi. Mộ dung phục thẩm nói, cái kia Mộ dung lấy ã n cũng không có nói sai. Ta lần này ngoại trừ đi cái bang tổng ở ngoài, còn phải đi tây hạ một chuyến. Tây hạ. Vương ngữ yên g có cái phải Hạ Hạ. sai, đi đi ta trừ Tây một Tây l đạ ở làm kinh hãi nhất thời nhớ tới thẩm l ã n g nói trong lòng trong nháy mắt như bị xét đánh lẩm bẩm nói lẽ nào biểu ca thực sự là vì cái k i a tây hạ phò mã mà đi mộ dung phục than nhẹ một tiếng biểu muội ngươi cũng biết này mộ dung thị mấy trăm năm qua hùng tâm rơi vào ta trên người một người ta nhiều ngày ở giang hồ buôn ba chính là tìm chút anh hùng hỗ trợ chỉ là giang hồ anh hùng cùng cái tia hùng binh cách biệt rất xa nếu như có thể được tây hạ giúp đỡ chính là khởi nghĩa vũ trang một cái tốt đẹp cơ duyên khôi phục đại yến cũng ngay trong tầm tay biểu ca ngươi thật sự muốn đi tây hạ làm cái kia rất gì phó mã vương ngữ yên viền mắt một đỏ nước mắt nhất thời theo khỏe mắt chảy xuống mộ dung phục lại hít một tiếng biểu muội vì hưng phục đại yên cũng không thể cố tư tình nhị nữ ngươi từ trước đến giờ đều là thâm minh đại nghĩa nên rõ ràng đợi ta đăng cơ vì là hoàng khôi phục đại yên lại ngăn ngươi làm cái tây cung nương nhiều hơn xửng ái vương ngữ yên trong lòng, dùng mình. Ở biểu ca trong lòng hưng phục đại yến đúng là đệ nhất thiên hạ trở lại sự chỉ là trong lòng mình rồi lại tất cả h ặ a nước nước mắt không ngừng được nhỏ xuống đến biểu ca ta ta muốn được k i ê n tĩnh nói xong đứng dậy bộ mặt bước nhanh từ trong phòng rời đi đi đến ngoài cửa vừa vặn đụng vào đến đây quan sát mộ dung phục mấy đại gia tướng bốn người nhìn thấy nàng che mặt gào khóc cũng không dám kêu gào chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng rời đi sau đó đi đến mộ dung phục trong phòng cung kính chào hỏi công tử gia ta làm như vậy có phải là có chút không thích hợp mộ dung phục nhìn về phía đặng bách xuyên đặng đại ca ngươi nói một chút đặng bách xuyên nghiêm túc nói công tử ra từ xưa người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết nếu tây hạ là ta cô tô mộ dung nhân thân đến thời điểm chúng ta một lần đại kỳ tây hạ phát binh tiếp viện đại sự liền có thể thành rồi vương cô nương trẻ tuổi không hiểu chuyện quay đầu lại chúng ta đi rất khuyên n ủ nàng lẽ ra có thể rõ ràng không sai mộ dung phục trong mắt một lần nữa mang theo quang người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết biểu mội nhất định có thể rõ ràng trong mắt quang bắt đầu trở nên âm mưu có điều thẩm lãng hôm nay như vậy n ụ c n h ạ ta nếu là người này chưa trừ diện tương lai sợ là cái hậu hoạn Công tử ra, chúng Đặng tử ta ra, sao? phải làm ba á c chỉ cần h xuyên ngươi đạo, r lệnh một tiếng, liền tiếng, toán chúng một ta bất ố n người đánh qua thẩm lãng, cũng mạng hắn. phải liều mạng đâm thầm qua Bao b đồng nói theo là công tử gia có lợi là xá đắc nhất thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta định có thể đem thẩm lãng giết mộ dung phục ngón tay ở mép giường gõ gõ không thể các ngươi là ta đắc lực t ư ớ n g tài nếu là các ngươi có chuyện cái k i a không phải muốn tam ệ n h ở lôi kéo lòng người thời điểm sự thông minh của hắn đều vẫn tính khá là trung thượng trầm ngâm lại nói ta nghe nói nơi đây có thanh long hội có người nói chỉ cần có người ra tiền bọn họ cũng có thể đi ám sát bất luận người nào thuộc hạ vậy thì đi cùng thanh long hội liên hệ đặng bách xuyên lúc này nói rằng thuộc hạ che mặt hủy thác l ư ờ n g trước bọn họ cũng không nhận ra được mộ dung phục nói trước tiên đi làm đi cần bao nhiêu ngân lượng ngươi chỉ để ý ra chính là sau đó đặng bách xuyên lại hỏi công tử ra chúng ta còn muốn ở thiên nhai thành lưu lại sao mộ dung phục trong lòng cân nhắc lại nói đợi thêm hai ngày hiện tại cũng không nóng lòng đi t â y hạ quá mức đến thời điểm liền biểu mội đồng thời mang đi thuộc hạ tuân mệnh mọi người gật đầu đáp đặng đại ca ngươi tức khắc đi làm chuyện này mộ dung phục lại nói công giá nhị ca người đi ra ngoài giúp ta khuyên nhủ đ ư ợ c m bội được rồi dặn dò mấy người này liền từng người hành động lúc này mộ dung phục trong lòng nghĩ chính là thanh long hội có thể hay không giết thầm lãng n h ậ n nhất thời càng nghĩ càng giận lùi một bước càng nghĩ càng thiệt t ố i dựa vào cái gì thầm lãng đối với hắn như vậy n ụ c nhã nhưng còn muốn ngừng nhịn nếu như thanh long hội người có thể đem giết ngược lại cũng có thể tiêu trong lòng hắn đ o á n hận đặng đại ca làm việc hắn luôn luôn yên tâm lường trước coi như thầm lãng bất tử khẳng định cũng không cha được là ai xin mời người đi ám sát hắn đứa kia ở nhiều chỗ cùng người kết toán tin tưởng muốn người muốn giết hắn khẳng định cũng đã hơn trăm người nếu h i hắn dung một cái mộ dung phục không nhiều. Nghĩ đến đoạn mấu có h ố t này, n g công khí h càng tiêu tử Hô hấp c gia là, là cô tô mộ dung hậu nhân bọn họ ngược lại cũng có thể trở thành là một đôi danh ngẫu chỉ tiếc công tử gia là mộ dung thị hậu nhân trên người chịu khôi phục đại yến nam nam h á có thể bị những n à y tư tình nhi nữ quấn quanh người chính m u ố n tiến lên k h u y n lớn nhưng một trận lanh lảnh hoàn bội đinh đương thanh chuyển đến ngay lập tức lại nghe thấy được như lan như s ạ say lòng người hồn phách mùi hương tự xoang m u i đi đến tâm v ộ i công giá c ả n chỉ là liếc mắt nhìn trong nháy mắt càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được nữ nhân này trên người tựa hồ tỏa ra một loại ánh sáng đủ để chiếu hoa hăn mắt người phụ nữ kia đi thẳng tới vương cô nương bên người còn không nói chuyện liền trước tiên truyền đến tiếng cười như c h u n g bạc thật là dễ nghe nha đây là nơi nào đến tiểu mụi mụi a thật là một cô gái tuyệt sắc còn ở lao nước mắt vương ngữ yên bị này đột nhiên xuất hiện nữ nhân sợ hết hồn ngươi ngươi là ai ta là ai nữ nhân cười khúc khích ta là a c ó trọng yếu không vương ngữ yên thấy nàng nói chuyện như vậy quái lạ liền lùi về sau một bước ngươi ngươi muốn làm gì không làm gì nữ nhân cất bước về phía trước vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười nếu biểu ca ngươi muốn ám hại ta phu quân vậy ta liền ám hại biểu mội hán thuận tiện để ngươi xem một chút ngươi ở mộ dung phục trong lòng địa vị vương ngữ yên giật này cả mình ngươi phu quân là a biểu ca ta có thể chưa từng nhận biết ngươi đừng muốn ngẩm máu p h ư n người ta phu quân chính là thầm lãng biểu ca ngươi để đặng bách xuyên xin mời thanh long hội sát thủ đến giết ta phu quân ngươi nói ta có thể nhiều được rồi hắn sao nữ nhân doanh doanh n ở nụ cười có điều hắn đại khái không biết thanh long hội đối với ta phu quân đều là lễ nhuộm ba điểm vương ngữ yên ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người ngươi không phải yêu nguyện đại công chủ ta có nói quá ta là yêu người sao nữ nhân hừ lạnh một tiếng ta là vân mộng tiên tử hóa ra là ngươi vương ngữ yên trong lòng càng thêm hoảng loạn con mắt lung tung phiêu đi muốn tìm một người thay mình giải vây vừa vặn nhìn thấy cửa khách sạn công gia cản trong lòng trong nháy mắt chấn định há mồm liền muốn hô cứu mạng không nở vân mộng tiên tử hai ngón tay nhanh ra. điểm ở trên người nàng trong nháy mắt cả người không thể động đậy có miệng không thể nói lần này vương ngữ yên trong lòng đại hoàng cũng không biết như thế nào cho phải đáng thương a đáng thương vân h n g tiên tử mở miệng nói ngươi đối với cái k i a mộ dung phục tiểu tử cũng dại một mảnh nhưng hắn khi nào nhìn tới ngươi tiếp theo kiều mị nợ nụ cười nếu ta nói ngươi chẳng bằng cho ta phu quân làm một cái bưng trà dâng nước nha đầu ta phu quân có thể so với biểu ca ngươi cường gấp trăm lần ngàn lần mà lúc này một chiếc xe ngựa đứng ở công giá cản phía trước ngăn trở tầm mắt của hắn ngược lại cũng không thấy vương ngữ yên bị người hạn chế mấy tức sau khi xe ngựa chậm rãi chạy xa nhưng dưới cây liễu vương ngựa yên càng không thấy bóng dáng lẽ nào là nhảy sông công giá c ả n vội vàng chạy vội tới bờ sông nhưng chưa từng nhìn thấy trong sông có người liền vội vội thanh hô vương cô nương vương cô nương nhưng không người trả lời lần này công giá c ả n trong lòng cũng hoảng rồi vội vàng tìm kiếm khắp nơi hắn cũng không biết vương ngựa yên đã bị vân mộng tiên tử mang đi ngay ở mới vừa ngăn t r ở hắn tầm mắt bên trong xe ngựa ngựa tiếng chân tí tách xe ngựa càng đi càng xa có điều không phải hướng thẩm phủ phương hướng bên trong xe ngựa vương n g ữ yên chỉ cảm thấy xe ngựa này tựa hồ đi địa phương rất xa xôi bởi vì chu vi tiếng giao hàng đã không nghe được liền chỉ nghe được bánh xe t r u y ề n đến âm thanh còn có thỉnh thoảng tiếng chó sửa vân mộng tiên tử ngồi xếp bằng ở đối diện nàng trên mặt mang theo đủ cười chỉ tiếp ngươi như thế một giọng tình ý nhưng là nhờ không phải người mộ dung phục trong lòng căn bản sẽ không có ngươi vương n g ữ yên miệng không thể nói chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị chính mình tức giận vân mộng tiên tử nói tiếp ngươi vẫn là đường phí công phu năm đó ta tung h à n h võ lâm thời điểm bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều ăn qua ta t h i t thòi lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát vẫn là ngoan ngoan đi làm ta phu quân nha h o à n đi vương ngữ yên trong lòng thật là khủng hoảng tuy nhiên không biết như thế nào cho phải chỉ hy vọng biểu ca có thể tìm tới hành tung của chính mình khách sạn ơ i công gia c ả n chăm chú tìm một gia vòng cũng chưa thấy vương ngữ yên trong lòng vô cùng sốt ruột vừa vặn đụng tới làm việc trở về đặng bách xuyên đặng đại ca ngươi đến rất đúng lúc công gia c ả n vội và nói g n vương cô nương không gặp không gặp làm sao cái không gặp đặng bách xuyên n g h ỉ hoặc hỏi công gia càn vội vàng đem chuyện đã xả y ra nguyên nguyên bản bản nói cho đặng bách xuyên đặng bách xuyên cũng hoảng rồi nếu như tiểu nha đầu kêu đúng là đi tự tự sát vẫn là những、khác. vậy coi như cực kỳ không ổn lại kể cả bao bất đồng cùng phong ba á c tiến vào trong khách sạn siêu tầm một phen cũng chưa thấy vương ngự yên mấy người tìm vài vòng cũng chưa thấy vương ngự yên cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo mộ dung phục như thực chất báo cáo việc này cái gì biểu m ộ i không gặp mộ dung phục lông mày trong nháy mắt n h u chặt đều tìm khắp nơi sao bẩm công tử ra lời nói chúng ta khắp nơi đều đi tìm nhưng vẫn là không tìm được vương cô nương công giã càn cúi đầu lúc đó ta thấy một nữ nhân ở cùng vương cô nương nói chuyện nhưng không hề nghĩ rằng một chiếc xe ngựa ngăn chở ta chờ xe ngựa rời đi vương cô nương cũng đã không thấy tăm hơi nữ nhân xe ngựa bộ dung phục đầu nhanh chóng chuyển động bộ kia xe ngựa là hướng về bên kia đi các ngươi liền hướng phía đó đuổi theo chương một trăm tám mươi mốt thật biết hưởng thụ giết người chu tâm vâng mấy người đáp một tiếng liền bắt đầu hành động quay một vòng rất nhanh liền hỏi tham gia tay xe hướng đi nhưng mà chờ bọn hắn đổi u tới địa phương xe ngựa đúng là bộ kia xe ngựa nhưng bên trong xe không có một bóng người cũng không tìm được bất kỳ vương cô nương thật giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế công giá cản đã làm mồ hôi lạnh la chã nhìn về phía đặng bách xuyên hiện tại vương cô nương không gặp làm sao bây giờ còn có thể làm sao như thực chất cùng công tử ra báo cáo đi đặng bách xuyên cũng là không có chủ ý hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh đều không người nào yên căn bản liền không biết bên trong xe ngựa là cái gì người đầu mối duy nhất cũng chỉ có cùng vương cô nương nói chuyện người phụ nữ kia mọi người trở lại trong khách sạn cùng mộ dung phục như thực chất báo cáo mộ dung phục cũng là c h o mày người làm như thế nói ném liền ném công tử ra ta cho rằng cái kia cùng vương cô nương tiếp lời nữ nhân khả nghị nhất công gia càn đạo có thể chính là người phụ nữ kia mang đi vương cô nương mộ dung phục trong lòng không thích trước mắt đều chuẩn bị đi tây hạ tham dự t u y ể n rể có thể tại đây cái m â u chốt trên lại ra chuyện như vậy nhưng bên người này mấy cái g i a tướng vẫn theo hắn nhẫn nhục chịu khó ngược lại cũng không tốt chỉ trích liên nói rằng công giá nhị ca ngươi đem người phụ nữ kia tướng mạo vẽ ra đến sau đó chúng ta sai người ở thiên nhai thành hỏi một chút nếu như đúng là người phụ nữ kia mang đi biểu mội nhất định là có mưu đồ mặc kệ như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem biểu mội chuộc đồ đến công tử ra tây hạ chuyện bên đó làm sao bây giờ đặng bách xuyên đạo nếu là đi đã mượn sợ là sẽ phải có biên hóa này ngược lại là mộ dung phục gật đầu lại nói như vậy tam ca cùng tứ ca lưu lại hỏi tham biểu nội thành t u n g đại ca cùng nhị ca cùng ta đi đến tây h ạ hắn m g ợ i lại vừa để đặng bách xuyên xin mời thanh long hội người ám sát thẩm lãng lo lắng thẩm lãng gặp hoài nghỉ đến trên người hắn vì lẽ đó liền dự định trước tiên tránh đi có lời là cẩn thận x ử đến vạn n ă m thuyền nếu là không cẩn thận bị nhìn thấu lấy thẩm lãng cái kiêng ư u mô chắc chắn sẽ không b ô n g tha chính mình sắp xếp thỏa đáng sau mọi người liền bắt đầu bận rộn thẩm phủ bên trong bạch phi phi cùng chu thất thất thư, thư phục dóp tám rửa thay đổi y phục mới vừa từ hậu viện đi ra nhìn thấy thẩm lã thẩm công tử chúng ta đi về trước được thẩm lãng trả lời trên đường cẩn thận nếu có chuyện gì có thể tới thẩm phủ tìm ta phi phi cáo tử bạch phi phi nhẹ giọng nói hai cô nương rời đi thẩm phủ hướng về chính mình nơi ở mà đi đi rồi một lúc chu thất thất mở miệng nói thẩm lãng cũng thật là gặp hưởng thụ đúng đây xác thực rất gặp hưởng thụ bạch phi phi gật đầu tán thành trước ở thẩm phủ ở qua một quãng thời gian tận mắt nhìn thấy thẩm lãng sinh hoạt được kêu là một cái thoải mái hoàn toàn có thể tính được với là đại gia giống như hưởng thụ không giống k h o i hoạt vương như vậy bận đ i u phát triển thế lực của chính mình chu ũ n g k ô n n g g i ố thất thất c v kinh ngạc nói ta vừa nãy nhìn thấy ngươi đang cười bạch phi phi lúc này nghiêm mặt ta không có cười nhất định là ngươi nhìn lầm mới không có ta thấy rất rõ ràng chu thất thất nghiêm túc nói nói đến thẩm lãng thời điểm ngươi liền trên mặt mang theo nụ cười phi phi Phi Phi n g mau mau thất thất hai người mới vừa đi không bao lâu một đạo trên người mặc y phục dạ hành bóng người liền từ nóc nhà xẹt qua một đường hướng thầm phủ mà tới khi này người nhìn thấy ở trên nóc nhà thầm lắm lúc trong lòng vui vẻ dừng bước lại kính cần nói thầm công tử tiểu nhân chính là thanh long hội người rất phục nhà ta đà chủ chi mệnh đưa tới một phong khẩu tin cho thầm công tử Chuyện gì? thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn người này cung cung kính kính nói ngay ở ư ớ c t r ư ờ n g một chén trà trước có người đến đây ta phân đà hiệp nói chuyện muốn dùng một vạn lạng vàng mua thẩm công tử trên gáy đầu người ồ thẩm lãng thả xuống ly rượu vì lẽ đó ngươi chính là này một vạn lạng vàng mà đến hay là muốn đem cái kia người giật dây nói cho ta về thẩm công tử lời nói tiểu nhân đến đây tự nhiên không phải vì thẩm công tử đầu người thanh long hội sát thủ nói rằng thẩm công tử đối với chúng ta thanh long hội có ân thanh long hội lại há có thể làm ra ám sát ân nhân sự tình nhà ta đà chủ chăm chú kiểm tra sau khi đã tra được là ai muốn thẩm công tử đầu người Ai? mộ dung phục sát thủ nói rằng hiện tại liền ở tại trong thành khách sạn chỉ có điều tiểu nhân đến đây thời khắc nghe nói bọn họ cái kia họ vừng ư cô nương bị người bắt đi xem ra thanh long hội ngược lại cũng đúng là ngôn nhi hữu tín thẩm lãng khẽ mỉm cười hắn vốn đang dự định đối với thanh long hội đ ạ o thủ bây giờ đối phương lần này thao tác đúng là để hắn có chút khó làm tiện tay quăng ra một tâm lá vàng tử đây là ngươi thủ lao nói cho nhà ngươi đà chủ thanh long hội tâm ý thẩm lãng lĩnh đà tạ thẩm công tử sát thủ đắc ý đem lá vàng nhận lấy lại hỏi không biết thẩm công tử có hay không cần chúng ta đem mộ dung phục cho giết, giết. thẩm lãng lắc đầu một cái tạm thời không cần g i ế t bổn công tử tự có suy tính vâng sát thủ gật đầu tiểu nhân xin c á o lui nói xong triển khai khinh công rời đi giết người có điều đầu điểm điện nhưng sư gia đã từng nói giết người chu tâm giết người trước tiên chu tâm tâm người chết cũng đã chết rồi thậm chí không cần thẩm lãng độc thủ chỉ cần đi câu lan bên trong truyền mấy câu nói bảo đảm không bao lâu nữa mộ dung phục liền sẽ cùng sát vách trường sơn thành cái kia họ lâm như thế hơn nữa hiện tại câu lan chỗi khắp nơi đều có mặc kệ mộ dung phục đi đến nơi nào dư luận đều có thể tạo đến nơi nào đi như ảnh tụy hình như ung n h ọ t tận xương lấy câu lan bên trong những người văn nhân bút mặc kệ là có chưa từng xảy ra đều có thể vô căn cứ lẫn lộn đi ra trên thế giới vật đáng sợ nhất là hy vọng nên có người ngay ở trước mặt một người trước mặt hủy diệt quan trọng nhất đồ vật như người sự vật chấp nghiệm chờ chút những này có thể ở trên tinh thần coi như trụ cột coi như ký thác bất kỳ vật dẫn cũng hủy diệt hy vọng cái k i a đã đem lòng của người này chu đối phó mộ dung phục có thể dùng loại biện pháp này nhưng đối với thượng quan kim hồng liền không thể dùng loại biện pháp này có điều vương ngữ yến mất tích đúng là có chút quỷ dị dù sao dựa theo hắn lý giải mặc kệ mộ dung phục làm sao đối với nàng nàng đều cam tâm tình nguyện theo hãy cùng đoàn dự đối với nàng như vậy quả nhiên loại cảnh giới này không phải hắn có thể hiểu thầm lãng hướng sắt vách sân truyền lời người đến công tử di hoa cung hai tên nữ đệ tử theo tiếng mà tới thay ta đi câu lan truyền lời thầm lãng nói rằng xin mời công tử dặn dò các người đi câu lan để lão bạch đem giang n à m cô tô yến tử ổ tham hợp trang cô tô mộ dung sự tỉnh hào hào thu dọn sau đó sẽ dựa theo tịch tà kiếm pháp như vậy cho hào hào hoạt động một phen tuân mệnh hai tên nữ đệ tử lĩnh mệnh mà đi thầm lãng cũng vươn mình từ nóc nhà hạ xuống vừa vặn rơi vào tiểu chiêu trước mặt chương một trăm tám mươi hai tại hạ làm chứng tam hoa tủ h đ ỉ n h công tử tiểu chiêu trong tay còn cầm ý vật nói rằng tiểu chiêu chuẩn bị trước tiên đi hậu viện tắm rửa vậy chúng ta cùng đi thầm lãng nói rằng mấy ngày nay công tử ở bên ngoài bôn b a m ệ t đến không nhẹ chờ một lúc ngươi cẩn thận giúp công tử xoa bóp lưu thông máu tiểu chiêu đỏ mặt gật đầu ngày kế chơi trong nắng ấm mộ dung phục sau khi đứng lên cùng mấy người đi đến từ lâu chuẩn bị dùng hết món ăn hắn liền khởi hành chạy tới tây hạ mà đi hy vọng lưu lại phong ba ác cùng bao bất đồng có thể tìm tới vương nữ yên năm người đi tới từ lâu ngồi xuống chinh chờ chủ quán đem rượu món ăn đưa ra đột nhiên nghe được sát vách có người tán gâu nội dung lời nói hôm qua ta đi ngang qua thẩm phủ cửa lúc đột nhiên nhìn thấy vài cái bóng người từ trên trời giang xuống rơi vào trước mặt ta làm ta sợ hết hồn thẩm phủ có người hiếu kỳ hỏi cái nào thẩm phủ thiên ngai thành còn có thể có mấy cái thẩm p h đương nhiên là thẩm lãng thẩm phủ、Ồ. người bên ngoài bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy ngươi nhìn thấy mấy người kia là ai mấy người này không phải người khác chính là cùng tiêu phong nổi danh mộ dung phục người này thần thái sáng láng mà nói rằng ngoại trừ mộ dung phục ở ngoài còn có hắn mấy cái g i a tướng nam người này lại như là chó giữ c h ụ t mùi như thế từ thẩm p h ụ bầu trời dương nhanh múa v ú t rơi vào trên đường cái bên cạnh mộ dung phục sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi hắn hành tẩu giang hồ đối với danh tiếng từ trước đến giờ đều cực kỳ yêu suy nhưng không hề nghĩ rằng hôm nay nhưng ở đây bị người như vậy nhục nhã bên cạnh bao bất đồng đã nhẫn không xuống khẩu khí này bàn tay lớn liền muốn hướng về trên bàn đập đặng bách xuyên ngăn hắn lắc đầu một cái mộ dung phục hít sâu hai cái nỗ lực để tâm tình của chính mình bình phục lại. người bên cạnh còn ở tự mình tự trò chuyện không thể nào truyền thuyết mộ dung phục cùng tiêu phong nội danh một thân võ nghệ sâu không lường được làm sao có khả năng gặp lấy như vậy dáng vẻ chật vật xuất hiện lẽ nào ngươi hoài nghi ta nói lúc đó có thể không chỉ có ta một người nhìn thấy không ít người đều nhìn thấy mấy người này đúng là rất chật vật gợi chuyện người nói tiếp lời nói mấy người này mới vừa từ dưới đất b ò dậy đến không nghĩ đến thẩm lãng vừa vặn từ thẩm phủ bên trong đi ra sau đó thì sao người bên ngoài vội vàng truy hỏi hơn nữa còn cho hắn châm trả đứa nước người này đắc ý uống một hốc trà mới nói rằng cũng không biết cái kia mộ dung phục nói cái gì thẩm công tử đột nhiên ra tay mạnh mẽ đem hắn mấy cái ra tướng cho đánh bạc h a i lại là bạc h a i người bên ngoài kinh ngạc thốt lên ta nhớ rằng trước đây d i ệ t tuyệt đi ngang qua nơi này thời điểm cũng là bị thẩm lãng bạc h a i chứ không sai đúng là như thế thẩm lãng liền như thế liên tục đập mấy người này bạc h a i người này nói tới mặt mày hớn hở những người kia động cũng không dám động xem ra thẩm lãng võ công lại tình tiến đúng là như thế sau đó thẩm lãng đi đến mộ dung phục trước mặt cũng không biết nói cái gì kết quả ngài chư vị đoán làm sao làm sao người đúng là nói a cùng cái đàn bà như thế ấp á ấ đ úng cái kêu mộ dung phục càng tại chỗ thổ huyết sau đó hôn mê bất tỉnh những n à y người chung quanh giật n ả y cả mình sao có thể có chuyện đó vị huynh đài này nói không sai người bên cạnh nói rằng tại hạ có thể làm chứng lúc đó tại hạ cũng vừa đường tốt quá nơi đó xác thực nhìn thấy mộ dung phục là thật sự thổ huyết n g ấ t đi hoặc này mộ dung phục năng lực chịu đựng cũng quá trên l ệ n h lời này dẫn tới người khác r ồ n dập gật đầu tán thành mà đang khi bọn họ trong miệng bị bố trí mộ dung phục sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nếu như dội một thùng nước đi đến tuyệt đối có thể viết chữ hắn mộ dung phục hành tẩu giang hồ nhiều ngày khi nào gặp được chuyện như vậy nhưng nếu là lúc này đối với những người này ra tay sợ là cũng phải bị người bố trí công tử ra chúng ta làm thế nào đặng bách xuyên mọi người nhìn về phía mộ dung phục phong ba ác không nhịn được thấp giọng nói công tử ra ta đi giáo hấn một chút những này yêu thích bố trí người cùng đồ mộ dung phục cố nén trong lòng không thích lắc đầu một cái nói bọn họ không biết chúng ta là ai nếu là ra tay đúng là làm cho người ta mơ cớ thế này phong ba ác chỉ có thể bất đắc gì nói phải tuy nhiên bên cạnh người càng nói càng hăng hái lại bắt đầu bố trí chư vị ngài nhất định không biết một chuyện chuyện gì người này thần thần b í bị nói giang hồ nghe đồn mộ dung ra đấu chuyện t ỉ n h di cùng tham họp chỉ cực kỳ lợi hại nhưng cũng không biết bọn họ càng lợi hại công phu ô lẽ nào mộ dung thế gia còn có cái gì càng lợi hại võ công hay sao người khác trong nháy mắt đến rồi hứng thú d ô n dập h i ể u kỳ do hỏi ngươi kẻ này lại không là cái gì giang hồ cao thủ lại sao biết được mộ dung thế gia tuyệt học tuy rằng ta không là cái gì giang hồ cao thủ nhưng ta tại sao không có thể biết những chuyện này, người này thẳng tắc ngực các ngươi có còn nên e nếu là không muốn nghe liền coi như đến đến nền vị huynh đài này ngồi phía ta bên này ta cho ngươi cũng c h ả n đến rượu ngươi cẩn thận nói một chút người bên ngoài cũng theo bắt chuyện chủ quán đến mấy cái thức ăn ngon trở lại mấy v ò rượu ngon thấy những người này như vậy thời thượng người này liền ôm quyền hành lễ làm phiền chư vị huynh đài năm đó tại hạ liền từ chối thì bất kính nhận lấy thì ngại sau khi ngồi xuống nói tiếp muốn nói mộ dung thế gia lợi hại nhất cũng không phải những n à y võ công mà là phái tiêu g i a o võ công còn lại người không hiểu chút nào n à y mộ dung thế gia tại sao lại cùng phái tiêu g i a o có quan hệ ngươi kẻ này nếu như không biết liền đừng vội nói bậy, bắt ậ y b ta chờ tiêu khiển chư vị ta không phải là nói bậy thực mộ dung thế gia vẫn đúng là cùng phái tiêu dao có liên quan người này nói năng hùng hồn, có người nói có tiếp ê u thu Thu Thu giao đồng cùng gái Người rồi cái biệt thiền nhai nhai cưới sinh nói i ba ra Thanh La. con tổ tử, tử Thủy. tử Thủy, t sư sơn phân còn đệ này là Lý Lý Lý mố, vô Vô sau đó hai người này lấy một đậu p h ụ tên là lang h u y ề n phúc đ ị a ẩn dấu phái tiêu giao bí tịch võ công người một nhà các loại vui sướng ở cùng một chỗ nhưng vô nhai tử trải qua rất nhiều khó tránh khỏi lạnh nhạt lý thu thủy liền lý thu thủy liền đem vô nhai tử nhị đ ồ đệ đinh xuân thu câu bắt đầu liên thủ tiếp đinh xuân thu đem vô nhai tử đánh rơi vách núi sau đó hai người này đem con gái lý thanh la cùng những n à y bí tịch võ công mang đến tô châu k h ô người thể nào. n g chung quanh kia n Này Đinh Xuân cũng chẳng h hãi. Thu Thủy thực Thu là Lý đủ sự độc ác. r gì. Có điều nghe ngày Có trước đó điều đồn Đinh vài Xuân Thu bị thẩm bị lại ã n g một nói hoặc nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ có điều này cùng mộ dung thế gia võ công có quan hệ gì người bên ngoài hỏi cái này ngươi không biết đâu người kia dương dương đắc ý nói mộ dung gia cùng vương gia thông gia thực chính là lang huyền phúc điệu bên trong võ công điện tịch mộ dung bắc cưới đến này họ vương nữ từ sau liền mỗi ngày đi người ta trong nhà xem những này bị tịch võ công mặc kệ là đấu truyền t ỉ n h di vẫn là tham h ọ c chỉ thực đều xuất từ phái tiêu giao tuyệt học nhưng những này đều không đúng lợi hại nhất cái kêu huynh đài ngươi cho nói một chút lợi hại nhất thực là mộ dung bắc từ bên trong nộ gia võ công có người nói đặt tên vì là tam hoa thụ đ ỉ n h chính là mộ dung phục cũng lại nghe không vô đột nhiên một trưởng vô lên bàn bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một trường này cũng đem người chung quanh chấn động tới mộ dung phục nhìn quanh một vòng lạnh lùng nói các vị võ lâm đồng đạo tại hạ cô tô mộ dung phục có l ễ vừa nãy tại hạ chỉ nói các vị cũng là nói cái việc vui liền không có lên tiếng tuy nhiên các vị càng như vậy bố trí ta cô tô mộ dung lẽ nào chư vị cho rằng ta mộ dung phục sợ các ngươi hay sao c h ư một trăm tám mươi ba xác thực lợi hại yêu có tin hay không người t r u n g quanh vừa nghe đến mộ dung phục ba chữ này đều là nha một tiếng h i ệ n nhiên là không ngờ tới chính mình trong miệng bố trí người hiện tại ngay ở trước mặt chính mình các hạ thực sự là cái kia xưng là dĩ bị chi đạo h o à n thi bị thân cô tô mộ dung thị có người cao giọng hỏi mộ dung phục gật đầu chính là chỉ là tại hạ hắn vốn không muốn không thổ lộ lai lịch thân phận nhưng những người này thực sự là quá phận quá đáng tiếp tục nhìn về phía những người này chư vị đồng đạo nói dẫn cũng nên có cái độ nếu là vẫn nắm cô tô mộ dung đến tiêu khiển cái kia chính là theo ta cô tô mộ dung không qua được tiêu khiển đoàn người có người nói mộ dung công tử lời ấy sai rồi như thế nào tiêu khiển nếu là chuyện không hề có chúng ta tự nhiên là không dám bịa đặt nhưng việc này là nói rõ phát sinh lẽ nào chỉ cho phép ngươi mộ dung ra làm người khác liền nói không chừng thiên hạ nào có đạo lý như vậy mộ dung phục sắc mặt một l ệ n h nói như vậy các hạ là dự định cùng ta cô tô mộ dung không qua được bao bất đồng ăn quả đắng đã lâu nhìn thấy mộ dung phục lên tiếng không thể kiêm được l ư ơ n tiếng nói các vị nếu người nào nếu như lấy thêm cô tô mộ dung đến tiêu khiển liền đừng trách vinh đệ ta mấy người không khách khí xin hỏi mộ dung công tử phải như thế nào không khách khí pháp có người lại nói lẽ nào mộ dung công tử muốn đem chúng ta những người này đều giết không sai nếu mộ dung ra lợi hại nhất tuyệt học là tam hoa tụ đình vậy thì mời mộ dung công tử triển khai ra để chúng ta những này không có kiến thức mở mở mắt mộ dung công tử tam hoa tụ đình danh tự này vừa nghe liền rất lợi hại sao không triển khai ra đúng đây mộ dung công tử lẽ nào ngươi cho là chúng ta những người này không xứng sao nhìn thấy những người này đột nhiên hùng hổ dọa người mộ dung phục hơi n h ú g mày nghĩ thầm tuy rằng không biết cái kia cái gì tam hoa tụ đình chính là đấu chuyển tính di cùng tham hợp chỉ đám người ô hợp này cũng không xứng nhìn thấy nhưng trước mắt nếu là lời nói này nói ra chỉ sợ là phải gặp đến những người này vây công mặc dù mình khả năng chém giết mấy người nhưng cũng không thể ở chỗ này đại khai sát giới đem tất cả mọi người giết sạch xanh, xanh. liền nói rằng vừa nay cái kia vị huynh đài nói cái gì tam hoa tụ đình tại hạ hoàn toàn không biết nếu là có người muốn bắt chuyện này đ ị a đặt ta mộ dung phục tiếp tới cùng lúc này lại có người quái gọi nói mộ dung phục đây chính là ngươi không đúng lẽ nào này tam hoa tụ đỉnh đều không nỡ lòng bỏ triển khai ra cho ta chờ nhìn một cái lẽ nào là sợ chúng ta nhận ra đây là phái tiêu giao võ công người này ngồi đến rất xa sát bên bên cửa sổ nếu là mộ dung phục ra tay lường trước hắn nhất định sẽ đoạt xong mà chạy nhưng người này này vài câu nói mát lại làm cho mộ dung phục trong lòng cực kỳ căm ghét trong lòng h ơ một tiếng mấy cái giang hồ vô danh tiểu tốt làm sao biết cái g i a hồ v tiểu tốt làm sao biết cái gì phái tiêu giao võ c ô n người kẻ này dám ngậm máu p h u n g người bao bất đồng nhìn về phía mới bắt đầu nói tam hoa tụ đỉnh người nằm ngón tay thành trào thân hình loay lên liền muốn chụp tới người này hô to một tiếng mộ dung phục sai khiến thủ hạ giết người vừa nói vừa vắt chân lên cổ chạy trốn trong nháy mắt liền đi đến cửa sổ theo nhảy cửa sổ mà chạy đến trên đường cái còn đang không ngừng hô to mộ dung phục muốn giết người mộ dung phục trong lòng lửa g i ậ n càng hơn toàn bộ t i ể u lâu bầu không khí cũng biến thành dương cung bạc kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ có ánh đao bóng kiếm sự tính phát sinh bất quá đối diện những người nhìn vắng vẻ vô danh võ lâm nhân sĩ cũng không có bất kỳ e ngại ngược lại là một mặt nóng lòng muốn thử điều này làm cho mộ dung phục càng ghét cùng những người này t h thí quả thực chính là có nhục cô tô mộ dung danh tiếng nhưng nếu là không so với những n à y không biết trời cao đất rộng ra hỏa khẳng định còn phải tiếp tục bố trí cô tô mộ dung hắn trong bóng tối cho đặng bách xuyên mấy người ánh mắt chính muốn bắt chuyện mấy người động thủ giáo hơn cái đám này vô danh t i ể u tốt lúc vừa v ậ n chủ quán đem rượu món ăn đưa ra đồng thời kiểu lâu trưởng quỹ cũng đi ra điều đình chư vị đại hiệp mọi người đều là người trong đồng đạo cho tại hạ một người mặt mũi hôm nay liền ăn cơm. không muốn đánh đánh giết giết được thôi nếu trưởng quỹ nói như vậy chúng ta cũng không phải không biết phân biệt người những người kia nói rằng chúng ta liền không nói những thứ này nguyên lai dương cung bạc kiếm bầu không khí nhất thời biến mất không ai nghị luận nữa cô tô mộ dung tình cảnh trở nên rất hài hòa ăn uống no đủ mộ dung phục mấy người liền rời khỏi nơi này xuống l ầ u dưới mộ dung phục thấp giọng nói bao tam ca các ngươi ở chỗ này hỏi thăm vương cô nương hành tùng lại thuận tiện hỏi thăm vừa nãy người kia là ai vì sao biết mộ dung ra sự tỉnh một khi ngay ngóng liền giết ta muốn để người này biết cô tô mộ dung không phải tùy ý bố trí Phải. ba bất đồng gật đầu đáp dừng lại một chút lại hỏi công tử ra chúng ta cần ở đây tìm bao lâu mộ dung phục trầm ngâm lại nếu là sau ba ngày còn không tìm được vương cô nương liền viết thư đi hiến tử ổ để a bích các nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút mặt khác lại tìm mấy người hỗ trợ hỏi thăm hai người các ngươi theo chúng ta mà đi tây hạ bên kia chúng ta đều không đi qua nhiều mấy người nhiều mấy phần phần thắng thuộc hạ tuân mệnh ba bất đồng theo tiếng nói rằng sau đó lại bàn giao mấy chuyện mộ dung phục lúc này mới yên tâm lớn mật mang theo đặng bách xuyên cùng công g i cản rời đi nơi này có điều trên t i ể u lâu liên quan với cô tô mộ dung cố sự còn không yên tĩnh trước bị bao bất đồng dọa chạy tên kia lại trở về mọi người vừa thấy được hắn lập tức để hắn giảng giải một chút tam hoa tụ đỉnh cái môn này võ công người này mặt mày hớn hở nói nói đến tam hoa tụ đỉnh cái môn này võ công vậy cũng là tuyệt đối g â y góm câu nói đầu tiên đem người bên ngoài hứng thú cho câu đi ra d ô n dập dò hỏi là cỡ nào g â y góm cái môn này võ công chính là mộ dung bắt tập hợp phái tiêu giao mộ dung thị còn có mấy nhà võ lâm chính phái bí tịch mà thành hắn nói rằng có người nói tập có các môn các phái nội công c h i tinh hoa bên trong có phái tiêu giao bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiếu lâm dịch c â n kinh thiên long tự thiên long t h ấ t thức vân vân nay môn tuyển học một khi học được không cần lại học bất kỳ công phu cũng có thể trở thành là võ thánh thiên hạ lại không có đủ ị t h trong lúc vung tay nhấc chân c ũ n g có thể phá thiên hạ bất kỳ võ công nếu là trước đây học một chút võ công liền có thể tiến thêm một bước lại như thẩm lãng như vậy võ công trước sau là cái câu đố mặc kệ là lực chiến thân kiêm rất nhiều tuyển học k h á i hoạt vương sài ngọc quan vẫn là quỷ kế đa đoan một thân là đọc đinh xuân thu đều có thể một kiếm chèm giết mọi người gi lừa người khác chứ gì nếu như lợi hại như vậy cô tô mộ dung từ lâu xương bá võ l ầ m người bên ngoài tự nhiên là không tin người này nghiêm túc nói xác thực lợi hại như vậy nhưng cần đồng tử thân người tập luyện mới có thể có này hiệu quả các ngươi ngẫm lại mộ dung bác đều kết hôn làm sao có khả năng luyện thành mọi người vừa nghĩ thật giống cũng là đạo lý này lại truy hỏi vậy ngươi lại là làm sao biết được đúng vậy nếu lợi hại như vậy cô tô mộ dung quyết định không thể để người ngoài xem người nơi nào có thể biết khẳng định là lấy ra tiêu khiển chúng ta thấy những người này không tin người này ngược lại cũng không hoảng hốt một mặt chấn định mà nói tại hạ là là giang hồ đệ nhất thần đầu tư không trích tinh trong thiên hạ không có ta đi không được địa phương cũng không có ta ăn trộm không tới đồ vật nếu không có ta đã phá đồng tự thân nhất định phải đem cái kêu bí tịch võ công ăn trộm tới cho các ngươi nhìn một cái vừa nghe đến danh tiếng này mọi người lại lần nữa giật mình hóa ra là ngươi ngươi chính là cái kia tư không trích tinh mộ dung gia thật sự có cái môn này lợi hại t u y ệ t học sao tư không trích tỉnh cười lạnh yêu có tin hay không ngược lại các ngươi có chân vì sao không tự mình đi hỏi có điều ta có thể chiếm được nhắc nhở các ngươi một câu bí tịch chỉ có một bản nêu là đi đến chậm vậy thì hai kiếm biến thành người chết tuy rằng không biết này tam hoa tụ đỉnh đến cùng là cái gì võ công thế nhưng nghe tư không trích tinh nói tới thần bí như vậy hơn nữa còn là cường đại như vậy những người này cũng đều động tâm hãy cùng cái gì luận võ trọn rẻ như thế tuy rằng khả năng không có phần của chính mình nhưng nếu như không nhìn tới xem tổng cảm giác khả năng muốn cùng cơ hội gặp thoáng qua liền những người này trong lòng bắt đầu lung lay lên nghĩ có phải là muốn đi giang nam cô tô mộ dung ra nhìn cái môn này võ công lúc này tư không trích tinh lại nói nghe đồn võ đang trương chân nhân chính là đến tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên cảnh giới cũng không biết võ lâm trung hạ một cái có thể đến cảnh giới này gặp là người nào lời nói này lại như là ở hỏa trên rót một thùng gỗ dầu như thế mọi người đều biết trương chân nhân là đồng tự thân mà nếu như chính mình có thể bắt được phần kia bí tịch coi như mình luyện không được còn có thể chuyển cho con cháu của chính mình đợi sau tin tưởng sẽ có một ngày nhất định có thể luyện thành đến thời điểm cũng có thể trở thành trương chân nhân cao thủ như vậy muốn đi yến tử ổ tìm kiếm phần này bí tịch ý nghĩ càng sâu một phen lẫn lộn bên dưới rất nhanh thiên ngai thành võ lâm nhân sĩ đều biết yến tử ổ mộ dung thị có một môn tuyển học gọi tam hoa tụ đinh chính đang hỏi tham vương ngữ yên tâm tích bao bất đồng cùng phong ba ác cũng nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là mớ cười nhưng đệ nhị phản ứng nhưng rất xấu bởi vì bọn họ cũng không biết mộ dung gia còn có như thế một môn t u y ệ t học hiện người ở bên ngoài nhưng đang chuyển mộ dung gia có n ả y môn t u y ệ t học sau đó nhất định sẽ có vô số đến không hết võ lâm nhân sĩ đi đến yên tử ổi mà lại nói bất định còn có thể đối với ở tại yên tử ổ bên trong nhân tạo thành thương tổn làm sao bây giờ phong ba ác một mặt tức giận mà nhìn bao bất đồng nếu như những người này đều chạy tới yên tử ổ a bích cô lương có thể không chống đỡ được con mẹ nó ba o bất đồng hung tận tức giận mắng một tiếng cũng không biết là cái nào thiếu thông minh vương bắt đ ạ n như thế c h u y ể n ngươi mau mau đuổi theo công tử ra nói cho hắn việc này ta chạy đi y ế n từ ổ thông báo a bích các nàng hy vọng hết t h ể đều vẫn tới kịp thương lượng thỏa đáng sau hai người liền tách ra hành động cũng không dám có chút làm lỡ. mộ dung phục cùng đặng bách xuyên công giá cản ba người vừa tới đến cái kế tiếp sửa trị đang chuẩn bị dừng lại nghỉ chất lúc bị phong ba ác đổi tới vốn đang cho rằng là tìm tới vương ngữ yên nhưng biết được thiên ngai thành truyền ra lời đồn đại sau mộ dung phục lúc này tức giận đến lại muốn thổ huyết đến cùng là ai đang nhằm vào ta cô tô mộ dung hắn s á c mặt tái xanh đạo tạm thời không muốn đi quản biểu muội trước về hiến tử ổ lại nói nếu như đi trễ khẳng định nhà đều phải bị phá nói không chắc liền phụ thân hắn phần đều phải bị bảo đây là tuyệt đối không cho phép sự tình mấy người không có dừng chút nào hết không ngừng không nghỉ chạy tới hiến tử ổ trong lòng đều hy vọng bọn họ có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh thầm l ã n g đi bên ngoài đi dạo lúc cũng nghe được tin tức này trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng vẫn là coi thường võ lâm nhân sĩ bắt quái tâm lý vốn là chỉ là tùy tiện truyền một cái lời ồn đãi nhưng không nghĩ đến hiện tại lại cùng thật sự như thế nói tới có múi có mắt nếu không là hắn biết lời đồn đãi này là xảy ra chuyện gì hắn đều muốn đi hiến tử ổ nhìn truyền thuyết này bên trong tuyệt kỹ đương nhiên hiện tại cần phải làm là đem thượng quan kim hồng người này giết chết nếu như không đem người này diệt trừ hắn đều cảm giác khó tiêu trong lòng khẩu khí kia lại dám chia sẻ đến câu lan đến móng nuốt thân đến quá dài mặc kệ có phải là thanh long hội đầu rồng như thế g i ệ t đi thượng quan kim hồng ở bách hiệu sinh binh khí phổ trên xếp hàng thứ hai võ công đã đến trong tay không hoàn trong lòng có hoàn cảnh giới bản thân còn cho rằng trên thế giới vật đáng sợ nhất không phải tuyệt đỉnh võ thuật mà là người tham dục cũng không biết một kiếm có thể hay không giải quyết nếu như không thể vậy thì hai kiếm giang hồ chưa bao giờ bình tĩnh bất cứ lúc nào đều có cố sự phát sinh trước đó vài ngày chuyện đã xảy ra có yêu nguyệt cùng đông phương bất bại liên thủ đi đến phái tung sơn cũng giết thật mấy người hướng về gần rồi nói ở trên giang hồ thành danh đã lâu thiên sơn đồng mộ chết rồi sau là đình xuân thu ở một quán rượu bởi vì nói chuyện quá lớ tiếng bị thẩm lãng một kiếm chém thành hai khúc lại gần chút chính là có người nghe đồn cô tô mộ dung ra có một môn vô cùng lợi hại võ công gọi tam hoa tủ đình chuyên bán này lời đồn đãi người chính là bị người xưng là thâu vương tri vương tư không trích tư n h người này tin thể t h ả n t h ả n biểu thị mộ dung ra quả thật có như thế một môn t u y ệ t học hơn Họ nữa còn biểu thị đã từng thấy tận mắt mộ dung bắt triển khai ra lời đồn đãi này lấy thiên nhai thành câu lan làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng chuyển đi nếu như cái nào câu lan không biết đều có loại theo không kịp thủy chiều cảm giác trên đài kể chuyện tiên sinh chính nói tam hoa tụ đỉnh môn công phu này lợi hại địa phương đài cái kế tiếp tướng mạo xấu xí nam tử nhưng tức giận đến nữa gia yên cái giang hồ này còn có thể hay không thể rồi h ã tư không trích tỉnh rốt cuộc muốn sống thế nào những người này mới thỏa mãn nước mắt không hăng hái chạy xuống cái này võ lâm khắp nơi đầy d â y đối với hắn áp bức hắn làm sao lúc mới có thể chân chính đứng lên đến khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bị loan loan truy sát nơi nào có đã đến giờ thiên nhai thành truyền bá chuyện này hơn nữa hắn lại là lúc nào đi tới h i ế n tử ô nếu là biết là ai truyền ra lời đồn đãi này hắn cần phải đem đối phương đầu lưỡi cho rút không thể đem trong ly t r à uống xong hắn liền rời đi nơi này thiên nhai thành đã không xa nói không chắc còn có thể tìm tới cái kia phân tán lời đồn ra hỏa không chỉ muốn, rút đối phương đầu lưới, còn muốn đem chém thành muôn mảnh vừa mới giải hận thư không trích tin tức dẫn hướng thiên nhai thành phương hướng đi buổi tối màn đêm buông xuống một bóng người xuất hiện ở một tòa mở rộng cổng lớn trạch viện phía trước nay trạch viện xem ra cùng người ta bình thường không có gì khác nhau nhưng nếu là người tập võ trải qua liên có thể cảm giác được trong trạch viện chuyển đến sát khí vô hình những ngày âm mưu sát khí đủ khiến những tu vi đó hạ thấp người không rét mà run thậm chí là xoay người liền chạy nhưng cái bóng người này nhưng không có khiếp đảm chút nào chậm chạp khoan thai đạp ở trạch viện trên bậc thang lại như là đến du sơn ngoạn thủy bình thường hắn cất bước đi vào bên trong đang chuẩn bị lại một bước m ộ ư ơ i tám cái thân mặc áo và người xuất hiện những người này chính là kim tiền bang tổng đà tinh nhuệ n thượng quan kim hồng cũng không để lại quá nhiều cao thủ c h ấ n thủ nơi đây người tới dừng chân bên trong một người lạnh lùng nói cũng biết nơi đây là gì nơi biết thì lại làm sao không biết thì lại làm sao thầm lãng hờ hững hỏi người kia sâm lạnh nhật nói nếu không biết vậy ta liền nói cho ngươi đây là diêm la điện chỉ có người chết mới có thể đi vào nếu như vậy vậy ta liền đem các ngươi biến thành người chết thẩm lãng nói rằng một đạo kiếm ảnh né qua bên trong sáu người liền làm mất đi mệnh chương một trăm tám mươi năm không nên tới kiếm ảnh phật phù keo này không thơm còn lại nhân đạo sóng vai tiến lên sau đó mọi người hướng thẩm lãng vây công lại đây đạo kiếm chữ viết nét p h á n quan bút đều hướng về thân thể hắn bắt chuyện mang theo o n g ngong tiếng xe gió mỗi một chiêu đều là hướng muốn hại chỗ yếu mà đi nếu là người bình thường các loại đại khái khó có thể chống đỡ những người này tùy tùng thượng quan kim hồng nhiều năm một thân võ nghệ từ lâu là lô hỏa thuần thanh hơn nữa còn phối hợp lẫn nhau h i ể u ngầm một không cẩn thận đều gặp chúng chiêu động tác của bọn họ nhanh thầm lãng động tác càng nhanh hơn khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi những người chiếm được tăng lên thẻ toàn bộ đều dùng tới chớ nói chỉ là còn có những bí tịch kia c u n g hắn học tập mặc dù có chút là cần đồng tử thân mới có thể tu luyện nhưng cũng không phải là mỗi dạng như vậy hiện đang ra tay đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới động tác phiêu giật chiêu nào chiêu nay trí mạng bất luận những người này ra bao nhiêu chiêu hắn đều chỉ điểm một chiêu mặc dù chỉ có một chiêu cũng đủ để cho những người này mất mạng không có bất kỳ hoa huệ hoa sói cũng không có bất kỳ xảo trá thai q u á i bên trong kiếm giả nhìn thấy kiếm hoa lúc đã là chết đến nơi rồi chỉ là thời gian ngắn ngủi nay mười tám người liền biến thành mười tám bộ thi thể mặc dù sân mùi máu tanh đã kinh biến đến mức nồng nặc nhưng cũng chưa hề đi ra người khác không chỉ kinh vô mệnh không gặp cũng không gặp thượng quan kim hồng t h ẩ m lãng đang muốn cất bước về phía trước phía trước xuất hiện hai bóng người bên trong một người là thượng quan kim hồng một người khác nhưng là kinh vô mệnh kinh vô mệnh nhìn thầm lãng một ánh mắt người không nên tới trước hắn đi khiêu chiến thầm lãng thầm lãng chính là như thế nói cho hắn không hề nghĩ rằng hôm nay kinh vô mệnh càng dùng câu nói này trả lại hắn thầm lãng khẽ mỉm cười nhưng ta vẫn là đến rồi thầm công tử nếu đường xa mà đến hà không tiến vào uống c h é n trà thượng quan kim hồng nói rằng trước đây ta khiến người ta đưa một phong tin cho thầm công tử không hề nghĩ rằng thầm công tử không dành đến cùng uống một ly hôm nay nói vậy là dành rỗi thầm lãng đem kiếm trong tay trở vào bao nếu đường xa mà đến lại là thượng quan bang chủ xin mời ta tự nhiên là muốn uống một chén mới được thầm công tử xin mời thượng quan kim hồng mặt mỉm cười xin mời lúc này ba người cũng không phải là như là sinh tử kẻ thù ngược lại như là nhiều năm không gặp bằng hữu mà thượng quan kim hồng tựa hồ cũng không thèm để ý cái tiêm mười tám tên thủ hạ mới vừa bị thẩm lãng giết ba người đi tới phòng khách rất đơn sơ cùng kim tiền bang ba chữ này không có quan hệ chút nào mặc dù là người ta bình thường vào ở đại khái đều muốn trước tiên sửa chữa lại mới vào ở đến có điều thượng quan kim hồng nhưng ở tại rất an tâm h ắ n đ ố i với nơi ở không có một chút nào soi mói mặc kệ là nữ nhân vẫn là tiền tài ở trong tay hắn đều chỉ là công cụ mà không phải hưởng thụ vào chỗ sau thượng quan kim hồng rót chén trả trước đó vài ngày nghe nói thẩm công tử đại triền tần h uy đem xú danh chiêu đinh xuân thu giết ta lúc ăn cơm chán ghét có người nói chuyện lớn tiếng nhưng hắn không nghe vì lẽ đó ta chỉ có thể đem hắn giết t h ẩ m lãng vẫn trên mặt mang theo đủ cười có thể là hắn cho rằng có thể địch quá ta một kiếm cho nên mới phải như vậy của cường cái tiêu nếu là địch quá ngươi một kiếm lẽ nào ngươi muốn tha hắn thượng quan kim hồng hỏi t h ẩ m lãng lắc đầu nếu như ta một kiếm không giết được hắn vậy ta chỉ có thể tái xuất kiếm thứ hai nghe đồn k h á i hoặc vương liền một chiêu đều không ra sẽ chết ở dưới kiểm của ngươi xem ra kiếm pháp của ngươi nhất định rất lợi hại Thượng quan kim hồng nói, đem chén trà đưa tới thẩm lãng trước mặt, Thẩm tiếp trà, một ta biết ta Hồng chén nhận chén nhấp không pháp đưa quan nói, lãng xin Xin lãng miếng, nói rằng, sao, Kim kiếm mời. mời. mới đem làm b ở i người biết cũng đã chết rồi. vì cũng chết đã Ở kinh vô mệnh khiêu chiến xong thẩm lãng sau khi thượng quan kim hồng từng cùng hắn thảo luận thẩm lãng kiếm pháp chỉ có điều không có thảo luận ra kết quả bởi vì kinh vô mệnh cũng đồng dạng không thể sống quá thẩm lãng một kiếm vừa nãy thẩm lãng ở cửa giết người hắn cũng tương tự nhìn thấy nhưng vẫn không có nhìn ra thẩm lãng dùng chính là nhà ai kiếm pháp mỗi một chiêu đều không có bất kỳ chiêu thức có thể nói thật giống như là thích làm gì thì làm mà ra kiếm chỉ là mỗi một kiếm đều có nhân tăng mệnh nhưng hắn nhận vì thiên hạ không có một loại võ công là không hề kẽ hở chỉ cần có một chút kẽ hở liền nhất định có thể đánh bại có thể giờ khắc này cẩn thận h ồ i tưởng tựa hồ thẩm lãng kiếm pháp sẽ không có kẽ hở tuy rằng rất phổ thông nhưng lại lại để cho kiểm thủ hạ của hắn liền một chiêu đều không chịu đ ự n g được thượng quan kim hồng nói chuyện với thẩm lãng thời khắc kinh vô mệnh vẫn chưa s e n m ộ n cũng vẫn đang suy nghĩ vừa nãy thẩm lãng kiếm chiêu những năm này hắn từng khiêu chiến quá không dùng một phần nhỏ kiếm cao thủ cũng toàn bộ đều sẽ bọn họ đánh bại chỉ là không biết lần này khiêu chiến thẩm lãng phần thắng gặ hoặc là thẩm lãng chết thượng quan kim hồng hướng thẩm lãng khẽ mỉm cười không biết thẩm công t ử đêm tối khuya khoác tới chỗ này vì chuyện gì muốn mạng của ngươi thẩm lãng cũng khẽ mỉm cười ta vốn không muốn quản giang hồ việc cũng không muốn tới chỗ này chỉ là thượng quan bang chủ tay quá dài nói thế nào càng đưa đến thiên nhai thành câu lan khả năng ngươi không biết thiên nhai thành câu lan là tài sản sự nghiệp của ta khả năng ngươi cũng không biết ngươi đả thương nữ t ử chính là thay ta quản lý câu lan người thầm lãng nâng c h u n g trà lên uống một hot nói tiếp vì lẽ đó tối nay ta đến, đến rồi thì ra là như vậy thượng quan kim hồng g ấ t g ủ xem ra thẩm công tử cho rằng ta nhất định sẽ chết nhất định nghe vậy thượng quan kim hồng nhìn về phía bên người kinh vô mệnh xem ra thẩm công tử tối nay nhất định phải làm cho chúng ta chết ta nghe được kinh vô mệnh mặt không chút thay đổi nói có thể ở thẩm công tử trong mắt chúng ta đã là cái người chết thượng quan kim hồng lại rót c h é n t r à lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta tránh không khỏi thẩm công tử một kiếm kinh vô mệnh không có mở miệng sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào t h ẩ m lãng tuy rằng chúng ta là lần đầu gặp gỡ nhưng ngươi nhường ta rất không thích thượng quan kim hồng không có lại gọi thẩm công tử Nước hắn của c khí ũ một thẩm ơ i lãng tuy i vô tâm giang hồ tranh bá nhưng câu lan trở ngại kim tiền bang làm việc một khi có chuyện gì câu lan liền đem chuyện này khắp nơi truyền bá khắp nơi truyền được đồn náo để vô số người đều biết đối với câu lan ra tay ra tay với bạch phi phi chính là thượng quan kim hồng thụ ý hai, t h ẩ m lãng từ chối hắn mời chào thượng quan kim hồng là cái trong mắt vọ không tiến vào hạt các người làm sao có thể chịu vì lẽ đó đêm nay là cái cơ hội thích hợp hắn một mực chờ đợi chờ t h ẩ m lãng trước tiên ra chiêu vì lẽ đó ta liền đến t h ẩ m lãng không có chút sợ hãi nào đã từng có không ít người nghĩ lấy mạng ta nhưng bọn họ đều chết rồi nói xong vươn người một cái nếu trà cũng uống vậy ta nên đọc thủ t h ẩ m lãng khẽ mỉm cười thượng quan kim hồng gật đầu ra chiêu đi nếu là thầm lãng xuất thủ trước hắn nhất định có thể nhìn ra cái hở sau một khắc một đạo phật phù kiếm ảnh bỗng nhiên xuất hiện Kiếm ảnh chương ỉ một trăm tám mươi sáu dùng kiếm trong tay phải thích đảm thần hầu hắn không biết chính mình là làm sao chúng chiêu cũng còn không thấy rõ thẩm lãng kẽ hở cũng đã trúng rồi một kiếm này một kiếm để hắn vô lực chống đối trước khi chết đột nhiên nghĩ đến thẩm lãng mới vừa nói biết hắn kiếm pháp người đều chết rồi hắn quả nhiên có thực lực này h á c á m rất nhanh bao phủ thượng quan kim hồng trong tay còn chưa kịp đánh ra t ử mẫu hoàn cũng rơi xuống trong đất phát sinh tiếng vang lanh lảnh thầm lãng nhìn về phía kinh vô mệnh kinh vô mệnh chính ngơ ngác nhìn thượng quan kim hồng thi thể đại khái không tin tưởng hắn đã chết rồi cũng hay là bởi vì những khác rất đáng tiếc ngươi không có thể làm cho ta tái xuất kiếm thứ hai thầm lãng lắc đầu một cái đem chén trà trên bàn bưng lên uống một hơi cạn sạch nhìn về phía kinh vô mệnh ngươi muốn không muốn báo thủ cho hắn kinh vô mệnh lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói báo thủ thời khắc này hắn đột nhiên không biết chính mình chính là cái gì mà sống thượng quan kim hồng chết lại như là mang đi hắn mệnh như thế đã mất hồn thấy hắn d á n g dấp như vậy thẩm lãng lắc đầu một cái nếu như ngươi không báo thù ta có thể đi rồi kinh vô mệnh vẫn như c ũ không có phản ứng chút nào ở trước hôm nay cuộc đời của hắn chỉ vì thượng quan kim hồng mà sống tối nay hắn chứng kiến thẩm lãng cái kia một kiếm v ớ i ý thật giống cũng chết ngay ở thẩm lãng đứng dậy thời khắc kinh vô mệnh đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi chỉ gặp qua tay trái của ta kiếm nhưng ngươi chưa từng thấy tay phải của ta kiếm vì lẽ đó ngươi định dùng kiếm trong tay phải đến vì là thượng quan kim hồng báo thù sao thẩm lãng hỏi kinh vô mệnh gật đầu xác thực có thể thầm lãng gật đầu ra chiêu đi kinh vô mệnh không chỉ còn có thể kiếm trong tay phải hơn nữa so với tay trái kiếm càng nhanh hơn kiếm chiêu của hắn từ trước đến giờ đều lấy kỳ trí thắng nhưng thực mỗi một kiếm đều là ở đánh cược đánh cược mệnh của mình cùng mạng của người khác mấy tức sau khi kinh vô mệnh xuất kiếm hắn kiếm như một vệ ánh sáng chỉ là đạo quang này mới vừa né qua cái k i a phận phù kiếm ảnh lại lần nữa nổi lên kiếm ảnh vẽ ra một cái tao nhã đường vòng cung từ kinh vô mệnh nơi cổ xét qua kinh vô mệnh trong t a i chỉ nghe được nhẹ nhàng sát một tiếng thân thể không khỏi hơi chấn động một cái có điều vẫn như cũ đứng tại chỗ chỉ là không tới một tức công phu kinh vô mệnh liền ném kiếm trong tay mà phía sau hắn cái giá theo ngã xuống đất ta thua thẩm lãng không hề trả lời cất bước rời đi vừa tới đến trong sân liền nhìn thấy toàn thân áo trắng bạch phi phi vì sao không có giết hắn bạch phi phi hỏi nàng lời nói vừa mới nói xong kinh vô mệnh thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất thẩm lãng này mới nói rằng ta bình thường đều chỉ điểm một kiếm mà này một kiếm từ trước đến giờ đều có thể muốn đòi mạng đ ó lấy ngươi xem không thể nhận phục kim tiền bang mấy người những chuyện này ta tin tưởng ngươi gặp làm được so với ta càng tốt hơn thấy thẩm lãng đem những này đều giao cho mình bạch phi phi liền cười hỏi ngươi liền yên tâm như vậy chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ trước đây trưởng quản đũ linh cũng tốt như vậy hiện tại tin tưởng cũng có thể có thể thẩm lãng nhìn nàng dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ta tin tưởng ngươi hiếm thấy ngươi nói tin tưởng ta vậy ta liền thử một chút xem bạch phi phi không có khoe khoang khoác lác thượng quan kim hồng cùng tinh vô mệnh vừa chết kim tiền bang cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan những này giang hồ bang phái từ trước đến giờ đều là như vậy quả đấm của người nào lớn ai chính là lao đại bọn họ cũng không để ý với ai hốn chỉ quan tâm có hay không c ơ m ăn ai muốn là cho c ơ m ăn chính là lão đại của bọn họ những chuyện này cũng không cần thẩm lãng đi bận tâm như là chuyện gì đều cần hắn đi bận tâm vậy hắn đến muốn mẹ ệ chết d i ệ n đi thượng quan kim hồng sau khi liền trực tiếp về thiên n g a i thành yên lặng làm một cái mỹ nam tử thanh thản ổn định làm cái mỹ thực ra đây là nơi nào vương ngữ yên nhìn trước mắt nhích lại gần mình hầu gái hoảng sợ nói ngươi là ai buổi tối ngày hôm ấy nàng bị điểm chúng huyệt đạo mang rời khỏi khách sạn sau đó liền rơi vào hôn mê cũng không biết nơi này là nơi nào càng không biết vân mậu tiên tử đem chính mình giam cầm ở đây đến cùng là cái gì dụ ý ta tên nhiễm hương nhiễm hương nói rằng nơi này là phu nhân trụ sở vương côn đương những thứ này đều là cho ngươi tắm rửa y vật ta không muốn này y vật ta muốn rời khỏi vương ngữ yên nói rằng nhiễm hương lắc đầu vương côn đương không nên để ta làm khó dễ nếu là không có phu nhân lên tiếng bất luận người nào cũng không dám thả ngươi rời đi cầm trong tay đ ồ vật thả xuống sau lại nói vương côn đương phu nhân nói rồi nếu như ngươi muốn sống sót nhìn thấy biểu ca ngươi phải ngoan, ngoan nghe lời nghe được câu này vương n ữ yên trong lòng một cái hồi hộp nếu là mình không nghe lời phòng t r ừ n g cái kia vân mộng tiên tử vẫn đúng là muốn đối với nàng như thế nào người đi ra ngoài trước nàng nói rằng ta không cần ngươi hỗ trợ nhiễm hương không có nói nhiều xoay người rời đi cũng thuận lợi đóng cửa lại vương ngữ yên hít sâu mấy hơi thở nỗ lực lấy d ũ n g khí sau đó đổi mặc quần áo này mới vừa từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy đem chính mình bắt đến vân mộng tiên tử buổi tối ngày hôm ấy nhìn ra không rõ ràng lắm hôm nay mới thấy được rõ ràng nữ nhân này quả thật rất đẹp chỉ là hướng về cái kia ngồi xuống liền giống như tiên tử cũng không biết đây là địa phương nào nhìn rất lớn vân mộng tiên tử, tử sóng n mắt lưu chuyển hàm thủ cười nói ngươi cảm thấy cho ta gặp thiếu tiền sao vậy ngươi đến cùng muốn muốn thế nào không ra sao chính là muốn quan ngươi mấy ngày mà thôi vân mộng tiên tử nói rằng vốn là ta còn tưởng rằng bộ dung phục đối với ngươi đúng là tình trân ý thiết cũng không định đến hắn chỉ là phái hai người ở thiên ngai thành tìm người chính mình mang theo đặng bách xuyên cùng công giã cản chuẩn bị đi t â y hạ kết quả nhưng gặp phải phiền thoái phiền phức vương ngữ yên căng thẳng trong lòng phiền thoái gì vân ngộng tiên tử đột nhiên lộ ra một tia câu người hồn phách cười có người nghe đồn yến tử ổ mộ dung gia có một môn tuyệt học gọi tam hoa tụ đ ỉ n h chỉ sợ giờ khắc này đã có đếm không hết cao thủ võ lâm đi đến yến tử ổ cũng không biết mộ dung phục có phải là thật hay không biết cái này môn võ công ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này tam hoa tụ đình là cái gì dạo không thể mộ dung gia làm sao có khả năng gặp có như thế một môn võ công. Vương vân ngộng tiên tử nói có tin hay không theo ngươi chỉ là mộ dung phục đến nửa đường lại chỉ là phái bao bất đồng cùng phong ba ác trở lại chính hắn vẫn như cũ đi đến tây hạng vì lẽ đó người đàn ông này có thể không như ngươi nghị đối với ngươi tốt như vậy vương n g ữ yên há miệng nhưng không biết phải nói gì vân ngộng tiên tử đứng lên nhìn về phía thị n ữ bên người xem thật kỹ nàng nô tỷ tuân mệnh nhìn thấy vân ngộng tiên tử xoay người rời đi đang xem chu vi những người bạch lý hầu gái vương n g ữ yên đột nhiên hận tại sao mình sẽ không võ công nếu như biết võ công lời nói lẫn nhau so sánh cũng sẽ không rơi xuống mức độ này giờ k h ắ c này thẩm lãng chính ở trong viện u ố n g trà đột nhiên nghe được ngoài cửa có người cao giọng hô xin hỏi nơi này nhưng là thẩm lãng thẩm đại hiệp phủ đệ hộ long sơn trang chu vô thị đến đây tiếp chương một trăm tám mươi bảy từ hôm nay trở đi tạm thời ở lui chu vô thị vừa nghe đến danh tự này trong viện mấy người đều ngẩng đầu lên toàn bộ hướng phía cửa nhìn lại bởi vì hắn là hộ long sơn trang chủ nhân nắm đan thư thiết khoán thượng phương bảo kiếm quyền lực ngự trị ở minh đình sở hữu triều đình cơ cấu bên trên phạm là trên giang hồ hỗn người đều biết hộ long sơn trang cái tên này lại như là biết di hoa cung thầm a n h h y đi lăng i t đứng lên nếu là thiết đảm thần hầu đến rồi chúng ta liền đi xem xem hắn hành tẩu giang hầu nguyên tắc là ngươi mời ta một thước ta kính ngươi một nhánh giang hồ không phải một mực đánh đánh i ế t rết mà là đạo lý đối nhân xử thế nếu như đụng tới khó chịu liền rết đó là không thể rết đến xong không có thực lực thời điểm đối với người khác được người khác đều cho rằng là lấy lòng vay mặt thực lực đến rồi đối với người khác được người khác cho rằng là chiêu hiện đại sĩ ngoài cửa chu vô thị thông báo một tiếng sau liền vẫn chờ ở bên ngoài hắn lần này không có tác dụng thiết đảm thần hầu tên tuổi liền trực tiếp dùng chu vô thị b à chữ thuần thúy chính là lấy người trong giang hồ thân phận đến b á i phòng thẩm lãng trừ hắn ra quy hải nhất đao cũng theo đến ngoài ra còn có vài danh nghĩa người nghĩa phụ thẩm lãng có thể hay không, không ở thẩm p ụ quy hải nhất đao nhỏ giọng hỏi chu vô thị trầm lâm chốc lát mặc kệ có ở hay không vừa nhưng đã đến rồi liền muốn đến bái phòng h ắ n tử quy h ạ i nhất đao nơi này biết được thẩm lãng khả năng có thiên hương đậu khấu sau liền vẫn không kiềm chế nổi cái kia trái tim gấp gáp từ t ừ đuổi rốt cục đi tới nơi này giờ khác này tâm tình của hắn rất là căng thẳng vừa nghĩ có thể có được thiên hương đậu khấu cũng nghĩ nếu như thẩm lãng không có thiên hương đậu khấu cái kia chẳng phải là một chuyến tay không đột nhiên thẩm phủ bên trong đi ra hai người nam khuôn mặt tuấn lãng khí độ bất p h à m nữ dung mạo tuyệt lệ hai người rất là xứng hóa ra là thiết đảm thần hầu trước đến bái phòng người vừa tới lên tiếng mỉm cười nói tại hạ thẩm lãng nhìn thấy thần hầu còn có quy hải công tử chu vô thị nhìn thấy hắn như vậy cử chỉ trong lòng thật là cao hứng ôm quyền hành lễ thẩm công tử nói quá lời nơi này không có cái gì thần hầu là ta chu vô thị đến bái phòng lời nói này ý tứ chính là lấy giang hồ lễ nghi đến bái phòng đại gia không muốn nói những người đ ồ ngột ngang q uy hải nhất đao nhìn thấy thẩm công tử lần trước còn không cảm tạ thẩm công tử ân cứu mạng q uy hải nhất đao cùng ôm quyền hành lễ dễ như ăn cháo không đáng gì thầm l ã n g g ậ t g ủ hai vị x i n mời vào đem bọn họ đều trong phòng lại để cho tiểu chiêu chuẩn bị cho bọn họ phổ thông nước trà sau đó nói không biết thần hầu đường xa mà đến chứ liền từng ở trên giang hầu nghe qua thẩm công tử đại danh vốn định đến bãi phòng thẩm công tử nhận thức một hồi thẩm công tử như vậy giang hồ tuân kiệt nhưng làm sao sự vụ quân con người vẫn không thể tiến lên cho đến hôm nay mới có thể rảnh rỗi gặp lại nguyên lai thẩm công tử so với giang hầu nghe đồn còn muốn t u n tú và phần chẳng trách không ít cô nương đều muốn gả cho ngươi cũng khó trách giang phong đều thành mặc cảm không bằng giang hầu nghe đồn không đủ vì là tin thầm lãng lắc đầu một cái chỉ là kẻ tò mò khuyết đại mà thôi nếu chu vô thị không có chỉ ra ý đồ đến hắn cũng là giả vờ không biết đạo dán g vẻ nói chuyện phiếm hai câu sau chu vô thị quanh co qua lòng vòng đạo trước đó vài ngày chu m ẫ nghĩa tử nhất đao thân chúng kịp độc may mắn được thẩm công tử cứu rút vì lẽ đó hôm nay rất bị một chút tạ lễ lại đây dứt lời bên cạnh hạ nhân liền bưng một cái che kín vải đỏ, đỏ bên trong đều là vàng rực rỡ lá vàng ngoài ra còn có mấy tấm phòng khế những này là đưa cho thẩm công tử tạ lễ còn có đại minh bất động sản nếu là thẩm công tử đến đại minh chu ó t ể ở tại bên kia. bên c h vô thị mỉm c lại nói thiên nhai thành chu ó bất động là mô cũng không phải là vì hỏi t h a m thẩm công tử phương thuốc mà là nghe nhất đao miêu tả rất giống là chu mô phải tìm một loại thuốc thiên hương đậu khấu thẩm lãng mở miệng nói rằng cái gì lúc này chu vô thị tâm đột nhiên run dày lên liền âm thanh đều mang theo run dây một bên quy h ả i nhất đao rất là kinh ngạc bởi vì này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghĩa vụ như vậy thất thổ hắn đương nhiên không biết chu vô thị vì thiên hương đậu khấu đều muốn đem toàn bộ đại minh phiên một lần hiện khi biết thẩm lãng nơi này có thiên hương đậu khấu hắn đương nhiên gặp thất thố ngữ khí trở nên rất là gấp gáp nỗ lực áp chế xuống sau hỏi thẩm công tử xin hỏi này thiên hương đậu khấu còn n ư ớ không có thẩm lãng cũng không có d ấ ấ u diếm diếm nếu như ngươi trở lại chỉ như vậy một hai ngày khả năng sẽ không có. chu vô thị liền nói ngay thẩm công tử không biết chư mỗ muốn xài cái gì đánh đổi mới có thể được mùi này dược vậy ngươi đồng ý bỏ ra cái giá gì thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn muốn cho hắn tặng không là không thể tặng không hắn cùng chu vô thị lại không quen chu vô thị liền nói ngay thẩm công tử xin mời mở miệng nếu là chu mỗ làm được chu mỗ nhất định nghe theo hắn quá muốn lấy được này viên thiên hương đậu khấu thẩm lãng suy nghĩ lại tiền tài đối với ta mà nói đều là vật ngoại thân hắn hiện khi chiếm được thanh y gì lâu đây chính là cái tạo tiền cơ khí chỉ cần khởi công cật k ẹ chính là lấy tiền chỉ là nữ hoàng đưa hơn nữa hắn sao người khác được đều trồng chất một đồng lớn đối với tiền tài dục vọng cũng thật là không có mạnh như vậy chu vô thị không có x e n mồm lẳng lặng nghe thẩm lãng lời kế tiếp thẩm lãng nói rằng ta nghĩ để thần hầu ngươi ở đại minh thành lập một khu nhà học viện học viện chu vô thị mật ra bên cạnh quy hải nhất đao cũng cảm giác không thể giải thích được đúng học viện thẩm lãng đạo chuyên môn nghiên cứu hỏa khí phép tính y học tạo thuyền trờ truy nguyên phương diện dùng cho tạo phúc b á c h tính được chu vô thị lúc này đồng ý thẩm công tử như vậy vì ta, đại minh suy nghĩ, ta đáp lại chuyện này chờ ta sau khi trở về lập tức liền bắt tay thành lập như thế một khu nhà học viện hắn vốn đang cho rằng thẩm lãng gặp dùng hắn phương diện đến yêu cầu chỗ tốt nhưng không nghĩ đến thẩm lãng nhưng không có muốn đồ vật khác mà là muốn đưa ra thành lập một khu nhà học viện thẩm lãng lại nói nhưng này sở học viện không thể lấy tên của ngươi mệnh danh cũng không thể được ngươi lãnh đạo mà là thu đại minh hoàng thất lãnh đạo bởi vì chu vô thị gặp tạo phản nếu như hắn một tạo phản này sở học viện chắc chắn sẽ không bị lưu lại chu vô thị không chút suy nghĩ đáp ứng đây là tự nhiên đến thời điểm quy hoàng thất sở hữu hắn bây giờ cùng tào chính t h u n thù địch lẫn nhau nếu như chuyện này q u i họ trên người hắn nói không chắc tào chính t h u n sẽ nói hắn lung lạc đợi được hắn làm hoàng đế học viện này vẫn là quy hắn tuy rằng người ta đã đàm l u ậ n được nhưng ta cho rằng hay là muốn khởi thảo một phần thỏa thuận thầm lãng cười nói không biết thần hầu ý như thế nào đúng là nên như thế chu vô thị tự nhiên không có ý kiến nếu có thể được thiên hương đậu khẩu đừng nói là một khu nhà học viện mười hắn đều đồng ý liên hai bên khỏi thảo thỏa thuận chờ chu vô thị bắt được thiên hương đậu khẩu sau liền lập tức trở về đi bắt tay thành lập học viện tên ký sau khi xuống tới thầm lãng liền đem thiên hương đậu khẩu cho hắn bắt được thiên hương đậu khẩu thời khắc này chu vô thị cảm giác trái tim của chính mình đ luân mùng nói đa tạ thẩm công tử tác thành ngày sau chu vô thị lại có thêm thấm t ạ thần hầu k h á c h khí t h ẩ m lãng vung bung tay ta xem thần hầu tựa hồ là chờ này viên thiên hương đầu khấu cứu mạng vì lẽ đó ta cũng sẽ không lưu ngươi nhìn thấy hắn muốn đưa khách chu vô thị cũng không có để lại đứng dậy chắp tay bái tạ thẩm lãng đa tạ thẩm công tử hôm nay lại ân sau khi trở về chu mỗ lập tức thành lập như thế một khu nhà học viện hy vọng thần hầu nói được là làm được t h ẩ m lãng đem đám người bọn họ đưa tới cửa nhìn theo chu vô thị đi xa hắn mới xoay người trở về nhà hắn dự định từ hôm nay trở đi làm một ít chuyện có ý nghĩa từ tạm thời ẩn lui giang hồ làm lên toàn thư xong